từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười bốn chương ba trăm chín mươi mốt cung dương hết đà cha tìm đến đây đi cổ thiên cầm trong tay cự kiếm bỗng nhiên về phía trước vung ra â m â m một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ập ù đến mức tận cùng vòng xoáy bỗng nhiên bổ ra một đảo rừng rực cực kỳ cửu sắc thiên lôi trong phút chốc thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang cửu sắc thiên lôi phát ra quang mang trực tiếp được tất cả mọi người không mở mắt nổi phát sinh nổ vang thẳng khiến vạn vật không hề có một tiếng đồng tất cả mọi người hay lỗ tai mất nghe được một bên khác lucifer không dám k i n h thường khí thế nhảy lên tới cực hạn kiếm mang cũng thuận theo điên cuồng chém mà xuống h oành một tiếng chất phát vang trầm một luồng dâng trào vô cùng lực sóng bỗng nhiên từ cửa sắc thiên lôi cùng kiếm mang va chạm trung tâm khuyết tán ra lực sóng lướt qua tư không miễn cưỡng bị đè é p vặn vẹo thủ trong khi trùng mặt đất trong nháy mắt ầm ầm một tiếng chu vi mười dặm phạm vi đồng thời hướng phía dưới ao hãm biến thành một cái lớn vô cùng hố sâu mà này cố lực sóng dư lực vẫn chưa cứ thế biến mất vẫn còn ở m i n h mông cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra bùm bùm phàm là bị lực sóng cuốn chúng vật thật toàn bộ bị phá hủy thành bột mịn tù hợp vào cuồn cuộn dòng nước lũ bên trong mà hết thảy này bất quá phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch rất lâu sau đó đủ để hiện ra tất cả mọi người con mắt rừng rực q u a n g mang rốt cuộc ảm đạm xuống phá hủy vạn vật lực sóng cũng rốt cuộc ở mấy chục sẫm ở ngoài pha loáng tiêu tan cũng chỉ có cuồn cuộn đằng lên bụi mù tràn ngập ở toàn bộ la sát nhai trên khoảng không che khuất bầu trời đến cùng người nào bại ai có thể nói cho ta biết vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì loại này tấp v ậ t chiến đấu tuyệt đối là c h ấ n hồn giới mấy ngàn năm nay lần thứ nhất phương xa mọi người trong lòng run sợ nhị luận tuy nhiên vừa nãy bạo phát lực sóng rất hung mãnh nhưng dù sao mọi người đã lùi được đủ xa hơn nữa bản thân thực lực cũng không yếu làm lực sóng bao phủ đến bọn họ nơi đó lúc bọn họ thi triển ra phòng ngự ký pháp đã đủ để tự vệ vì lẽ đó lần này giao chiến tạo thành lực phá hoại tuy nhiên khủng bố nhưng cũng không ai bị thương đương nhiên trong chiến đấu cổ thiên cùng lucifer liền không được biết bởi vì cho tới giờ khắc này giữa bầu trời vẫn không có bất cứ động tính gì vù vù mỗi một khắc hai c ỗ mạnh mẽ khí tức tướng kế từ bên trong chiến trường truyền ra khí tức mạnh trong nháy mắt trong thiên địa tràn ngập khói bụi miễn cưỡng thúc tán rất nhanh trong thiên địa khôi phục thanh minh mà giờ khắc này la sát nhai đã triệt để bị trở thành một vùng phế tích trong phạm vi mấy chục sầm khắp nơi đổ nát thê lương rách nát không chịu nổi phế tích hai đầu ẩm ướt có thể thấy được hai bóng người xa xa đứng đối mặt nhau một người mi thanh m ộ t tú tóc dài phất p h ớ i tư thái nhìn như tiêu sái nhưng quần áo trên người nhưng lam lũ không thể tả sắc mặt tái nhợt như chết ở ngực cũng ở kịch liệt chập trùng chính là cổ thiên không h ổ là mười hai á c ma đứng đầu thực lực quả nhiên đáng sợ nhìn phế tích một đầu khác lucifer hắn mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ vừa nãy lần kia đỉnh phong q u y ế t đấu như c ũ là cùng hắn tương đương hắn thần phạt tán loạn đồng thời l u c i f e r thẩm phán chi nhận cũng thuận theo toàn diện tan giã khuyết tán ra cuồng b ả o lực lượng suýt nữa liền đem hai người bọn họ thân thể trùng vỡ thành bột mịn bọn họ hiện tại còn sống chỉ là bởi vì thời khắc mấu chốt mỗi người cũng sử dụng tới phòng ngự k ỹ pháp mà thôi cổ thiên triển khai tự nhiên là thiên cương lôi giáp cho tới lucifer thì lại đem tam đôi xí bàng đem chính mình hộ ở chính giữa tâm cánh phòng ngự lực tuy nhiên rất mạnh nhưng ở vừa nãy cố này lực sóng trùng kích vào lucifer ba con cánh đã triệt để tàn phế còn lại ba con tuy nhiên đối lập hoàn hảo mặt ngoài vẫn hiện đầy vết thương rất nhiều vị trí máu thịt be bét bé. lợi hại lợi hại ngươi chiến lực lại một lần nữa quét m ấ y ta nhận thức lucifer bi thảm nở nụ cười chợt mắt bên trong lại thăng lên một vệt vẻ rảo hoạt chẳng qua nếu như đoán không sai ngươi đã là cung dương hết đà đi ngươi lúc đó chẳng phải à cổ thiên hừ lạnh nói vâng ta cũng đã triệt để lực kiệt bất quá lucifer gian trá nở nụ cười nói ngươi đừng quên ta còn có mười cái thực lực chỉ so với ta hơi yếu một ít đồng bạn lời này vừa nói ra cổ thiên vẻ mặt cứng đờ ở phương xa xem trận chiến hoàng phủ long đấu loại người cũng mỗi người tuyệt vọng cực độ cổ thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực xác thực vượt qua tất cả mọi người dự liệu bất quá trừ lucifer ra mười hai át ma bên trong mười cái vẫn còn ở phương xa thiên không mắt nhìn chằm chằm một khi cổ thiên không có sức tái chiến hậu quả khó mà lường được muốn biết rõ mười hai á c ma từng cái cũng nắm giữ nhìn ớt tấn bách hầu thực lực mà la sát nhai bên này trừ cổ thiên gia cũng chỉ có bất xạ dược vương cùng minh họa u vương chiến lực mạnh hơn một chút nhưng cái gọi là mạnh cũng chỉ là cùng hoàng phủ long đấu những người này so với ở mười hai á c ma trước mặt nhưng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn muốn biết rõ bất xạ d ư ợ t vương cùng minh họa u vương liên thủ cũng khởi động thiên cơ ma sát mới có thể miễn c ư ỡ n g áp chế tấn bách hầu mà mười hai áp ma bên trong yếu nhất một vị trí ít cũng so với tấn bách hầu mạnh một ít dưới tình huống này hai người liên thủ nhiều nhất chỉ có thể cùng mười hai áp ma bên trong một cách chống lại mà còn lại chín cái liền có thể đem những người khác dễ dàng trừng trị xem ra lần này chúng ta thật cùng đồ mạt lộ cổ thiên hỗn độn bá thể tuy nhiên vạn cổ không gặp nhưng tiềm lực đã bị ép khô hắn không thể lại sáng tạo ra càng hiếu kỳ dấu vết vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn q u i đầu xưng thần hoặc là bó tay chờ chết à mọi người một mặt không cam lòng nhưng nha giả lại nói không chỉ cần ta vẫn còn một hơi liền không khả năng c h ơ mắt nhìn cổ thiên chết thảm đang khi nói chuyện nàng phấn đấu quên mình về phía trước lao ra nhưng không có lao ra vài bước bá một tiếng một bóng người chặn ở trước mặt nàng ấn thừa phong lại là ngươi đúng lại là ta ngăn trở nha giá về sau ấn thừa phong ý vì thân trường nói hiện tại còn không phải thời điểm nha giá thân thể chấn động thân sắc trên mặt đẹp biến ào chập chờn khi thì nhìn phế tích bên trong l ã o đà l ã o đảo cổ thiên, lại khi thì nhìn trước mặt giấu riêng thâm ý ứ n g thừa phong. Cuối cùng, nàng hay là thở dài. được rồi, hy vọng ngươi là đúng giải thích, nàng cố n é m lui hướng về cổ thiên chích động, không cam lòng lui về. phế tích, cổ thiên chân mày c a o lại, d ễ u cợt nói, các ngươi dù gì cũng là mười hai á p ma. chẳng lẽ muốn thừa dịp h ỏ a đánh cướp à ha ha. được làm vua thua làm giặc. kế khích tướng đối với ta vô dụng không nói lời gì. lucifer lập tức đối với phương xa mười c á c h đồng bạn phất tay một cái. hắn đã là cung dương hết đà. đem hắn hạn chế. ta muốn đem hắn cơ thể bên trong chuyển luôn thần châu bóc ra đến v â n phương xa thiên không. thập đại ác ma đồng thời ứng một tiếng. hướng về cổ thiên bốn phía. các ngươi thử xem cổ thiên ánh mắt dùng mình một tay phất lên khanh khanh khanh vừa nãy đã tán mở lôi đình mảnh vỡ lại cấp tốt từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến ở trong bàn tay hắn gây dựng lại nhưng mà ầm gây dựng lại còn chưa hoàn thành liền lần thứ hai sụp đổ bởi vì hắn linh lực xác thực đã triệt để khô cạn liền gây dựng lại linh khí cũng không làm được h a h a quả nhiên đã ắ là cung dương hết đà cũng cái này thời điểm đang còn muốn trước mặt chúng ta cố l ộ n g huyền hư yên tâm đi nếu lucifer không cho chúng ta giết n g ư ờ i chúng ta sẽ không ngay lập tức sẽ giết n g ư ờ i chúng ta sẽ trước tiên đem ngươi cơ thể bên trong c h u y ể n luôn thần châu bóc ra đến sẽ đem ngươi dằn vặt đến chết có thể cùng lucifer đánh đến lưỡng bãi câu thương ngươi xem như trấn hồn giới bên trong cái thứ nhất nhưng cũng tuyệt đối là cái cuối cùng cười g ầ n trong tiếng thập ác ma cùng b a y mà tới địa chỉ chương ba trăm chín mươi mốt cung dương hết đà liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương ba trăm chín mươi hai chuyển luôn thần châu ly thể cha tìm cổ thiên thử nghiệm gây dựng lại mấy lần linh khí nhưng cuối cùng đều là thất bại hắn linh lực đã khô cạn đến hầu như đèn cạn g ầ u mức độ. không chỉ linh khí đều vô pháp gây dừng lại. liền ngay cả thủ hộ linh cũng biến mất không còn một m ố n g hiện tại còn lại. cũng chỉ có bàn thể hắn. tâm tư bay lộn, hắn vung tay lên giả vờ nghiêm túc nói, khặt, khặt. ta tuyên bố. hôm nay luận bàn chấm dứt ở đây. nếu muốn tiếp tục phân ra thắng bại. ngày mai trở lại. các vị về thứ cho không tiến xa được hắn ngược lại là nói tới rất sang sảng đã hạ xuống xung quanh thập á p m à nhưng trong nháy mắt cười vang lên tiếng h a h a ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử à ngươi còn có ngày mai à chúng ta đã nghĩ hôm nay phân ra cái thắng bại à không là phân ra sinh tử đúng chúng ta liền muốn hôm nay phân ra sinh tử ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý đang khi nói chuyện thập á c ma đồng thời chấn động toàn thân x o ạ t x o ạ t x o ạ t bọn họ trên lưng cánh đồng thời ly thể bay ra hướng về cổ thiên vây quanh lại đây có bản lĩnh theo ta đơn đấu cùng một nơi đồng thủ tính là gì lời còn chưa nói hết mười á c ma cánh đã đem hắn toàn bộ thân hình tầng tầng bao phủ gió thổi không lọt vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể cuối cùng cũng coi như rơi xuống trong tay chúng ta à lại có thể cùng lão đ ạ i đánh đến l ư ỡ n g bại câu thương nếu như là chúng ta đơn độc gặp phải khẳng định chỉ có bị hắn đè lên đánh phần lấy hắn tiềm lực nếu lại cho hắn một quãng thời gian sợ là chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể áp chế hắn đáng tiếc hắn ở cái này thời điểm gặp phải chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo nhốt lại cổ thiên về sau thập ác ma còn không quên chê cười lâm để tránh đêm dài lắm m ộ n g mau mau triển khai hắc án chia lìa thuật mạnh mẽ đem hắn cơ thể bên trong c h u y ể n luôn thần châu cho góc r a đến cách đó không xa đồng dạng suy yếu không ngước lucifer thúc giục nói hắn là mười hai ác ma đứng đầu mặt khác thập ác ma tự nhiên đối với hắn nghe lời xăm xắp sau đó mười người mỗi người chiếm lấy một góc bắt đầu triển khai một loại cực kỳ r ụ ộ t dị thuật pháp có phải hay không các người đem chúng ta quên đi lúc này một cái tràn ngập sát ý thanh âm truyền đến còn không có nhìn thấy người liền nghe đến s ẹ p s ẹ p một tiếng n h ộ i vang một thanh sắc bén sắt thép cự kiếm phá không đâm tới chính là thiên cơ ma sát bất xạ sửa vương cùng minh họa u vương nguyên bản cũng bị thương không nhẹ nhưng mắt thấy cổ thiên đã không có sức lực chống đỡ lại bọn họ hay là mạo hiểm động thủ dù sao cổ thiên là tất cả mọi người hy vọng biết rõ cứu ra hy vọng rất xa vời bọn họ hay là muốn liều mạng thử một lần dũng khí có thể tốt đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc khanh thập á p ma bên trong ba tiện tay bắn ra đâm tới sắt thép cử kiếm trong nháy mắt bị hắn bắn bay ra ngoài hừ thật sự là không biết tự lượng sức mình ba hừ lạnh một tiếng trên lưng cánh lần thứ hai bắn ra khanh khanh khanh một trận kim loại tiếng va chạm thiên cơ ma sát lần thứ hai bị chấn động đến mức thoát ly bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương trưởng khống phúc bất xạ dược vương miệng phun máu tươi ngược về phía sau minh h ỏ a u vương trong hốc mắt hồn họa càng ngày càng lờ mờ phản phất bất cứ lúc nào đều sẽ t ắ t bọn họ còn muốn lần thứ hai vọt tới đáng tiếc vừa dáng chống đỡ đứng dậy lại bất lực ngã vặt trên mặt đất từ đó bất xả giả sửa vương cùng minh h ỏ a u vương xem như triệt để đánh mất chiến lực hừ chỉ bằng các ngươi chút thực lực này cũng v ò n g tưởng ngăn cản chúng ta thật sự là biết không sợ súng ba cười g ầ n một tiếng liền chuẩn bị lại ra tay lúc này bên cạnh lucifer thiếu kiên nhẫn thúc giục nói được ba chóc r a c h u y ề n luôn thần châu quan trọng chớ trì hoãn thời gian vâng lão đại ba ứng một tiếng không còn nhìn nhiều bất giả ruột vương cùng minh họa u vương mắt chuyên tâm triển khai lên hắc ám chia lìa thuật ô ô từng sởi từng sởi hắc khí từ thập áp trong ma thủ tràn ra lại không vào bị cánh bao vây lấy cổ thiên cơ thể bên trong một lát sau đỉnh đầu nước mở cổ thiên đầu lâu lộ ra tới nhưng nó vị trí vẫn bị bao phủ được chặt chẽ giờ khắc này cổ thiên sắc mặt tái nhợt như chết từ thập áp trong ma thủ tràn ra hắc khí vô cùng rượu dị chẳng những có thể mạnh mẽ xâm nhập hắn cơ thể bên trong còn có thể áp chế hắn linh lực thức tỉnh thời khắc này một luồng cảm giác vô lực s ô n g lên đầu xuyên việt đến c h ấ n hồn giới lâu như vậy hắn còn là lần đầu gặp phải để hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng lực lượng bởi vì vô pháp ngăn cản xâm nhập hắn cơ thể bên trong hắc khí không thể cản phá hướng về thần ma đ ồ tới gần phương xa nha i ã giống như hóa điên tê tâm liệt phế hô to nhưng mà nàng mỗi lần muốn liều lính xông lại cũng bị ứng thừa phong mạnh mẽ ngăn lại dù sao ứng thừa phong thực lực có thể so với hoàng phủ long đấu nha i ã chỉ là vương quốc tổ chức mười kỷ sĩ bên trong tiền nhiệm thứ bảy kỷ sĩ thì lại làm sao tránh thoát được ứng thừa phong ràng buộc cho tới hoàng phủ long đấu loại người không biết là sợ chết còn có có dụng ý khác không những mình không xông lại cứu người hắn và nha giã một dạng chuẩn bị phấn đấu quên mình xông lại người tất cả đều bị bọn họ mạnh mẽ chặn trở lại dù sao bất giả d ư ợ t vương cùng minh họa u vương vừa nãy cũng bị cô thực lực bọn hắn lại kém xa bất giả d ư ợ t vương cùng minh họa u vương mặc dù xông lên không những cứu không cổ thiên trái lại chỉ xe bạch bạch liên lụy tính mạng ở không có bất kỳ cái gì viện trợ tình huống cổ thiên lại càng là triệt để bị trở thành thập ác ma trên thước gỗ thịt. mỗi một khắc xâm nhập hắn cơ thể bên trong hắc khí rốt cuộc tiếp xúc được thần ma đồ. trong phút chốc hắn thân thể rung bần bật. trong biển ý thức hắn cũng lại không thấy rõ thần ma đồ trên đồ đằng bao quát trước đã giải khóa. những hắc khí kia đem chọn cái thần ma đồ toàn bộ bao trùm sau đó mạnh mẽ hướng về bên ngoài cơ thể kéo ra hắn rất muốn ngăn lại nhưng cũng không làm được hắn linh lực đã khô cạn hơn nữa thập át ma h ắ c khí ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi hắn muốn thừa dịp cơ hội khôi phục cũng không làm được cứ như vậy thần ma đồ cùng hắn trong lúc đó cảm ứ n g càng ngày càng nhạt cuối cùng triệt để đoạn tuyệt cùng lúc đó chỉ nghe ô ô một trận gào thét từ hắn cơ thể bên trong bốc lên mà lên lượn lờ chỉ riêng chất. rất nhanh ở hắn trên thiên linh c á c h ngưng tụ thành một hạt châu. hạt châu có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay trong sáng tính lặng tản ra nhu hòa ánh sáng. trong hạt châu bộ các loại đồ đằng luôn phiên lấp lóe. có thiết huyết bưu h ắ n võ tướng có hung tàn khát máu ma thú có phiêu giật linh động tiên nhân còn có thần uy lấm lấm thần linh. mà một phần trong đó đồ đằng dĩ nhiên là cổ thiên trước triệu hoán quá thủ hộ linh h a h a cái này chính là trấn hồn giới trí cao vô thượng nhất bảo vật tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu ả đã khôi phục một ít linh lực lucifer đi tới không chút khách khí đưa tay ra đem lơ lường ở cổ thiên trên đỉnh đầu hạt châu lấy đi nghe đồn tứ thần châu t ụ hội nắm giữ cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực thật muốn nhìn đồn đại là thật hay không、à. quan sát tại hai bên chuyển luôn thần châu lucifer một bên hung hăng ngang ngược cười to nói chỉ cần tứ thần châu nơi tay cho dù là thiên đích thân tới có thể làm khó dễ được ta phương xa là sát nhai mỗi người lòng như c h o nguội cổ thiên chuyển luôn thần châu cũng bị mạnh mẽ bóc ra bên ngoài cơ thể mặc dù còn chưa có chết cũng vô lực hồi thiên nhất là nha giã lại càng là đau lòng như đao r à o nhưng mà ngay tại nàng quyết tâm chuẩn bị cùng cổ thiên t ổ n g phó hoàng tuyền thời gian ứ n g thừa phong đột nhiên tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một câu thời cơ đến địa chỉ chương ba trăm chín mươi hai chuyển luôn thần châu ly thể liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương ba trăm chín mươi ba bạo phát cha tìm lúc nào cơ hội nha i ã xứng sờ bất quá không có chờ ứng thừa phong trả lời nàng lại trong nháy mắt như là nghĩ đến cái gì tuyệt vọng h a i mắt trong nháy mắt hiện ra lên một vệt cuồng nhiệt ước ao ngươi là ý nói đúng nha i ã lời còn chưa nói hết ứng thừa phong liền từng tầng gật gù được cái kia muốn ta làm thế nào nha i ã thậm chí đều không có một chút do dự liền b ư ớ c thiết hỏi đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cứu cổ thiên, dù cho thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, nàng cũng sẽ không tiếc, dựa theo chức ứng thừa phong thuyết pháp thời cơ trước mắt là qua. một khi bỏ qua, không chỉ cổ thiên sẽ chết, tất cả mọi người cũng sẽ cùng theo chết. nếu như hy sinh một mình nàng, liền có thể cứu vãn tất cả mọi người. không, nàng không để ý tất cả mọi người. nàng quan tâm chỉ có cổ thiên ngoài ra thế gian tất cả cũng cùng nàng không liên quan nếu như tất cả mọi người đứng ở cổ thiên đối phương mặt bất luận đúng sai nàng đều sẽ không chút do dự cùng toàn bộ thế giới là địch nàng rất ít kỷ bất quá nàng luôn luôn như vậy yêu ta yêu vì thế nàng thậm chí có thể không để ý tính mạng mình xin lỗi ứng thừa phong không có tiếp tục giải thích nhưng mắt bên trong nhưng bỗng nhiên né qua một vệt tàn nhẫn vẻ. cạch l ờ i kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột nhiên vang lên. phúc nha giả còn không có phản ứng lại cũng cảm giác trái tim mát một hồi. vô ý thức cúi đầu một thanh trường kiếm đã đâm thủng thân thể nàng trước sau xuyên thấu. hơn nữa bất thiên bất ỉa đúng lúc là vị trí trái tim. t a ta. ta. nha giả với mặt kinh ngạc. nàng còn tưởng rằng ứng thừa phong cái gọi là hy sinh sẽ là nhượng nàng làm cái gì cực kỳ gian nan sự tình nào ngờ dĩ nhiên một kiếm đâm thủng chính mình trái tim tại sao xếp như vậy nàng không sợ hy sinh nhưng như vậy hy sinh thật có thể cứu vãn tràn ngập nguy cơ cổ thiên à nàng chú ý bất thế đau đớn mắt bên trong trái lại tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ ứng thừa phong cũng không có giải thích vừa đâm thủng nàng trái tim rồi đột nhiên đem t r ọ n tới giữa khoảng không nha i ã xuyên ở trên trường kiếm cứ như vậy bị ứng thừa phong d ơ lên giữa khoảng không kia trường cảnh hình ảnh kia quả thực có thể nói bi tráng ứng thừa phong ngươi đang làm gì ngươi đ i ê n à cho tới giờ khắc này cách đó không xa hoàng phủ long đấu tào viêm minh vu lam loại người mới rốt cuộc hậu chi hậu giác nhưng mà không chờ bọn hắn xông lại ứng thừa phong một tay về phía trước n h ấ n một cái băng một tiếng rung động tâm hồn nổ vang một tầng gợn sóng trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay k h u y ế t tán khuyên khắc ở hắn xung quanh hình thành một vòng nửa trong suốt bình t r ư ớ n g phanh phanh phanh xông lên mọi người trong nháy mắt bị tầng bình t r ư ớ n g này đàn hồi trở lại ứng thừa phong thực lực đến lúc nào trở nên mạnh như vậy lại có thể ngăn cản chúng ta sở hữu trùng kích mắt thấy vô pháp phá tan bình chướng tất cả mọi người kinh hãi cực kỳ ứ n g thừa phong chỉ là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai theo lý thuyết thực lực nhiều nhất chỉ cùng hoàng phủ long đấu tương xứng nhưng mà vừa nãy bọn họ có ít nhất mười mấy người đồng thời xông lại không nghĩ tới hay là vô pháp trùng mở cái này chỉ có thể nói rõ ấn thừa phong trước vẫn ẩm núp thực lực nha i ã phương xa bên trong chiến trường một tiếng thây thảm kêu to truyền đến bị m ư ờ i áp ma cánh trói chặt hắn hoàn toàn đánh mất sức phản kháng nhưng mà c h ơ mắt nhìn nha i ã bị ấn thừa phong một kiếm đâm thủng nháy mắt một luồng khó có thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt từ sâu trong đáy lòng bạo phát thân thể hắn mỗi một giọt máu phản phất trong trước mắt đều sôi trào a hắn ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm thê thảm như g i ã thú x i ế t gào mãi nghe được tất cả mọi người ra đầu từng trận tê dại liền ngay cả xung quanh thập ác ma cũng trong nháy mắt biến màu sắc tiểu tử này muốn phát sổ à vừa nãy hắn đều đang một bộ nhận mình dáng vẻ tại sao đột nhiên kích động như vậy khó nói cái kia nữ a là hắn rất trọng yếu người kinh ngạc đồng thời thập ác ma lại càng là không để lại dư lực trói buộc cổ thiên để ngừa hắn mạnh mẽ tránh thoát mà phương xa bị ứng thừa phong trọn tới giữa khoảng không nha g i ã nghe được cổ thiên cái kia thây thảm như thú gào thét nàng không những không có một tia trước khi chết hoảng sợ khói miệng trái lại câu lên một vệt nhợt nhạt nụ cười nụ cười kia tràn ngập thỏa mãn cùng vui mừng nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch ứng thừa phong cách gọi là hy sinh có ý nghĩa gì. dùng nàng chết để kích thích cổ thiên tiềm lực. nàng không biết ứng thừa phong loại này cách làm có hiệu quả hay không. nhưng ít ra, từ cổ thiên như thế tây tâm liệt phế trong tiếng kêu gào thây thảm, nàng nghe ra cổ thiên có bao nhiêu quan tâm chính mình. vì lẽ đó, nàng chết cũng không tiếc ứng thừa phong ngươi tại sao phải giết nàng tại sao cổ thiên không hề chú ý chính mình tình cảnh giống như hóa điên khàn cả giọng kêu to cái c h á n gân xanh từng cái từng cái nhúc nhích hàm răng cắn nơi rát chi vang vọng hai mắt dần dần mọc đầy tơ máu tràn ngập không gì sánh được sát ý khuôn mặt dữ tợn được g i ã thú càng thêm đáng sợ thời khắc này hắn đã triệt để đánh mất lý trí Ứng thừa phong ta muốn giết ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể hắn tiếp tục tại bản năng gào thét. Nha giả bị trường kiếm xuyên t r ọ n ở giữa khoảng không cảnh tượng liền ngươi từng thanh đao nhọn đâm thật sâu vào trái tim của hắn. hừ, thật sự là buồn cười đối với cổ thiên điên cuồng kêu gào. lucifer không những không có một chút thương hại. trái lại hừ lạnh nói. c h u y ể n luôn thần châu đã bị chúc ta mạnh mẽ bóc ra đến. nói cách khác mặc dù chúng ta bây giờ thả ngươi tự do ngươi cũng một cách thủ hộ linh đều không có vì lẽ đó ngươi dù cho có ngập trời không cam lòng trừ như là g i ã thú một mực kêu rên căn bản là thay đổi không cái gì cổ thiên cũng nghe đến nhưng cũng hoàn toàn không nghe lọt hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa nha i ã cơ thể bên trong lửa giận như núi lửa phun trào sóng sau cao hơn sóng trước lửa dận mãnh liệt phía dưới trong thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa linh lực không có khôi phục nhưng cổ thiên nhưng vô ý thức cảm ứng được cơ thể bên trong tựa hồ thêm ra một thứ gì đó trong vô thức coi một phen hắn kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy nguyên bản trống giống bên trong không gian ý thức lại có một đạo nửa trong suốt thân thể đang dần dần thành hình đây là thủ hộ linh rất nhanh cổ thiên liền minh bạch bên trong không gian ý thức biến hóa ý vị như thế nào theo truyện luôn thần châu bị bóc ra bên ngoài cơ thể hắn ý thức không gian nguyên bản đã trở nên một mảnh trống không trước có thể triệu hoán sở hữu thủ hộ linh cùng với c h ỉ n h c á c h thần ma đồ cũng biến mất không còn t â m hơi nhưng vừa nãy ngập trời tức giận dĩ nhiên miễn c ư ỡ n g tại không gian ý thức không gian ngưng tủ r a một đạo hoàn toàn mới thân ảnh cứ việc vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhưng cũng đại thể nhìn ra hình thái toàn thân hiện thổ hoàng vẻ có sáu con chân trên lưng mọc ra hai đôi cánh khuôn mặt một mảnh hỗn đ ồ n không có miệng mũi không có lỗ t a i xem ra quái dị cùng cực nhưng mà còn không có triệt để hình thành một luồng hùng hồn vô cùng lực lượng liền từ h ư ảnh bên trong khuyết tán mà ra n à y cố lực lượng mạnh mẽ cực kỳ cấp tốc đầy giấy toàn bộ ý thức hải lại từ cổ thiên cơ thể bên trong lóe ra cọp k ẹ p c h ó i buộc cổ thiên cánh bị một chút mạnh mẽ chống đỡ mở xảy ra chuyện gì hắn linh lực không phải là bị chúng ta cầm cố à hắn từ đâu tới lực lượng lại có thể chống đỡ mở chúng ta ràng buộc hắn chuyển luôn thần châu đã bị bóc ra đến hắn làm thế nào làm được thập áp ma kinh hãi gần chết địa chỉ chương ba trăm chín mươi ba bạo phát liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương ba trăm chín mươi bốn không chỗ có thể trốn cha tìm thập ác ma liên thủ lại đừng nói cổ thiên đang mất đi chuyển luôn thần châu cộng thêm linh lực khô c ả n mặc dù ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể phản kháng mà giờ khắc này cổ thiên cơ thể bên trong khuyết tán ra lực lượng dĩ nhiên nguyên sơ đem bọn họ cánh miễn cưỡng chống đỡ mở từ đâu tới đáng sợ như thế lực lượng cổ thiên lại là làm sao làm được đến cùng phát sinh cái gì liền ngay cả luôn luôn tương đối chấn định mười hai ác ma đứng đầu lucifer giờ khắc này cũng không nhìn được biến màu sắc tiểu tử này cơ thể bên trong làm sao lại đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế lực lượng nhậm chức mọi người khiếp sợ đến đâu cổ thiên cơ thể bên trong c ỗ này lực lượng, không những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh, phản phất không có hạn mức tối đa, bên trong không gian ý thức, thứ nhất đảo hư ảnh sau khi xuất hiện, lại xuất hiện đảo thứ hai, đảo thứ ba, làm đảo thứ năm hư ảnh sinh ra thời khắc, trói buộc cổ thiên cánh, rốt cuộc cũng lại áp chế không nổi, băng một tiếng bị chống đỡ mở, trong phút chốc mưa máu bay tán loạn nhốt lại cổ thiên mười áp ma cánh toàn bộ bị đánh nát thành bột mịn đ n g mở l ự c sóng lại như một sòng lũ lớn trong nháy mắt đem lucifer dẫn đầu mười một áp ma đồng thời trùng bay về phía bốn phương tám hướng phúc phúc phúc ngược về phía sau đồng thời mười một áp ma mỗi người miệng phun máu tươi cơ thể bên trong truyền ra cọt kẹp xương cốt g ã y vỡ âm thanh vù lucifer loại người bị trùng bay ra đi đồng thời cổ thiên cơ thể bên trong bỗng nhiên lao ra một đảo vô cùng to lớn h ư ảnh lại như thần ma thức tỉnh uy áp cuồng bạo như biển gầm c h ấ n thiên đáng địa cho dù là khoảng cách khá xa hoàng phủ long đấu loại người thân thể cũng không tự chủ được khẽ run ở đảo kia to lớn h ư ảnh phía dưới thế gian toàn bộ sinh linh phản phất chỉ là thấp kém con hiến hôi nhỏ bé được không có ý nghĩa. đến cùng phát sinh cái gì cổ thiên cơ thể bên trong làm sao đột nhiên lao ra kinh khủng như thế thư ảnh vậy đến cùng là vật gì chẳng lẽ là hắn thủ hộ linh nhưng hắn chuyển luôn thần châu. đã bị bóc ra bên ngoài cơ thể a chẳng lẽ là bằng hắn tự thân giác t ỉ n h thủ hộ linh trong lúc nhất thời. mọi người kinh hãi không ngớt. rất nhiều thực lực không cao người thậm chí không nhìn được muốn đối với cái bóng mờ kia quỳ bái. thư ảnh dưới cổ thiên bồng b ì n h ở giữa không trung tóc dài loạn vũ vạt áo tung bay xem ra linh động mà phiêu giật tràn ngập m ộ n g ảo cảm giác mà trên đỉnh đầu hắn phương cái bóng mờ kia cũng trôi nổi tại càng cao hơn giữa bầu trời mới vừa khi mới xuất hiện chỉ là h ư ảnh nhưng theo thời gian chuyển rời h ư ảnh nhưng dần dần dĩ h ư hóa thực cuối cùng biến thành cái có tới mấy trăm mét cao thân hình khổng lồ sáu chân tứ rực khuôn mặt một mảnh hỗn đ ồ n lại như không có ngũ quan đây là cổ thiên vừa giác tỉnh thủ hộ linh thế nhưng là thủ hộ linh d á n g d ấ p cũng quá quái gì đi thân thể lại có tới mấy trăm mét cao phóng tầm mắt toàn bộ c h ấ n hồn d ư ớ i bên trong e sợ còn không có cái ó c nào ký linh nhân thủ hộ linh khổng lồ như thế đi vừa nãy nha i ã chết thảm hắn khẳng định chịu đến cực kỳ mãnh liệt kích thích mới sẽ h í c h phát hỗn độn bá thể cường đại tiềm lực xác nhận đó là cổ thiên triệu hoán hoàn toàn mới thủ hộ linh về sau mọi người càng thêm khiếp sợ nhưng cổ thiên giờ khắc này như n g một mặt âm trầm cái c h á n gân xanh nhúc nhích hai mắt có lượn lờ huyết quang đằng lên lại như sát thần trọng thiên toàn thân đầy giấy nồng đậm sát phạt chi khí tiểu tử này lại một lần nữa thuế biến hắn lại có thể tuyệt cảnh bên trong giác tỉnh gia thuộc về chính hắn thủ hộ linh vốn tưởng rằng chuyển luôn thần châu mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. bây giờ nhìn lại, chúng ta cũng sai hắn chỗ dựa lớn nhất. là chính hắn thân thể chuyển luôn thần châu tuy là vì tứ thần châu một trong. nhưng trung quy chỉ là ngoại vật. trước hắn không có khai quật ra tự thân tiềm lực. chính là bị chuyển luôn thần châu áp chế mà thôi. hiện tại chuyển luôn thần châu ly thể. hôn đồn b á t h ể t i ề m lực mới chính thức bảo phát đi ra bị đánh bay ra mấy trăm mét xa lô si phơ loại người mỗi người kinh hãi gần chết bọn họ trên thân lục rực giờ khắc này chỉ còn dư lại năm rực có đứt tay có đứt chân có lồng ngực ao hãm đi vào nếu như không phải là bọn họ ác ma thân thể mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ loại thương thế này từ lâu đi đời nhà ma đừng nói đi nhanh lên lấy tiểu tử này thực lực bây giờ mặc dù thiên không ra tay c h ấ n hồn giới bên trong cũng không người là đối thủ của hắn lucifer trước tiên sử dụng tới thuấn di thoát đi còn lại thập áp ma nơi nào còn dám trì hoãn cũng dồn dập triển khai thuấn di ly khai dù sao thực lực bọn hắn quá mạnh dù cho bị thương nặng thuấn di loại này kỹ pháp đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa các ngươi một cách cũng không trốn được mãi đến tận lucifer dẫn đầu mười một ác ma t h u ẫ n di ly khai cổ thiên mới không nhanh không chậm nói một câu chợt trên đỉnh đầu hắn quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay ra đối với một người trong đó phương hướng một chào vù thư không kịch liệt vặn vẹo một hồi con kia đưa tay ra vậy mà liền xem luồn vào khác một vùng không gian từ trước mắt mọi người biến mất lần thứ hai đánh lúc trở lại trong tay đã thêm ra một người chính là vừa nãy đã thuấn di thoát đi mười một ác ma một trong ba. Bóp nát hắn cổ thiên không thèm nhìn một chút, lập tức đối với thủ hộ linh hạ mệnh lệnh. A không muốn. âm tiếng gào to vừa phát sinh, liền biến thành một tiếng tiếng bạo liệt. Cổ thiên thủ hộ linh bàn tay nắm chặt, liền đem mười hai ác ma bên trong ba tại chỗ bóp nát. tiếp tục cổ thiên lạnh lùng nói. thủ hộ linh không hề trả lời, nhưng cũng lần thứ hai đưa tay ra. lại như vừa nãy một dạng nhìn như một c á c h bình thường đưa tay động tác nhưng cũng như là luồn vào khác một vùng không gian nửa con tay hư không tiêu thất lần thứ hai đánh lúc trở lại trong tay lại thêm ra mười hai áp ma bên trong một c á c h khác bóp nát cổ thiên tiếp tục lặp lại vừa nãy ầm mưa máu bay tán loạn nhuộm đỏ trời cao mười hai áp ma bên trong một c á c h khác lại đi vào ba gót chân lại tiếp tục cổ tiên h lần thứ hai hạ mệnh lệnh mà hắn thủ hộ linh thì lại tiếp tục cho nên kế làm lại phương xa hoàng phủ long đấu loại người kinh ngạc đến ngây người đây là cái gì thường ì kỹ pháp lucifer bọn họ không phải là đã triển khai thuấn di ly khai à đúng vậy à một khi thành công thuấn di ly khai lấy lucifer loại người thực lực chí ít đã xa ngoài vạn dẫm cổ tiên h c á c h này quái lạ thủ hộ linh là như thế nào đưa tay đưa đến ngoài vạn dặm đem mười hai át ma nắm về hơn nữa thuấn di phương hướng chỉ có người sử dụng mình mới biết rõ cổ thiên thủ hộ linh lại có thể vững vàng khóa chặt mười hai át ma ly khai vị trí cũng cách xa nhau vạn lý cách khoảng không đem nắm về thủ đoạn này quả thực khó có thể tưởng tượng hơn nữa lấy mười hai át ma thực lực ở cổ thiên c á c h này thủ hộ linh trước mặt lại xem con kiến hôi một dạng hoàn toàn không có sức phản kháng trước mắt tình cảnh này quả thực phá vỡ tất cả mọi người đối với lực lượng nhận thức bởi vì loại thủ đoạn này mọi người quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy vù không gian ao hãm một hồi cổ thiên thủ hộ linh đại thủ tái xuất bỗng dưng luồn vào hư vô bên trong lần thứ hai thu hồi lúc trong tay lại thêm ra một cái k h ắ c á p ma bóp nát cổ thiên không thèm nhìn một chút tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh cổ thiên ngươi thủ h ộ linh rốt cuộc là quái vật gì ta đều đã thuấn di đến bên ngoài mấy vạn dặm tại sao âm kinh hoàng kêu to còn chưa nói hết thân thể biến bị đại thủ bóp nát mười hai ác ma bên trong lại một cái ác ma từ đây từ thế gian xóa tên địa chỉ chương ba trăm chín mươi bốn không chỗ có thể trốn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng b á c h ấ n hồn d ư ớ i mười bốn chương ba trăm chín mươi lăm nổi giận đùng đùng cha tìm cũng không lâu lắm bao quát lucifer ở bên trong mười một ác ma toàn bộ bị tóm trở về mặt khác mười cái cổ thiên trực tiếp để thủ hộ linh đem bóp nát chỉ có lucifer ngoại lệ bất quá hắn cũng không phải muốn lưu đối phương một con đường sống mà là tứ thần châu một trong c h u y ể n luôn thần châu vừa nãy từ hắn cơ thể bên trong chóc ra mà ra về sau vẫn còn ở lucifer trên tay hắn không có dò hỏi mà là trực tiếp dối ra một cái tay cách đối không lucifer nắm chặt cọp kẹp một trận lít nha lít nhít xương cốt gãy vỡ âm thanh từ lucifer cơ thể bên trong truyền ra hắn giờ khắc này triển khai chính là đấu thần tộc ký pháp một trong yên diệt cái này thức ký pháp có thể cách khoảng không đem trong phạm vi nhất định không gian mạnh mẽ áp xúc nếu như bên trong vùng không gian này nắm giữ bất kỳ vật thật cũng sẽ tùy theo bị áp xúc lucifer toàn bộ thân hình cấp tốc thu nhỏ lại khuyên khắc liền biến thành một ít đoàn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà cái này hay là cổ thiên cố ý lưu thủ kết quả giết người đối với hắn mà nói chỉ là hạ bút thành văn sự tình Đoạt lucifer ạ i c h y ể n luôn thần h â u m ớ là hắn mục đích. Bằng không lấy lực l hắn đích. không hắn thực Bằng muốn mục c bây giờ, muốn giết i u hãy h cùng c ép ế thân một con kiến k ô n nhau g gì khác h cả. Lucifer t thể bị áp xúc thành một đoàn về sau vừa bị đoạt đi chuyển luôn thần châu cũng thuận theo thoát ly mà ra cổ thiên tiện tay đem tiếp được vừa nãy nắm chặt năm ngón tay lại tùy theo chống đỡ mở â m đã áp xúc thành một đoàn lucifer trong nháy mắt bão mở. Hắn không thèm nhìn một chút cấp tốc hướng về nha giã chỗ phương hướng bay đi. ứ n g thừa phong từng đoàn ba chữ. nhưng như là từ trong cổ họng phát sinh giống như vậy. khàn khàn mà chầm thấp. lại như g i ã thú chầm thấp z i t gào. tràn ngập sát ý ngút trời. ứ n g thừa phong cũng không có thoát đi trái lại nhẹ nhàng đem đã chết thấu nha giã buông ra. sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía chậm rãi dường như sát thần giống như áp sát cổ thiên khóe miệng thăng lên một vệt vui mừng ý cười đ ộ n g thủ đi không có còn dư giải thích hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy nhưng cổ thiên lại không có lập tức đồng thủ trái lại khàn khàn hỏi một câu tại sao ứ n g thừa phong chiêu kiếm đó đã đâm thủng nha i ã trái tim hầu như như muốn khắc thời gian sẽ chết thấu hắn hiện tại giết ứng thừa phong cũng thay đổi không nha giá chết hắn hiện tại muốn biết nhất là ứng thừa phong tại sao phải làm như vậy đáp án rất đơn giản ứng thừa phong thỏa mãn cười cười ta b ấ t quá là thuận theo thiên mệnh thành công tạo nên hiện tại ngươi mà thôi khà khà khà khà khà cổ thiên v i thảm cười nói ai muốn ngươi tới tạo nên ta ai cho phép ngươi làm như vậy là ai cho ngươi quyền lợi là thiên ứng thừa phong đúng mực nói nếu thật là thiên để ngươi làm như vậy ta liền diệt thiên cổ thiên bỗng nhiên hung bão uống hắn cũng biết ứng thừa phong làm như thế chính là tác thành đại nghĩa bất quá nếu như cần hy sinh nha g i ã hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận hắn tình nguyện chính mình chết cũng không muốn trơ mắt nhìn nha g i ã chết thảm ở trước mặt mình bất luận ngươi tin hay không đây là tốt nhất kết c u ộ c ấn thừa phong nói ta biết rõ ngươi bây giờ rất phấn n ộ rất muốn đem ta chém thành muôn mảnh chẳng qua nếu như ta vừa nãy không như vậy làm ngươi bản thân không chỉ sẽ chết mọi người c h ú n g ta cũng đem tính mạng khó bảo toàn ha <cười> ha ai nói ta nhất định liền sẽ chết cổ thiên sắc bén z i t gào nói đây là ta chưa từng thượng thần châu trong dự ngôn nhìn thấy đoạn ngắn đây là ngươi số mệnh cũng là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh ai dám động đến nha i ã ta giết kẻ ấy nếu như thiên muốn nha i ã chết ta cũng phải đem thiên cho chọc thủng nói tới chỗ này thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ngươi còn có cái gì di ngôn à nên nói ta đều nói nếu như ngươi muốn đồng thủ ta không hề lời oán hận ứng thừa phong giang hai tay ra cổ thiên không thể cách đó không xa hoàng phủ long đấu hoàng sợ nói hắn cũng là vì phúc vừa mới nói được nửa câu cổ thiên đã dối ngón bắn ra ứng thừa phong thân thể tùy theo tứ phân ngũ liệt biến thành một chùm mưa máu bạo mở trong nháy mắt một cái c h ấ n hồn dưới đỉnh đầu cường giả hình thần đều diệt hoàng phủ long đấu vu lam Tào minh loại người. mỗi người tâm như hến không dám thở mạnh hiện tại cổ thiên rõ ràng nằm ở thịnh nộ biên giới bọn họ hiện tại tốt nhất cách làm chính là yên lặng xem biến đổi bằng không một khi sẽ lại không cẩn thận đau nhói cổ thiên thần trải qua ai cũng vô pháp ngờ tới cổ thiên sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình tới ngươi làm sao ngu như vậy cổ thiên tiện tay vung lên nha giá thi thể bị hắn vung ra linh lực đại thổ nắm lên bay đến trước mặt hắn hắn hai tay run run tiếp được cứ như vậy không c h ớ p một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trong lòng đã mất đi sinh cơ nha giá t r à n g cảnh yên tĩnh như chết thời gian p h ả n phất đọng lại vào đúng lúc này nha giá mặt là như vậy an tường p h ả n phất bị chết không thống khổ chút nào càng như vậy cổ thiên lại càng bi ai gần chết hắn hiện tại xem như minh bạch ứng thừa phong nên đem cái gọi là số mệnh trong bóng tối cùng nha i ã đã nói nàng mới sẽ vui vẻ chịu chết khập khập một tiếng giả ý ho khan đánh vỡ chết đồng dạng trầm mặc tào viêm minh thanh âm truyền tới cổ thiên tuy nói người không chết có thể sống lại bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể cổ thiên thân thể chấn động quay đầu lại cùng tào viêm minh liếc mắt nhìn nhau hắn t r o n g nháy mắt như là nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng tuyệt vọng ánh mắt bỗng nhiên bị một vệt không gì sánh được cuồng nhiệt lấy thay đúng vậy ta làm sao đem tu di thần châu quên đi hắn bỗng nhiên lẻn đến tàu viêm minh trước mặt ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương các ngươi vương quốc tổ chức trong tay tu di thần châu không phải là được xưng nắm giữ khởi tử hồi sinh lực lượng à vâng tàu viêm minh gật gù Ta muốn nói, chính là tứ thần châu một trong tu di thần châu vậy nhanh cho ta cổ thiên không thể chờ đợi được nữa nói vừa nãy hắn chỉ lo bi thương nhưng quên chỉ cần nắm giữ tứ thần châu một trong tu di thần châu là có thể siêu thoát sinh t ử giới tuyến đi theo ta tào viêm minh cũng biết cổ thiên có bao nhiêu bức thiết cũng không nói nhảm lập tức xoay người tiến lên dẫn đường Tu di thần châu không ở trên thân thể ngươi à cổ thiên một bên ôm nha giã theo sau, một bên buồn bực hỏi. thật vất vả mới có trọng sinh hy vọng, hắn bây giờ là gánh không nổi bất kỳ bất ngờ cùng mạo hiểm. con ta tào huyền lượng trước cũng thành vong linh. điểm này nói vậy ngươi cũng nghe nói đi tào viêm minh cũng không quay đầu lại nói. vì để tiểu lượng phục sinh, từ khi thiên cơ h ắ c sát hủy, ta liền đem tu di thần châu cho tiểu lượng. cũng để hắn bí mật ở một cái bí mật chi địa dựa theo thời gian thôi toán tiểu lượng mấy ngày này cũng nên triệt để phục sinh tào viêm minh nói vậy còn chờ gì mau mau mang ta đi lấy cổ thiên thúc g ụ c nói yên tâm ta nếu đ ể cập với ngươi đi ra tự nhiên sẽ không c ử tuyệt tào viêm minh chỉ chỉ la sát nhai ở ngoài một tòa núi lớn sẽ ở đó mấy tòa đại sơn mặt sau vách núi bên trên cách nơi này không tính xa nếu như phi hành nhiều nhất a vừa mới nói được nửa câu tào viêm minh liền kinh ngạc thốt lên một tiếng bởi vì hắn ở khi nói xong lời này đợi cổ thiên đắc hai tay vùng vẫy mà mọi người không gian xung quanh tùy theo h ị c liệt đung đưa ô n g ô n g ô n g một trận rung động tâm hồn nổ vang qua đi lay động không gian trong nháy mắt nước mở một cái hắc động bên trong một mảnh đen kịt lại như một chương có thể thôn phệt ấ t cả miệng lớn thâm thúy đến làm nguôi nhìn mà phát khiếp đi ta mang ngươi thuấn di đi qua không có chờ tào viêm minh trả lời cổ thiên liền lôi kéo đem kéo vào v ù cổ thiên ba người vừa đi vào hắc động kia tùy theo thu nhỏ lại khuyên khắc khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá cổ thiên tào viêm minh nha giã thi thể cũng đã ở trước mắt mọi người biến mất cổ thiên thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào cho dù là tấn bách hầu thậm chí là mười hai át ma cũng chưa chắc có thể mang theo những người khác cùng một nơi thuấn di đi còn có hắn vừa nãy xác tỉnh đi ra thủ hộ linh rốt cuộc là cây duyệt gì đồ vật địa chỉ chương ba trăm chín mươi lăm nổi giận đùng đùng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương ba trăm chín mươi sáu bất ngờ cha t ì m vu lam đột nhiên như là nghĩ đến cái gì nghi ngờ không thôi nói chẳng lẽ hắn thù hộ linh là trong truyền thuyết thập n h ị tổ vu một trong lời này vừa nói ra mọi người rốt cuộc bỗng nhiên t ỉ n h ngộ c ư nhiên là thập n h ị tổ vu một trong vậy không phải là khai thiên bàn cổ một phần thân thể tinh huyết phân hóa mà thành thượng cổ thần linh à trời à. dĩ nhiên là gần gũi nhất bàn cổ thập n h ị tổ vu chẳng trách nắm giữ kinh khủng như thế thực lực lấy cổ thiên vừa mới cái kia thủ hộ linh ngoại hình hẳn là thập n h ị tổ vu bên trong đế giang tuyệt đối là đế giang không thể nghi ngờ trong truyền thuyết thập n h ị tổ vu một trong đế giang sáu chân tứ rực hỗn độn vô diện mục đích hơn nữa vừa vặn sở trường trường khống không gian cùng tốc độ chẳng trách vừa nãy đế giang có thể xem dễ như trở bàn tay giống như đem t h u ẫ n di ra bên ngoài vạn dặm mười hai ác ma nắm về cho tới giờ khắc này mọi người rốt cuộc hậu chi hậu giác cũng chỉ có trong truyền thuyết thập n h ị tổ vu một trong đế s a n g mới nắm giữ thần kỳ như thế cùng thực lực khủng bố nhưng trợt hoàng phủ long đấu lại nói khó nói hắn thủ hộ linh cũng chỉ có một à đúng vậy hỗn độn bá thể không phải là tại phía xa vũ thần khu bên trên à cổ thiên nên không chỉ một thủ hộ linh đi tuyết vương la k i n h tuyết cũng kinh ngạc nói. lúc này, tào diễm binh phất tay một cái. hay là chớ đoán mò. nha giã chết t h à m cổ thiên hiện tại bi thương gần chết. chờ hắn cứu sống nha giã. lại dò hỏi không muộn. lúc này, mấy tòa đại sơn. vù không gian một trận rung động mấy bóng người đột nhiên xuất hiện chính là thuấn di lại đây cổ thiên tào viêm minh hai người mà cổ thiên trong lòng còn ôm nha i ã thi thể giờ khắc này nha i ã sinh cơ hoàn toàn không có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng khóe miệng vẫn như cũ mang theo một vệt nhợt nhạt ý cười nụ cười kia mỗi giờ mỗi khắc cũng giống như đao một dạng mạnh mẽ diêm cổ thiên tâm chính là chỗ này bốn phía nhìn quanh một vòng tào viêm minh lập tức chỉ về đằng trước một mảnh vực sâu nói ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vực sâu bên trên có mấy cái thiên nhiên hang đá trong hang đá có lượn lờ suy khói thăng lên tựa hồ đang có người ở bên trong thổi lửa nấu cơm tào huyền lượng đang ở bên trong v â n vậy đi thôi cổ thiên cũng lười nhiều lời trực tiếp bay lên tàu viêm minh tuy nhiên không thể phi hành nhưng thân thủ như vậy thôi muốn leo lên vực sâu cũng không phải việc khó gì phần phật mang theo một cơn gió lớn cổ thiên ôm nha i ã bay vào trong hang đá người nào bên trong truyền đến một cái cảnh giác thanh âm tiểu lượng đừng sợ là bằng hữu cổ thiên còn chưa nói vừa chạy tới hang đá nhập khẩu tàu viêm minh lập tức hô lớn chạy làm sao ngươi tới âm thanh theo người hiện một c á c h xem ra chỉ có vài tuổi đại tiểu hài t ử trong bóng tối c h ả y đi chính là t à o viêm minh khác một đứa con trai t à o huyền lượng t à o huyền lượng hai mươi mấy năm trước nguyên bản sẽ chết nhưng bởi vì là vong linh vô pháp lớn lên vì lẽ đó vẫn duy trì tiểu hài t ử kích cỡ chỉ bất quá cổ thiên cũng tại giờ khắc này t à o huyền lượng trên thân cảm ứng được người sống khí tức ngươi phục sinh cổ thiên mắt bên trong đằng lên một vệp cuồng nhiệt nếu như chết chừng hai mươi năm vong linh đều có thể dùng tu di thần châu cứu sống cái kia nha i ã loại này vừa mới chết không lâu người chẳng phải là càng đơn giản à vâng ta phục sinh tào huyền lượng cũng không có ẩm dấu vui mừng nói tuy nói trễ rất nhiều năm nhưng trung q u ỷ ta còn là biến thành sinh động người vậy tu di thần châu đâu cổ thiên bức thiết hỏi vừa xông lại tào viêm minh cũng nói tiểu lượng đ c ngươi đã phục sinh đem tu di thần châu cho cổ thiên đi chuyện này tào huyền lượng có chút lung túng làm sao tào viêm minh hơi n h ữ n mày mạng người cửa ải thiên không thể tùy hứng cha không phải là ta tùy hứng mà là nói tới chỗ này t à o huyền lượng lại cẩn thận từng ly từng tí một xem cổ thiên một chút đầy mặt xin lỗi nói ở các ngươi tới nơi này trước đã bị một người bạn mượn đi cái gì bị người mượn đi cổ thiên sắc mặt thay đổi thiện trách quát mắng bị người nào hắn hiện tại đầy đầu óc suy nghĩ chính là muốn cứu sinh hoạt nha g rã lại đây thời gian hắn liền trong lòng run sợ chỉ lo trên đường xuất hiện như vậy một chút bất ngờ nào ngờ lại vẫn đúng là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngươi trước tiên đừng kích động thấy cổ thiên một mặt sát ý t à o viêm minh giật mình vội vàng lại đây giảng hòa nói nếu tiểu lượng nói là bằng hữu mượn đi lẽ ra có thể cầm về c h ợ t hắn lại nhìn phía t à o huyền lượng đến tột cùng bị người nào mượn đi lưu vũ thiện t à o huyền lượng gằn từng chữ lưu vũ thiện cổ thiên hơi n h ớ n g mày hắn ở c á c h này thời điểm mượn tu di thần châu đi làm cái gì nghe hắn nói muốn đi cứu người cứu người nào c á c h này hắn chưa nói bất quá nhìn hắn một mặt lo lắng lại cùng tiểu binh là huyên để sinh tử vì lẽ đó ta liền cho hắn mượn nghe xong lời này cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại còn lại thời điểm không mượn một mực tại loại này quan trọng thời điểm hơn nữa lấy hắn đối với lưu vũ thiện hiểu biết tựa hồ cũng không cái gì vô cùng cần thiết phục sinh thân cận người đi c á c h này thời điểm đem tu di thần châu mượn đi rốt cuộc là muốn làm gì hắn đi c á c h nào trầm ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi ta cũng không biết rằng hắn nắm tu di thần châu về sau liền vội vội vàng vàng ly khai không có nói nhiều lời cổ thiên sắc mặt càng thêm âm trầm một lát sau hắn bỗng nhiên nhìn phía một bên khác tào viêm minh ngươi có phải hay không không muốn cho mượn cho ta ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì đó tào viêm minh sắc mặt thay đổi ta nếu là không muốn mượn cho ngươi ta mang ngươi đến đây làm gì cổ thiên hơi n h ớ n g mày hắn vừa nãy xác thực hoài nghi tào viêm minh cha con có phải hay không không muốn cho mượn cho mình mới tìm ra những này thoái thác c h i từ bây giờ nhìn lại tu di thần châu hẳn là thật bị lưu vũ thiện mượn đi vậy hắn hướng về phương hướng nào đi nhất định lượng chốc lát cổ thiên tiếp tục hỏi hắn hiện tại tuy nhiên nghẹn một bụng tức giận nhưng trải qua lúc đầu bạo phát qua đi hắn hiện tại đã khôi phục một tia lý trí việc này không trách tàu viêm minh cha con hắn tức giận nữa cũng không thể thương tới vô tội dường như là hướng về c á c hướng h kia đi tàu huyền lượng chỉ chỉ một người trong đó phương hướng v ù không gian đột ngột một trận nổ vang cổ thiên trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ cứu người như cứu hỏa bất luận lưu vũ thiện mượn tu di thần châu đi làm cái gì hắn đều nhất định phải đuổi theo đem đoạt lại trong hang đá tào viêm minh trong nháy mắt xem hư thoát một dạng trên c h á n che kín mồ hôi lạnh nguy hiểm thật ta còn thực sự sợ hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình đến cha đến tột cùng xảy ra chuyện gì tào huyền lượng hỏi việc này nói đến nói dài thuấn di sau khi rời đi cổ thiên xuất hiện ở ngoài trăm dặm nhưng lại không có phát hiện lưu vũ thiện thân ảnh khó nói đã đi xa tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên lần thứ hai triển khai thuấn di ly khai hắn tu vi hiện tại đã đạt đến thần linh cảnh c á c h gọi là thần linh cảnh chính là tiên linh cảnh bên trên đại cảnh giới chuyển luôn thần châu ly thể c h ơ mắt nhìn nha g i ã chết thảm ở trước mặt nháy mắt trong nháy mắt kích thích ra hắn hỗn độn bá thể tiềm lực, tu vi không lùi mà tiến tới, một lần bước vào thần linh cảnh, cảnh giới này, là ký linh nhân tu luyện hệ thống hạn mức tối đa cho dù là tấn bách hầu, cũng chỉ là tiên linh cảnh nhưng mà, dù cho hắn đã đạt đến ký linh nhân tu luyện đỉnh phong, vẫn không phải là vạn năng, trước không có khóa nhất định phải lưu vũ thiện khí tức bây giờ muốn ở hảo hãn vô biên c h ấ n hồn giới tìm ra một người, không khác nào mò kim đáy biển nhưng đột nhiên, hắn lại linh cơ nhất động, chẳng lẽ, lưu vũ thiện đi nơi nào tâm niệm nhất động, hắn lần thứ hai triển khai thuấn di, từ tại chỗ h ư không tiêu thất, địa chỉ. chương ba trăm chín mươi sáu bất ngờ, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về, từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười bốn chương ba trăm chín mươi bảy uy hiếp cha tìm lúc xuất hiện lần nữa cảnh vật chung quanh triệt để biến phía trước là một mảnh hùng vĩ kiến trúc nối liền không dứt rộng rãi đại khí mà phía trước nhất trên cửa chính thì lại mang theo một khối rộng lớn bảng h i ệ u trên tấm bảng có khắc mấy cái long phi phượng vũ đại tự quần anh điện hắn sở dĩ suy đoán lưu vũ thiện sẽ đến nơi này là bởi vì lưu vũ thiện ở trên thế giới này thân cận nhất người là một cùng cha khác mẹ ca ca hạng côn lôn mà hạng côn lôn thì là quần anh điện thủ l ĩ n h nếu như nói lưu vũ thiện cần dùng tu di thần châu đi cứu người to lớn nhất khả năng chính là dùng để cứu hạng côn lôn trước đó hắn liền nghe lưu vũ thiện đang nói trước mọi người tới rồi quần anh điện lúc từng gặp phải quần anh điện người đứng thứ hai điêu linh vân ngăn cản nói để bọn hắn chớ vào quần anh điện chịu chết bởi vì tấn bách hầu ngay tại quần anh điện bên trong mà để điêu linh vân làm như thế chính là lưu vũ thiện đại ca hạng côn lôn nghĩ đến hạng côn lôn âm mưu đã bị tấn bách hầu phát giác sau đó đem làm con tin dùng để uy hiếp lưu vũ thiện lưu vũ thiện vì cứu ca ca hạng côn lôn mới sẽ m ư ợ n đi tu di thần châu tuy chỉ là suy đoán vốn lấy tình huống trước mắt đến xem cũng chỉ có loại khả năng này quả nhiên cấp túc dò ra cảm giác quét ước một lần phía trước kiến tạo vật một đoạn đối thoại trong nháy mắt dẫn lên hắn chú ý chỉ nghe một c á i thanh âm quen thuộc nói tu di thần châu ta đã mang đến thả ta đại ca là lưu vũ thiện thanh âm cổ thiên trong nháy mắt nghe được trợt một cái k h ắ c già yếu mà thanh âm khàn khàn tiếp tục truyền đến. Kha khà. ngươi cho rằng, ngươi đem tu di thần châu mang đến. lão phu liền sẽ thả đại ca ngươi à ngươi cũng quá ngây thơ khó nói ngươi. nghĩ trực tiếp sát nhân đoạt bảo lưu vũ thiện trầm dọn nói. không không không tấn bách hầu lắc đầu một cái. ta không phải là muốn sát nhân đoạt bảo. chỉ là được tu di thần châu đồng thời. sẽ đem ngươi cũng c ứ n g ép lên làm con tin mà thôi ngươi cho rằng ta dám đến nơi này sẽ đem tu di thần châu mang ở trên người lưu vũ thiện tựa hồ sớm dự liệu hư lạnh nói ngươi dám không tuân thủ nhận rõ mặc dù ngươi giết ta cùng đại ca ta cũng mơ tưởng được tu di thần châu như ngươi vậy sẽ chọc giận lão phu ngươi hiểu chưa tấn bách hầu c ứ n g chế lửa giận nói nếu không có các ngươi cái đám này sâu mọt một mực ở trong bóng tối làm sự tình lão phu làm thế nào có thể rơi xuống cuộc diện hôm nay vậy là ngươi gieo gió gặt bão lưu vũ thiện trầm giọng nói thả ta đại ca ta sẽ nói cho ngươi biết tu di thần châu ở đâu ngươi cho rằng ngươi không nói lão phu liền không có cách nào buộc ngươi nói ra à tấn bách hầu cười thần bí lão phu có loại chú thuật tên là khống hồn thuật có thể mạnh mẽ khống chế người khác linh hồn khai quật ra lão phu muốn biết bất kỳ bí mật ngươi lưu vũ thiện trong nháy mắt biến màu sắc nhưng lời còn chưa nói hết hắn phía sau giữa bầu trời đột nhiên v ù chấn động một hồi chợt một c á c h khiến hắn cả người câu chiến thanh âm truyền tới tấn lão cầu ngươi tử kỳ đến câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra đến tràn ngập sát ý ngút trời cổ thiên lưu vũ thiện thân thể chấn động nhưng chợt hắn vừa mắc c ỡ say rứt nói ngươi làm sao tới cổ thiên không hề trả lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cung điện tấn bách hầu nói đi ngươi muốn chết như thế nào khi nói xong lời này đợi sắc mặt hắn âm u tóc dài loạn vũ giống như điên cuồng đối với hắn mà nói h ã y chết nha giá ghẻ cầm đầu chính là tấn bách hầu nếu như không phải là tấn bách hầu phóng thích mười hai át ma chính mình chuyển luôn thần châu sẽ không sẽ bị bóc ra tới nếu như lucifer cái đám này át ma không đem chính mình làm cho tuyệt cảnh ứng t h ừ a phong sẽ không sẽ một kiếm giết chết nha g i ã dùng để kích phát chính mình tiềm lực v ù không gian lại một lần nữa rung động tấn bách hầu tựa hồ cũng tự biết không phải là cổ thiên đối thủ lập tức một cái thuấn di ly khai ngươi cho rằng ngươi thoát được sao à cổ thiên không lo lắng chút nào chính mình thủ hộ linh đế s a n g chính là tốc độ cùng không gian mạnh nhất người trưởng khống bất luận tấn bách hầu chạy trốn tới nơi nào chỉ cần vững vàng khóa chặt hắn khí tức bất cứ lúc nào đều có thể đem nắm về huống chi tấn bách hầu cũng không có đi xa chỉ là thuấn di đến mấy trăm mét ở ngoài cổ thiên ta biết rõ vô pháp từ trong tay ngươi chạy trốn bất quá phương xa tấn bách hầu thanh âm truyền đến nếu ngươi không nghĩ khiến những người này chết thảm tốt nhất đừng cho ta làm bừa vù không gian lần thứ hai rung động một hồi tấn bách hầu một lần nữa thuấn di trở về bất quá trong tay đã thêm ra hai người một cái là g ó c người khôi ngô nhưng cũng vết thương đầy người nam tử nam tử này đường viền cùng lưu vũ thiện có mấy phần giống nhau không cần nhĩ g khẳng định chính là lưu vũ thiện một lòng muốn cứu đại ca hạng côn lôn cho tới tên còn lại thì là c á c h vong linh hơn nữa còn là một nữ tử ngũ quan đoan chính tướng mạo vũ mị đúng là hắn xuyên việt đến trấn hồn giới về sau trước hết kết bạn người lữ thu ngươi lại cưỡng ớp lữ thu cổ thiên con mắt một mễ cổ thiên không thể không nói lão phu lúc trước không có đúng lúc diệt ngươi xác thực phạm cái thiên đại sai lầm bất quá tấn bách hầu chuyển đề tài nghiến r ă n g nghiến lợi nói lão phu cũng đã sớm lưu biện pháp dự phòng không chỉ trong bóng tối uy hiếp lưu vũ thiện vẫn còn ở ngươi hỗn đ ồ n bá thể tiềm lực b ả o phát thời gian lén lút bắt đi lữ thu sau đó thì sao cổ thiên không phản đối hỏi còn có thể có cái gì sau đó tấn bách hầu tức đến nổ phổi nói không muốn để cho bọn họ chết ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i mặc dù ta ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i ngươi cảm thấy ngươi có thể nhốt được ta cổ thiên cười gần không lão phu cũng không phải muốn nhốt lại ngươi mà là muốn cho ngươi tự phế linh hải tự phế linh hải cổ thiên cười c á c h gọi là linh hải là ký linh nhân dùng để chứa đựng linh lực không gian một khi đem phá hủy một thân tu vị liền không còn tồn tại mà ký túc với cơ thể bên trong thủ hộ linh cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt không sai tấn bách hầu giận dữ và xấu hổ như điên ngươi có thể diệt mười hai ác ma cũng có thể dễ như ăn cháo phá hủy toàn bộ nhưng ngươi tu vi lại làm sao đăng phong tạo cực chỉ cần còn có quan tâm người liền không khả năng vô địch khắp cả thế gian nếu như ta cho ngươi biết ngươi những hành vi này đối với ta căn bản là không có có bất cứ uy hiếp gì ngươi tin không cổ thiên hời hợt nói khó nói ngươi không để ý nàng tính mạng tấn bách hầu để lên lữ thu hung tợn nói theo lão phu biết nàng thế nhưng là ngươi tín nhiệm nhất người giúp ngươi quản lý la sát nhai lâu như vậy khó nói. Hắn không để ý. cũng không cần quan tâm lần này tấn bách hầu lời còn chưa nói hết. trong tay hắn lữ thu liền gian nan nói một câu. tiểu nha đầu câm miệng tấn bách hầu giận dữ hét. còn dám rông dài. tin hay không lão phu đem ngươi bóp nát ngươi nắm không vỡ. cũng không đả thương được nàng mảy may cổ thiên thương hải liếc xem đầu lão điên cuồng tấn bách hầu một chút. gằn từng chữ. có ta ở đây. ngươi bất kỳ phản kháng cùng dãy dua cũng chỉ là phí công sao con t h ỏ gấp còn sẽ cắn người đây ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám hạ sát thủ à tấn bách hầu tựa hồ bị chọc giận nhưng đối với mặt cổ thiên vẫn không nhanh không chậm nói không ngươi nói sai không phải là con t h ỏ gấp sẽ cắn người mà là chó cùng dứt s ầ u bất quá mặc dù ngươi chó cùng dứt s ầ u cũng nhảy không ra đi bởi vì Ta chương ba trăm chín mươi bảy uy hiếp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới mười bốn chương ba trăm chín mươi tám tuyệt đối lĩnh vực c h a tìm cái gì tường tấn bách hầu mãi nghe được đầu đầy nước mắt bức tường không gian tuyệt đối l í n h vực nói xong cổ thiên năm ngón tay đẩy một cái vù một tiếng chấn động thiên địa nổ vang không gian xung quanh phảng phất bị miễn cứng đọng lại vật sở hữu thể lớn đến người nhỏ đến bồng b ì n h bụi trần toàn bộ như muốn khắc thời gian rơi vào bất đồng hình dáng đương nhiên trừ cổ thiên tại sao lại như vậy tuy nhiên vô pháp mở miệng nhưng cảm nhận được chính mình vô pháp nhúc nhích tấn bách hầu tâm lý nhưng khiếp sợ đến cực điểm không chỉ vô pháp mở miệng nói chuyện hắn liên thể bên trong linh lực đều vô pháp điều động thời gian phản phất đình chỉ vào đúng lúc này cũng chỉ có bản năng thị giác nhìn thấy cổ thiên chậm rãi hướng về hắn bay tới hiện tại bên trong vùng không gian này ta chính là tuyệt người thống trị bay đến tấn bách hầu trước mặt cổ thiên lạnh lùng nói tấn bách hầu vô pháp trả lời thậm chí động đ ẩ y ngón tay cũng không làm được về phần hắn trong tay người thi chấp lữ thu cùng hạng côn lôn hiện tại thùng giống kêu to ngươi nguyên b ả n có thể chạy trốn tới một cái chỗ vắng vẻ ta muốn đem ngươi tìm ra hay là cần hao phí phí rất lớn tinh lực cùng thời gian đáng tiếc cổ thiên chuyển đề tài mười hai á c ma cũng bị ta chém giết ngươi lại còn biết không sợ súng bắt người chất uy hiếp ta ngươi đây là tại tự đào hố chôn cổ thiên mỗi nói một câu tấn bách hầu liền tuyệt vọng một phần đáng tiếc hắn liền biểu đạt ra tuyệt vọng năng lực đều không có hắn thậm chí vô pháp mở miệng xin tha mà ở hắn tuyệt vọng trong ánh mắt cổ thiên không nhanh không chậm đưa tay ra đem hắn trong tay lữ thu cùng hạng côn lôn kéo qua bị giam cầm không chỉ tấn bách hầu ở đây tất cả mọi người cũng đồng d ạ n g bị giam cầm bao quát lữ thu cùng hãng côn lôn bất quá theo cổ thiên đem bọn hắn kéo trở về về sau tất cả lại trong nháy mắt khôi phục như thường trừ tấn bách hầu giờ khắc này tấn bách hầu vẫn bị cổ thiên tuyệt đối l í n h vực vững vàng khóa chặt vô pháp nhúc nhích mảy may cái gọi là tuyệt đối l í n h vực chính là đấu thần tục thần bí nhất ký pháp một trong trước đó. đấu thần tục cũng đã để cổ thiên quan duyệt quá. chỉ là khi đó, hắn trừ sẽ triển khai yên diệt loại này tương đối đơn giản ký pháp ra. càng thâm ả o một ít lại không được. bất quá, từ khi c h ơ mắt nhìn nha i ã chết thảm, kích thích ra hỗn đ ồ n bá thể tiềm lực, hắn tâm c ả n h cũng ở trong t r ư ớ c mắt được thăng hoa. một khắc đó, thực lực của hắn không chỉ trong nháy mắt tăng vọt liền ngay cả rất nhiều trước khó có thể hiểu thấu đáo ký pháp áo n g h ĩ a cũng ở trong trước mắt rộng rãi sáng sùa công tử ngươi ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được khôi phục bình thường về sau lữ thu khiếp sợ hỏi trước tiên giải quyết cái này phát điên lão đầu ta sẽ c h ậ m c h ậ m giải thích với ngươi quay đầu hướng lữ thu ném đi một cái yên tâm ánh mắt cổ thiên lần thứ hai n h ì n phía tấn bách hầu ta biết rõ ngươi bây giờ rất sợ sệt hắn vi thảm nở nụ cười tiếp tục nói bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi cổ thiên ngươi nói cái gì cách đó không xa hạng côn lôn hoàng ngươi dĩ nhiên không giết tấn bách hầu v â n cổ thiên gật gù ta xác thực sẽ không giết hắn ngươi đây là thả cọp về núi a hạng côn lôn gấp đến độ không biết làm sao tấn lão cầu thực lực có bao nhiêu đáng sợ ngươi cũng hẳn là biết rõ nếu như hiện tại không giết hắn e sợ hậu hỏa khôn lường nếu như hắn mấy ngàn năm tu vi không còn tồn tại hắn còn có thể uy hiếp được người nào lời này vừa nói ra h ạ n g côn lôn trong nháy mắt như là nghĩ đến cái gì không những không có lại tiếp tục khuyên bảo nhìn phía tấn bách hầu ánh mắt trái lại trở nên đặc sắc càng phía sau lưu vũ thiện trên mặt cũng che kín vui sướng vẻ cũng chỉ có tấn bách hầu mắt bên trong đã không phải là tuyệt vọng mà là vô biên hoảng sợ hãng côn luôn cùng lưu vũ thiện cũng biết cổ thiên muốn đối hắn làm cái gì hắn lại làm sao có khả năng không có đoán được quả nhiên lạch cạch ở hắn sợ hãi trong ánh mắt cổ thiên một cái tay đột nhiên thân mật dừng ở trên vai hắn không không được tấn bách hầu ở trong lòng điên cuồng hò hét đáng tiếc hắn liền đầu lưới cũng không động đậy căn bản là không phát ra thanh âm nào mà cổ thiên thì lại đột nhiên rất có lễ phép hỏi một câu ta nghĩ thôn p h ế ngươi bản nguyên linh lực hỏi ngươi nguyện ý không lời này vừa nói ra tấn bách hầu chỉ kém không có tức dẫn đến thổ huyết ngươi sao đây là muốn đem nhục nhã tiến hành tới cùng tiết tấu a thử hỏi thiên hạ bất kỳ ký linh nhân người nào sẽ đồng ý đem mình bản nguyên linh lực cho người khác thôn phải tại sao không nói chuyện cổ thiên tiếp tục nói đã ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận tấn bách hầu hắn đột nhiên nghĩ đến vô số âu ngôn ghế ngữ giờ khắc này nhưng một câu cũng nói không ra chỉ có thể ở tâm lý mặt niệm cho mình nghe ô ô mặt hắn dù không cam lòng đến đâu một luồng ruột d ì lực lượng vẫn là theo cổ thiên trong tay xâm nhập hắn cơ thể bên trong, điên cuồng cắn nuốt hắn bản nguyên linh lực, song song tấn bách hầu triệt để hoảng hốt có thể là hoảng sợ quá đầu nguyên nhân, dù cho bị triệt để cầm cố, trên mặt hắn, rốt cuộc lộ ra sợ hãi vẻ mặt, mà đang tại thôn phể bản nguyên linh lực cổ thiên, lại t ư ở n g như cười mà không phải cười hỏi một câu, nhìn ngươi vẻ mặt này, thật g i ố n g rất hưởng thụ loại cảm giác này tấn bách hầu vẫn không trả lời nhưng phía sau lưu vũ thiện h ạ n g côn lôn lữ thu loại người nhưng không nhìn được cười phun ra tới h a h a đây là làm nhiều việc áp hậu quả cổ thiên xét tính ngươi muốn s ă n vặt hắn cũng không cần quá áp dù sao cũng là lão nhân ra đúng đúng thôn phệ hắn bản nguyên linh lực là có thể ngàn vạn không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn nếu hắn chết chúng ta trong hồi d â y dứt tấn bách hầu tuy nhiên không thể mở miệng nói chuyện nhưng cũng một câu không lọt truyền vào hắn cách mà những câu nói này mỗi một câu cũng giống như từng thanh đao nhọn mạnh mẽ đâm vào trong lòng hắn s ỉ nhục vô cùng nhục nhã từ s u ố t sinh đến bây giờ hắn cho tới bây giờ không có chịu đến quá mãnh liệt như thế s ỉ nhục nhưng mà hắn càng là oán giận lại càng là có thể đạt đến cổ thiên mục đích đối với cao cao tại thượng mấy ngàn năm trước sau trường khống tất cả đại ngự thiên mà nói rơi vào như vậy hậu quả trong lòng ngươi nhất định phi thường khó có thể tiếp thu đi tựa như nhìn ra tấn bách hầu tâm lý suy nhĩ g cổ thiên tiếp tục nói ta biết rõ ngươi bây giờ muốn chết tâm đều có bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi t ỏ ạ i nguyện nói hắn tiếp tục cắn nuốt tấn bách hầu bản nguyên linh lực mà hắn thôn phệ một điểm. tấn bách hầu tu vi gục lùi một ít. mãi đến tận mấy phút sau tấn bách hầu tất thân thể tu vi triệt để không còn tồn tại. giờ khắc này hắn đã bị trở thành một cái phổ thông hơn nữa bất quá phàm nhân trừ cái này đảo sắp mục nát thân thể. cơ thể bên trong không hề một chút bản nguyên linh lực. ngươi không phải là rất khát vọng tự do à cổ thiên đúng lúc nói. ta hiện tại cho ngươi tự do giải thích cổ thiên tiện tay vung lên tuyệt đối lĩnh vực tiêu tan mà khôi phục tự do tấn bách hầu thì lại thẳng tắp rơi xuống dưới hắn không có la to càng không có xin tha thứ rơi xuống dưới thời gian hắn hay mắt vô thần một mặt hôi bại buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết địa chỉ chương ba trăm chín mươi tám tuyệt đối lĩnh vực liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười bốn chương ba trăm chín mươi chín ta lại muốn nhịp thiên cha tìm tấn bách hầu rơi d ù n g được càng lúc càng nhanh lấy hắn chỗ độ cao làm rơi vào phía dưới sàn nhà lúc khẳng định sẽ rơi đứt gân gãy xương ngũ tạng lục phủ vỡ vụn nhưng hắn không một chút nào lo lắng bởi vì đây chính là hắn muốn một trăm ngược lại toàn thân hắn tu vi đã không có hắn đã mất đi hết cả niềm tin nơi muộn như chết sống sót chỉ là vô tận thống khổ cùng xỉ nhục tử vong đối với hắn mà nói mới là giải thoát mới là chung kết đáng tiếc hắn nguyện vọng không thực hiện được làm sắp mạnh mẽ nện vào mặt đất thời gian vù một tiếng hắn phía dưới không gian đột nhiên lại bị giam cầm một hồi sau đó hắn cũng ngừng lại ở nơi đó không mất một sợi tóc lại cầm cố không gian lần thứ hai tiêu tan hắn lại một lần nữa rơi xuống phía dưới bất quá hắn giờ khắc này cách xa mặt đất chỉ có cao một mét ầm thân thể lúc rơi xuống đất trong nháy mắt kinh hãi lên một chỗ bùi sóng tấn bách hầu rơi mặt mày xám xịt vô cùng chật vật thời khắc này hắn nơi nào có nửa điểm trí cao chúa tể người đại ngự thiên nên có phong độ trái lại chỉ là hình đem gỗ m ộ t đáng thương lão đầu. giết ta đi hắn ngẩng đầu lên thấn thờ nhìn phía giữa bầu trời cổ thiên. không, ta muốn để ngươi sống sót cổ thiên chầm rãi hạ xuống. lạnh lùng nói, đây là ngươi nên được khen thưởng tấn bách hầu không tiếp tục nói nữa. thậm chí không hề có một chút vẻ mặt. thiên đầu vạn tự, ngập trời không cam lòng. trung quy hóa thành trầm mặc không có ngày xưa nghiêng trời lệch đất quyền thế? không có chấn nhiếp chư cường thực lực? không có trường tồn thế gian thọ mệnh giờ khắc này hắn? chỉ là người người phỉ nhổ rác rưởi nhân quả báo ứng? tấn bách hầu. nếu như không phải là ngươi khi đó xeo xuống á c quả? làm thế nào có thể lưu lạc tới hôm nay mức độ hạng côn l ô n gắn gượng thân thể bị trọng thương đi tới? bắt đầu từ hôm nay. thống trị đem chính thức tuyên cáo chung kết khà khà. khà khà khà. không biết nghĩ đến cái gì nguyên bản đã mất đi hết cả niềm tin tấn bách hầu đột nhiên quái tiếu. ngươi cười cái gì hạng côn lôn hỏi. các ngươi không nên quên. thiên bản ý. là diệt thế hắn ngược lại nhìn phía cổ thiên. đã ngươi có thể câu thông côn bằng. nói vậy so với ta càng rõ ràng. cái này trấn hồn giới chỉ là bị từ bỏ thứ phẩm. toàn bộ thế giới đều là không hoàn chỉnh vậy thì như thế nào cổ thiên cũng không quay đầu lại nói cho dù là tàn khuyết thứ phẩm ta cũng sẽ nghĩ phương pháp đem nó bù đắp hoàn chỉnh ngươi cho rằng ngươi là ai tấn bách hầu bi thảm cười nói ngươi cũng chỉ là thiên một con cờ mà thôi ngươi sứ mệnh chính là hủy diệt toàn bộ trấn hồn giới ngươi đi ngược lên trời cuối cùng rồi sẽ nghinh đón trời phạt cùng hủy diệt trời phạt sao cổ thiên dừng lại quay đầu lại nở nụ cười nếu như thiên đạo bất công ta lại muốn nhịp thiên nếu như thiên phải diệt thế ta liền chu ngày hôm nay từng chữ từng câu như sắt thép đòn nghiêm trọng mạnh mẽ trùng kích ở đây mỗi người linh hồn chu thiên khẩu khí thật là lớn thật mạnh bá lực nhưng chẳng biết vì sao lại không người cảm thấy cổ thiên là ở mắt mù tự đại trái lại bị hắn phần này cuồng ngạo khí độ kính phục không ngước chỉ vì mỗi người cũng từng chứng kiến cổ thiên thủ đoạn nhịc thiên có thể nói hiện tại cổ thiên đã đạp đến xoay tay thành mây ngửa tay hóa mưa mức độ phất tay n h ấ p chân liền có thể di sơn đào hải trong nháy mắt sơn hà phá toái cái này không phải khoa trương c h i t ử mà là cổ thiên xác thực nắm giữ như vậy nhịp thiên khả năng lưu vũ thiện không quan tâm đến mọi người khuấy động vẻ mặt cổ thiên ánh mắt lập tức chuyển qua một người trong đó trên thân lưu vũ thiện thân thể chấn động hắn tựa hồ cũng biết cổ thiên muốn nói cái gì vội vàng nói yên tâm ta mượn đi tu di thần châu chỉ là vì cứu đại ca ta nếu đại ca ta đã được cứu trợ ta sẽ cho ngươi đem ra được lưu vũ thiện gật gù lập tức từ trong túi lấy ra một hạt châu hạt châu kia trong sáng tính l ặ n g tản ra ôn hòa ánh sáng như thánh quang giống như vậy khiến lòng người sinh n g ó n g trông mà hạt châu bên trên còn không ngừng có các loại hình ảnh luôn phiên lấp lói khi thì tuyết lớn đầy trời khi thì bão cát vạn lý khi thì ánh nắng tươi sáng khi thì cuồng phong bạo vũ c á c h này chính là có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tu di thần châu à cổ thiên run g i ẩ y đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một từ lưu vũ thiện trong tay nhận lấy nghe đồn tứ thần châu chính là trấn hồn giới trí cao vô thượng nhất bảo vật mỗi một viên cũng nắm giữ từng người năng lực mà tu di thần châu chính là có thể lệnh người khởi tử hồi sinh nha g i ã ta sẽ cứu sống ngươi bắt được thần châu về sau cổ thiên vẫn căng thẳng cả người cuối cùng cũng coi như buông lỏng một chút thần châu nơi tay hắn sẽ không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dù sao lấy hắn thực lực bây giờ nhìn chung toàn bộ trấn hồn giới e sợ đã không ai có thể từ trong tay hắn đem tu di thần châu cướp đi rồi sau đó sự tình liền giao cho các ngươi quay đầu lại nhìn quét lưu vũ thiện h ạ n g côn lôn lữ thu mấy người một chút cổ thiên ôm lên nha giá thi thể hư không tiêu thất lần thứ hai đột nhiên xuất hiện lúc đã là la sát nhai trên khoảng không giờ khắc này la sát nhai đã bị trở thành một vùng phế tích bất quá mọi người giờ khắc này đã ở bắt đầu trọng kiến từ trên bầu trời nhìn xuống xuống khắp nơi đều có từng cái từng cái mảnh nhỏ như kiến cỏ người đang bận b i ể u cổ thiên ngươi trở về một cái thanh âm quen thuộc từ phía dưới mặt đất truyền đến hoàng phủ long đấu chỉ nghe thanh âm cổ thiên liền nhận ra vâng ta trở về hắn hít sâu một cái mang theo nha giã thi thể bay xuống tu di thần châu tìm trở về à tào viêm minh cái thứ nhất chào đón đi theo tào viêm minh phía sau còn có tào diễm binh tào huyền lượng cùng với tôn trảm thiên loại người ta tìm một chỗ phục sinh nha giã trong lúc này tất cả mọi chuyện liền giao cho các ngươi xử lý nói tới chỗ này hắn trọng vọng hướng về tàu viêm minh cùng hoàng phủ long đấu. bao quát phá hủy mỗi cái phân bộ yên tâm. việc này không cần ngươi nói. chúng ta cũng sẽ làm tàu viêm minh từng t ầ n gật g gù. hoàng phủ long đấu cũng đầy mặt kích động nói. chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy. chính là muốn phá hủy thống trị. nếu hiện tại chúng ta có năng lực này, đương nhiên phải một lần đem trừ tận gốc lên, sẽ không để hắn có quay đầu t r ở lại thời cơ nói tới chỗ này hoàng phủ long đấu hoặc như là muốn tìm cái gì quái lạ xem cổ thiên một chút một bộ muốn nói lại thôi dáng sấp cổ thiên chân thành ghi nhớ hiểu rõ trầm giọng nói yên tâm ta cứu sống nha g i ã sẽ đem tu di thần châu cho ngươi lý giải hoàng phủ long đấu đối với cổ thiên quốc khom người kỳ thực ta trước cũng kích động một ít cổ thiên có chút áy náy nói biết gió ớn thừa phong chính là kích phát ta tiềm lực c h ơ mắt nhìn nha i ã chết thảm ở trước mắt ta vẫn là không nhìn được xếp hắn những n à y đã qua hoàng p h ủ long đấu vung vung tay nếu có thể phục sinh bọn họ cũng không có cái gì tốt tiếc nối u đúng còn có một việc lúc này một bên khác bất giả p h ư ợ t vương không biết muốn tìm cái gì cao mày nói còn nhớ lúc trước các ngươi xếp tiến vào tổng bộ thay chúng ta giải trừ phong ấm lúc tình cảnh à lời này vừa nói ra mọi người r ồ n dập biến sắc bởi vì tất cả mọi người trong đầu đồng loạt xuất hiện một cái tên địa chỉ chương ba trăm chín mươi chín ta lại muốn nhị thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm tướng thần tái hiện cha tìm thi tổ tướng thần đây là tất cả mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện tên danh tự này uy c h ấ n vạn cổ bị sở hữu bất tử tộc chi nhánh xem là cộng đồng tổ tiên viễn cổ thời kỳ đại thần nữ hoa sợ sệt tướng thần làm hại thế gian đem hồn phách cùng thân thể chóc ra phân biệt phong ấ n tại không giống giao diện mà tướng thần hồn phách liền phong ấ n tại thi tổ trong quan tài cổ mà thi tổ cổ quan ngay tại trấn hồn giới chỉ là trước đây không lâu cổ thiên vì là thay bất giả phượng vương cùng minh họa u vương giải trừ phong ấm cũng đồng thời thả ra tướng thần hồn phách tướng thần đây chính là dưới cơn nóng giận làm cho thiên r ố c hết xa tam r ố c hết ra tuyệt thế đại ma đầu một khi trở về hậu quả khó mà lường được tuy nói tướng thần đối với đấu thần tộc lòng mang hận ý nhưng hắn như là đã khôi phục tự do sẽ sẽ không trở về hay là không thể biết được đại gia không cần quá mức sợ người vượt trời lúc này vu lam đột nhiên đứng ra nói một câu cổ thiên gật gù như thế đại gia việt cấp bách là phá hủy căn cơ sau đó sự tình sau này hãy nói đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai mang theo nha giá t ư không tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới một mảnh không người hoang dã trên đỉnh núi không khí trong lành sạch sẽ gọn gàng c h ố n g trải trong sáng cổ thiên đem nha giá thi thể nhẹ nhàng thả xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra tu di thần châu nha giá ngươi rất nhanh sẽ có thể sống lại hắn khàn khàn tự l ầ m b ầ m một tiếng sau đó đem tu di thần châu đặt ở nha giá trên thân tòng thần châu bên trong phát ra quang mang trong nháy mắt xuyên vào nha giá cơ thể bên trong lấy mắt t r ầ n có thể thấy t ố t độ c h ữ a trị nha i ã thương thế quả nhiên có thể khởi tử hồi sinh cổ thiên đại hì nhưng t r ợ t hắn lại thầm nói nếu như là liền thân thể đều không có người đấy khó nói tu di thần châu còn có thể bỗng dưng tư sinh ra máu thịt thân thể hay sao quả nhiên nha i ã thương thế nguyên bản rất nặng theo tu di thần châu ánh sáng xuyên vào cơ thể bên trong những cách đã á rơi khô vết máu dĩ nhiên một lần nữa trở nên ướt áp nguyên bản đã mất đi sinh cơ thân thể cũng một lần nữa tỏa ra sức sống nha i ã đã tử vong thân thể chính đang từng chút từng chút khôi phục sinh cơ phục sinh liền ở sau đó mỗi một khắc u vinh quy quy mơ đột nhiên cổ thiên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi bởi vì hắn phát hiện không gian xung quanh thật g i ố n g nhẹ nhàng lay động một hồi. Hắn còn không có tra xét rõ ràng ra tình huống, đặt ở nha g i ã trên thân thể tu di thần châu, đột nhiên v è o một tiếng hướng về phương xa bay đi. không cổ thiên hoàn toàn biến sắc. Hắn vừa nãy cũng cảm giác không đúng. Mãi đến tận tu di thần châu bay đi, hắn mới ý thức tới. đã có người lặng yên tiếp cận. hơn nữa, là một thực lực hầu như có thể cùng chính mình sánh vai cường giả bằng không không thể tiếp cận mình mới có chỗ phát giác chỉ là khi hắn hô to lên tiếng lúc đã muộn vù cách đó không xa không gian kịch liệt lay động một hồi chợt một bóng người đột nhiên xuất hiện toàn thân bị quẫn thi bố cuốn lấy chặt chẽ chỉ lộ ra hai con mắt con mắt đỏ sấm như máu tản ra yêu dị hồng quang tướng thần cổ thiên đầu tiên là kinh ngạc thốt lên một tiếng chợt trầm giọng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này người trước mắt này hắn đã từng từng thấy một lần đúng là hắn trước xếp tiến vào tổng bộ từ thi tổ trong quan tài cổ phóng xuất ra người t ử la sát nhai tới nơi này trước bất xạ v ư ợ t vương còn đã từng nhắc qua vào lúc đó hắn còn nói tướng thần sẽ sẽ không trở về hay là không thể biết được nào ngờ nhanh như vậy sẽ trở lại hơn nữa tại chính mình chuẩn bị phục sinh nha giá thời khắc mấu chốt lại cướp đi tu di thần châu kỳ thực ta vẫn không có đi xa tướng thần khàn khàn cười cười đưa tay d ư ơ n g ra vừa n ã y bay đi tu di thần châu ở bàn tay hắn trên thăm thắm xoay tròn đem tu di thần châu cho ta cổ thiên cũng lười dò hỏi đối phương vì sao không đi chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm tướng thần trong tay tu di thần châu đó là nha giả phục sinh duy nhất hy vọng t a không được bất kỳ sơ thất nào bất kỳ dám to gan cướp đi tu di thần châu người đều sẽ là hắn cửu nhân vì lẽ đó ở vừa nói hắn đã lấy ra linh khí làm tốt tướng thần một khi từ chối liền lập tức ra tay đánh nhau chuẩn bị khó nói ngươi không để ý tới hiểu biết ta lời mới vừa nói à tướng thần một bên vuốt vuốt tu di thần châu một bên có ý riêng nói ngươi đến cùng muốn như thế nào cổ thiên trầm giọng hỏi nhìn thấy thân thể ta à tướng thần tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo thân thể ngươi cổ thiên ngẩn ra vô ý thức nhìn quét tướng thần một chút hắn trong nháy mắt bừng tỉnh ngươi còn không có tìm về thân thể giờ khắc này tướng thần vẫn hiện nửa trong suốt trạng thái cũng là mang ý nghĩa đối phương còn không có tìm về thân thể như cũ là hồn phách trạng thái vâng tướng thần gật gù ta tìm khắp toàn bộ c h ấ n hồn giới vẫn không có tìm về thân thể ngươi không phải nói thân thể ngươi ở một c á c h khác giao diện à cổ thiên vô ý thức hỏi đúng là một c á c h khác giao diện vậy ngươi không đi tìm thân thể ngươi đoạt ta tu di thần châu làm rất câu nói này cổ thiên cơ hồ là vô lên tới thời khắc này hắn trên trán gân xanh từng cái từng cái phun lên con mắt cũng dần dần mọc đầy tơ máu tướng thần c á c h này thời điểm đột nhiên xuất hiện lại đang phục sinh nha giá thời khắc mấu chốt cướp đi tu di thần châu khẳng định có mưu đồ muốn tu di thần châu ngươi trước tiên cần phải giúp ta tìm về thân thể tướng thần cân nhắc g i ố n g như nói ngươi giúp ta làm được tu di thần châu liền cho ngươi bằng không ngươi không cho ta liền giết ngươi cổ thiên làm sao có khả năng đáp ứng đang khi nói chuyện hắn đem trường kiếm trong tay đi lên ném đi bung bung bung lưu ý niệm điều động trường kiếm nhất thời phát sinh khấu nhân tâm huyền tiếng kim loại dung còn chưa bắn ra liền ở trên đỉnh đầu hắn phương run dày kịch liệt chấn động được thư không hiện ra lên tầng tầng g ầ n sóng đ ạ t đến hắn hiện tại cảnh giới đã có thể lấy niệm ngự khí cách khoảng không giết địch nói như vậy ngươi chuẩn bị từ chối ta tướng thần không những không sợ trái lại tựa như cười mà không phải cười hỏi một câu nhưng đáp lại hắn không phải là cổ thiên trả lời mà là l ờ i nhận xuyên toa tiếng xé gió xẹp xẹp cổ thiên một tay phất lên từ lâu ở trên đỉnh đầu hắn thủ thế chờ đợi trường kiếm nhất thời bắn mạnh thế đi nhanh như thiểm điện nhưng mà xeo trường kiếm trực tiếp từ tướng thần trong thân thể sâu vào không phải là trường kiếm đối với hồn phách hình dáng thân thể không có lực công kích mà là tướng thần không biết sử dụng cái gì phương pháp có thể không nhìn cổ thiên linh khí công kích ngươi quá khiến ta thất vọng tướng thần lắc đầu một cái xem ra không đem tu di thần châu bóp nát ngươi là không chịu tốt tốt hãy nghe ta nói nói hắn quấn q uýt lấy quấn vải liệm tay bỗng nhiên nắm chặt tu di thần châu không được cổ thiên hoàn toàn biến sắc vội vàng nói ngươi nghĩ thế nào ta mới vừa nói ta cũng cần ngươi giúp ta ly khai tên đáng chết c h ấ n hồn giới khó nói ngươi chính mình không thể rời đi sao cổ thiên cao mày nói cái này c h ấ n hồn giới đã bị phong bế triệt để cùng ngoại giới ngăn cách bằng vào ta hiện tại trạng thái vô pháp mạnh mẽ đánh vỡ kết giới tướng thần nói vì lẽ đó ta cũng cần ngươi giúp ta đánh vỡ kết giới ta có thể tìm về thân thể mình địa chỉ. chương bốn trăm tướng thần tái hiện. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh một thứ hai thủ hộ linh. cha tìm ngươi là đang cầu xin ta, hay là đang uy hiếp ta cổ thiên con mắt hơi mễ. nếu là yêu cầu chính mình, không lấy ra chút thành khẩn thái độ. lại tại chính mình chuẩn bị phục sinh nha giá thời điểm. cướp đi tu di thần châu đây là tại nghiêm trọng khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng đương nhiên là uy hiếp ngươi tướng thần không quan tâm chút nào cổ thiên trên mặt tức giận ngược lại nói một câu quái l ạ cực kỳ kỳ thực đi dù cho không cần cái này tu di thần châu nha giá cũng chết không nha giá không chết cổ thiên vô ý thức quay đầu lại liếc mắt nhìn giờ khắc này nha giá chính yên tính nằm ở trên đỉnh ngọn núi mặt đá bên trên hai mắt nhắm nghiền khí thế hoàn toàn không có, vẫn duy trì khi chết vẻ mặt, đem tu di thần châu trả lại cho ta bằng không. Cổ thiên tử nha giá trên thân thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn phía phiêu du tại phương xa thiên không tướng thần, mắt bên trong sát khí bốc hơi, làm sao ngươi muốn giết ta tướng thần giả vờ sợ hãi hình, ngươi muốn chết cổ thiên triệt để nổ, lập tức khẽ quát một tiếng, đế sang, đi ra vù một đạo quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn sáu chân tứ rực m ặ t như hỗn độn đúng là hắn giác t ỉ n h cái thứ nhất thủ h ộ linh để sang xem ra ngươi là thật không nguyện phối hợp ta thấy cổ thiên cho gọi ra thủ h ộ linh tướng thần lắc đầu một cái nếu như vậy vậy cũng đừng trách ta đang khi nói chuyện tướng thần nằm ngón tay sờ một cái ầm bị hắn nắm trong tay tu di thần châu liền như vậy vỡ vụn biến thành bột m ị n từ hắn giữa ngón tay rơi rụng trong phút chốc cổ thiên ngây người tu di thần châu nát nha i á duy nhất phục sinh hy vọng không trơ mắt nhìn tướng thần bóp nát tu di thần châu một khắc đó tâm hắn phảng phất bị đao nhọn mạnh mẽ đâm một hồi đau đến hắn khó có thể hô hấp thân thể càng manh càng chặt tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung cơ thể bên trong có cố khó có thể ngăn chặn lửa giận xem núi lửa đồng dạng phun trào mà lên rồi thẳng não đỉnh ha ha cổ thiên càng là p h ấ n nộ tướng thần liền cười đến càng vui sướng ta liền thích xem đến người khác trải qua trăm cây nhìn đắng rốt cuộc nghênh đón hy vọng thời điểm lại trơ mắt nhìn hy vọng ở trước mắt phá diệt tuyệt vọng dáng dấp cổ thiên không hề trả lời mà là bỗng nhiên đưa tay ra xa xa đối với tướng thần nắm chặt u a tướng thần chỗ h ư không đột nhiên mãnh liệt co rút lại một hồi mà hồn phách tư thái tướng thần cũng theo co lại thành một cái điểm nhỏ hắn giờ khắc này triển khai chính là đấu thần tộc ký pháp một trong yên diệt loại này ký pháp có thể đem trong phạm vi nhất định không gian mạnh mẽ áp xúc mà nằm ở bên trong vùng không gian này vật thể cũng sẽ cùng theo bị đập vụn ầm năm ngón tay lần thứ hai chống đỡ mở áp xúc không gian lại bỗng nhiên phóng thích mà tướng thần thân thể thì lại trong nháy mắt b ả o liệt thành một mảnh quang vũ ngươi chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ cổ thiên phấn nổ như điên cũng không có theo này coi như thôi lần thứ hai điên cuồng triển khai yên diệt nhưng mà bất luận hắn triển khai bao nhiêu lần tướng thần hồn phách lại không có theo này tiêu tan trái lại phân tán được càng ngày càng rộng, cuối cùng tràn ngập đến chu vi trên trong vòng trăm dặm. tiểu t ử ngươi là không giết chết được ta là tướng thần thanh âm chợt đông chợt tây, giống như sấp x ỉ xa, lơ lường không cố định, lại còn chưa có chết cổ thiên sắc mặt thay đổi. kha kha, năm đó nữ hoa đều chỉ có thể đem ta phong ấm, mà vô pháp chính thức giết chết ta, chỉ bằng ngươi đang khi nói chuyện, chỉ thấy phương xa giữa bầu trời, ánh sáng cấp tốt ngưng tụ, bất quá trong trước mắt tướng thần hồn phách gây dựng lại hoàn thành. tiểu tử, khó nói ngươi không biết, ta nắm giữ bất tử chi thân à tướng thần cười lạnh nói, không chỉ thân thể ta như vậy, hồn phách cũng sống như thế, cho dù ngươi đem ta chém thành muôn mảnh, ta cũng có thể bất cứ lúc nào gây dựng lại phục sinh ngươi gây dựng lại một lần. ta giết mạc sát ngươi một lần ngươi gây dựng lại một vạn lần ta cũng như thế có thể giết ngươi một vạn lần đang khi nói chuyện hắn thân thể chấn động trong miệng trợt quát lên tuyệt đối lính vực vù một tiếng rung động tâm hồn nổ vang bỗng nhiên vang vọng trời cao trong phút chốc trong phạm vi trăm dặm vật sở hữu thể toàn bộ rơi vào bất động trạng thái đúng là hắn hiện tại mạnh mẽ nhất ký pháp một trong tuyệt đối l í n h vực một khi triển khai không gian xung quanh đã bị toàn bộ cầm cố sở hữu vận động vật thể cũng sẽ rơi vào bất động trạng thái nhưng mà c ọ p kẹt tướng thần thân thể chấn động bị giam cầm không gian lại bị hắn miễn cưỡng đánh nứt nguyên bản hư vô giữa bầu trời lại xuất hiện từng cái từng cái viết sách lấy tướng thần làm trung tâm kéo dài hướng về bốn phương tám hướng lại có thể tránh thoát ta tuyệt đối l í n h vực cổ thiên lần thứ hai bị tướng thần thực lực chấn động đến ở hắn tuyệt đối l í n h vực bên trong hắn chính là tuyệt đối chúa tể nào ngờ tướng thần lại có thể dễ dàng đem đánh vỡ quả thực thật không thể tin c ọ n k ẹ p mặt hắn lại khó có thể tin theo vỡ tan âm thanh càng ngày càng tốt tập hợp giữa bầu trời vết sách cũng càng ngày càng nhiều liếc nhìn liếc nha liếc nhíp ở trong h ư không tung hoành đan dệt làm người hoa cả mắt tiểu t ử ngươi những thủ đoạn này ở những cái phàm phu tục tử trong mắt hay là còn có chút uy hiếp lực nhưng ở trước mặt ta bất quá là trò mèo đang khi nói chuyện tướng thần hai tay hướng về xung quanh n h ấ n một cái băng một tiếng nổ vang thiên địa rúng động h ư không phá toái trong nháy mắt đó trong phạm vi trăm dặm hư không rơi vào một mảnh hỗn độn trạng thái không có tầm mắt không có quy tắc không có tất cả nhưng trạng thái như thế này cũng chỉ là thoáng qua liền qua rất nhanh hỗn loạn hư không lại khôi phục như lúc ban đầu phàn phất vừa nãy phát sinh tất cả cũng chỉ là một hồi huyến mộng cũng chỉ có xung quanh những cái bị tiêu diệt sơn phong chứng minh vừa nãy tất cả cũng không phải là huyến một mà là chân thực phát sinh quá đương nhiên bởi vì nha giá vị trí đỉnh núi trước sau bị cổ thiên bảo hộ lấy cũng không có bị này cố lực lượng lan đến giờ khắc này nha giá chính ở chỗ này ngủ say đế s a n g đến lượt ngươi ra tay trấn kinh thì trấn kinh cổ thiên cũng không có đình chỉ công kích từ khi tướng thần bóp nát tu di thần châu một khắc đó lên, hắn liền xin thề, không đem đối phương giết chết, hắn tuyệt không bỏ qua đây chính là nha giả phục sinh duy nhất hy vọng, hắn cũng không biết, một khi nha giả vô pháp phục sinh, hắn nên làm gì đối mặt như thế tàn khốc sự thực, v â n chủ công đế giang oang oang ứng một câu, sau đó hướng về trong h ư không dò ra một bàn tay lớn, nhìn như cách nhau rất xa nhưng dò ra toàn bộ cánh tay nhưng ở trong hư không biến mất phảng phất luồn vào một mảnh khác thần bí không gian bên trong mà phương xa tướng thần phía sau một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trong bàn tay núi mạnh mẽ đánh về tướng thần vù đáng lên một trận dâng trào gợn sóng bàn tay lớn kia trong nháy mắt vừa thần nắm trong tay mà cách khoảng không đưa tay ra đế giang thì lại cấp tốc thu hồi lại tướng thần không có chạy trốn bất quá hắn nhưng không quan tâm chút nào ta nói ngươi giết bất tử t r ú c dung đi ra tướng thần lời còn chưa nói hết cổ thiên lại khẽ quát một tiếng vù không gian một trận rung động một đạo cùng đế giang không kém bao nhiêu thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện thú đầu nhân thân toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ hai lỗ tai ăn mặc hai cái hỏa xà, dưới chân một cái hồng sắc cử long, chính là cổ thiên dựa vào chính mình giác tỉnh thứ hai thủ h ộ linh. hỏa thần trúc s u n g ta ngược lại muốn xem xem, ở nguyên thủy thần hỏa đốt cháy dưới, ngươi hồn phách có hay không còn có thể bất t ử bất diệt địa chỉ. chương bốn trăm linh một thứ hai thủ h ộ linh, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng vá c h ấ n hồn d ư ớ i mười bốn chương bốn trăm linh hai thi khí ngập trời cha tìm lúc trước hắn giác tỉnh thủ hộ linh cũng không chỉ có một mà là mười hai cái mà cái này mười hai cái thủ hộ linh chính là bàn cổ một phần tinh huyết diễn sinh ra mới cá thể thập n h ị tổ vu chỉ bất quá cổ thiên hiện tại chỉ có thể cho gọi ra hai cái chính là hắn phía sau đế giang cùng t r ú c dung cho tới mặt khác mười cái vẫn còn không có có ngưng luyện thành hình thập nhị tổ vu mỗi người đều là gần gũi nhất bàn cổ viến cổ thần linh thực lực thông thiên triệt địa muốn toàn bộ đem triệu hoán đi ra cổ thiên thực lực còn rất xa chưa đủ đế s a n g ngươi cầm cố không gian đừng để cho hắn có thời cơ thoát đi trúc dung ngươi dùng nguyên thủy thần hỏa đốt cháy hắn mãi đến tận hôi phi yên diệt mới thôi giờ khắc này cổ thiên Tóc dài loạn vũ, hai mắt đằng lên lượn lờ hồng quang giống như điên cuồng vâng chủ công đế sang cùng chúc s u n g đồng thời ấn một tiếng từng người triển khai từ bản thân kỹ năng đế sang sáu chân cùng xuất hiện đem trong phạm vi trăm dặm không gian triệt để cầm cố hơn nữa một tầng s h p một tầng từ ngoài trăm dặm bắt đầu tầng tầng tiến dần lên vẫn thu nhỏ lại đến trong tay hắn tướng thần trên thân bất quá khuyên khắc trong trăm dặm cầm cố vòng chí ít nhiều đến hơn vạn tầng dày đặc như vậy không gian cấm cố vòng tướng thần thực lực mạnh đến đâu cũng không thể trong nháy mắt đột phá cái này hơn vạn tầng không gian cấm cố hiện tại đến phiên ta trúc s u n g hét lớn một tiếng một đôi rộng lớn như núi bàn tay trong nháy mắt từ hai bên vừa thần vây nhốt nguyên thủy thần hỏa âm hỏa d i ễ m bỗng nhiên từ trúc dung trong lòng bàn tay bạo phát cuồn cuộn như nước thủy triều đây chính là thế gian lớn nhất nóng rực nguyên thủy thần hỏa tại loại này nguyên thủy thần hỏa trước mặt cái gì tam mũi chân hỏa u minh d u ộ t hỏa tất cả đều yếu bảo đây là từ bàn cổ khai thiên tích địa về sau thế gian xuất hiện luồng thứ nhất hỏa chủng là vạn hỏa chi tổ sóng lửa vừa bạo phát xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao hơn vạn lần mặc dù cổ thiên đã sớm ngưng tụ ra bình t r ư ớ n g vẫn vô pháp ngăn cản nhiệt độ cao tập kích bất quá trong chốc lát đầu hắn phát cùng lông mày liền bắt đầu có chút cháy nhân vật chính nếu ngươi không chịu được có thể trước sau lùi một bên đốt cháy tướng thần t r ú c dung một bên quay đầu lại nói cũng tốt cổ thiên không còn kiên trì lùi về sau đồng thời còn đem nha giã thi thể cũng cùng nhau mang đi đế sang tuy nhiên bày xuống hơn vạn tầng không gian cấm cố nhưng là cổ thiên thủ h ộ linh tự nhiên không thể ảnh hưởng đến cổ thiên t r ú c d ù n g cái ghia hai tay hỏa d i ễ m bốc lên xôi trào mãnh liệt từng c á c h từng c á c hỏa h long q u a lại đập vào xuyên toa ô ô tiếng r í p vang vọng trời cao như vậy r ừ n g rực hỏa d i ễ m cho dù là lại kiên cố vật thể cũng sớm nên luyện hóa thành cho tàn nhưng mà là nóng đến rất khó chịu bất quá muốn đốt chết ta hay là chưa đủ tướng thần thanh âm từ lao nhanh sóng lửa bên trong truyền đến như vậy đều không chết lùi tới phương xa cổ thiên sầm mặt lại đối với trúc xung nói gia tăng hỏa lực v â n chủ công trúc xung ứng một tiếng hai tay vì là lô chính mình gia tăng hỏa lực đồng thời còn ngồi đối diện hạ hỏa long phân phó nói ngươi cũng cùng tiến lên gào cái kia hỏa long nhìn trời phát sinh một tiếng long ngâm mở ra một chương c ử đại long khẩu đối với trúc sung giữa hai tay phun một cái phần phật một đạo rừng rực cực kỳ hỏa diễm phun ra tràn vào trúc sung giữa hai tay lò luyện bên trong trong phút chốc hỏa thế chí ít tăng cường vài lần mà bị giam cầm ở lò luyện bên trong đốt cháy tướng thần tựa hồ rốt cuộc có chút không chịu được dần d ữ h ế t cổ thiên tiểu tử ngươi quả thật có chút bản lính là ta coi k h i n h ngươi bất quá hắn chuyển đề tài thanh âm bỗng nhiên c ấ t cao ngươi cũng thành công chọc sẩn ta âm một tiếng kinh thiên nổ vang một luồng cuồng b ạ o lực lượng bỗng nhiên từ trúc sung giữa hai tay bạo mở lại như đạn hạt nhân nổ tung khuyên khắc trùng mở tất cả trúc sung ngưng luyện mà thành lò luyện trong nháy mắt bị đánh nát Trúc dung hai tay cũng bị chấn động đến mức hướng về hai bên bay mở. Trong phút chốc, sóng lửa bao phủ trời cao, dường như biển động giống như m i n h mông cuồn c u ồ n đánh về phía bốn phương tám hướng. Sóng lửa lướt qua. vạn vật yên diệt. tư không phá toái trúc dung cùng đế sang cái kia vô cùng to lớn thân thể. cũng thuận theo bị trùng bay ra. một mực lui ra cách xa mười mấy dặm, mới rốt cuộc ngừng lại thế đi. đầy trời trong biển lửa một bóng người vù bành t r ứ n g ra thân thể đủ cao khoảng ngàn mét quanh thân thi khí lượn lờ đứng sừng sững ở đó lại như c á c h đỉnh thiên lập địa người khổng lồ đế s a n g cùng chúc dung thân thể nguyên bản liền đủ đủ to lớn cùng phóng to sau sẽ thần so sánh lại như tiểu hài tử đối mặt người trưởng thành một dạng nhất là tướng thần trên thân phóng xuất ra ngập trời thi khí lại như có thể ăn mòn tất cả giống như thi khí tràn ngập quá địa phương bị đế sang cầm cố không gian toàn bộ bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ liếc nhìn giữa bầu trời khắp nơi che kín lớn nhỏ một dạng lỗ thủng l i ế c nha l i ế c nhít vừa thần xung quanh mấy t r ụ c s ẵ m không gian toàn bộ bao trùm ngoài ra trúc xung để lại ở trên bầu trời nguyên thủy thần hỏa cũng miễn cưỡng bị thi khí tiêu diệt giờ khắc này tướng thần có thể nói bá khí ngập trời ma uy cái thế ngươi cho rằng có thể triệu hoán thập nhị tổ vu bên trong đế sang cùng trúc s u n g đã bị ta để vào mắt sao tướng thần hai mắt có lượn lờ thi khí đằng lên thanh âm hùng hồn được như lôi đ ỉ n h nổ vang cổ thiên cũng nhìn thấy nhưng cũng không nhúc nhích chút nào bởi vì trong đầu của hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại hồi tưởng đến tướng thần bóp nát tu di thần châu hình ảnh đây chính là nha g i á phục sinh duy nhất hy vọng lại bị tướng thần miễn c ứ n g mạt sát mặc dù biết rõ không địch lại hắn cũng phải liều mạng một lần đế giang t r ú c dung thuộc hạ tại đế giang cùng t r ú c dung đồng thời đáp lại liều l í n h giết hắn thuộc hạ tuân mệnh hai cái thủ hộ linh đồng thời ớn một tiếng từ hai bên hướng về tướng thần đánh tới lục diện về tay không trưởng đế giang sáu chân cùng xuất hiện mạnh mẽ đánh về tướng thần cùng lúc đó trên lưng hắn tứ rực cũng động vỗ phía dưới từng luồng từng luồng không gian loạn lưu như dòng nước lũ s ố n g như vậy cấp tốc hướng về tướng thần tuôn tới phàm là bị không gian loạn lưu trùng kích tất cả toàn bộ bị quấy thành mảnh vỡ một bên khác trúc dung cũng đồng thời ra tay t h ầ n hỏa đốt t r ú c s u n g vung hai tay lên trời cao bên trên hỏa vũ cuồng tiết mà xuống như giang hà lao nhanh từ trên bầu trời gào thét mà xuống m i n h mông cuồn cuộn che khuất bầu trời đế giang lục diện về tay không trường t r ú c s u n g thần hỏa phần thiên mỗi một cách kỹ năng hầu như cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa oai nhưng mà tướng thần vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng tiểu tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính lực lượng quần ma loạn vũ tướng thần hét lớn một tiếng chợt hai tay bỗng nhiên hướng lên trên vừa nhất ô ô thi khí bốc lên gào t h é p từ tướng thần giữa hai tay đánh về phía bốn phương tám hướng lao ra đi thi khí còn biến thành các loại khủng bố hình dạng có g i ữ tợn đáng sợ đầu lâu có che kín răng nanh móng thú có năm ngón tay u m tùm r ư ợ t chảo nói chung dốc sức mở thi khí tựa hồ đồng thời sống lại giống như vậy biến thành đủ loại hình thái hung bạo trùng mà ra chỗ đi qua thư không miễn cưỡng bị xoắn nát mà đế sang đánh tới sáu trường cùng với cánh vỗ hình thành không gian loạn lưu khuyên khắc liền bị những này thi khí cho hoàn toàn quấy diệt liền ngay cả t r ú c dung thần hỏa phần thiên cũng ở thi khí bao vây cấp t úc tắt một điểm cuối cùng hỏa quang đều không thừa cái này còn không chỉ ngăn trở đế giang cùng t r ú c dung công k í c h về sau tướng thần lại hai tay cùng xuất hiện d ầ m d ầ m trưởng ấm nguy nga như núi từng tầng k h á c ở đế giang cùng t r ú c dung trên ngực trong phút chốc hai người như gặp phải đòn nghiêm trọng thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài lực lượng mạnh mẽ đế giang cùng t r ú c dung ngược về phía sau thời gian thân thể đều tại cấp tốc làm n h ạ t tiểu tử là thời điểm kết thúc đem đế sang cùng chúc s u n g đánh bay tướng thần ánh mắt lại chuyển qua cổ thiên trên thân nha dã là ta vô năng tự biết chạy trời không khỏi nắng cổ thiên cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn trong lồng ngực nha dã tự dếu nói nếu không cách nào để cho ngươi phục sinh vậy ta đến tiếp ngươi nói xong hắn dùng lực ném đi trong tay hắn nha i ã trong nháy mắt về phía sau phương bay đi, nhìn nha i ã thân thể một chút đi xa, lòng hắn đang dì máu bất quá, hắn còn là cố nén vạn thiên không muốn thu hồi ánh mắt, khi lại một lần nữa nhìn phía tướng thần lúc, hắn hai mắt đã bị một vệt như phó biển lửa giống như bi tráng lấy thay hừ, không biết tự lượng sức mình tướng thần khiêng thường nói, mặc dù ngươi cam lòng liều mạng, dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ là vùng vấy rẫy chết a đang khi nói chuyện. Hắn lần thứ hai một t r ư ờ n g hướng về cổ thiên nhấn ra. băng h ư không chấn động. con kia bàn tay như nguy nga đại sơn. qua trong giây lát loại sách tay mang theo một luồng m i n h mông cuồn cuộn khí thế oanh đến cổ thiên trước mặt. cổ thiên tự nhiên không thể bó tay chờ chết, cũng lập tức lấy ra linh khí chuẩn bị phản kích. chỉ bất quá. trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. ở tướng thần c á c h này đ ả o hùng hồn cực kỳ trưởng ấm trước mặt, hắn sở hữu phản kháng, cũng có vẻ thái thương liếc vô lực. nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng, chính mình hôm nay chắc chắn phải chết lúc, tưởng gì một màn xuất hiện địa chỉ, chương bốn trăm linh hai thi khí ngập trời, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về, từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười bốn chương bốn trăm linh ba ta còn là ngươi nha i ã cha tìm vù một tiếng rung động tâm hồn nổ vang tướng thần trưởng ấm oanh đến thời khắc cổ thiên phía sau đột nhiên đột nhiên sáng ngời xảy ra chuyện gì cứ đến không kịp nói ra cổ thiên tâm lý nhưng kinh ngạc đến cực điểm xoạt xoạt xoạt hắn còn không có, có quay đầu lại từng cái từng cái trắng tinh sởi tơ đột ngột xuyên toa đến trước mặt hắn những n à y sởi tơ trôi nổi bồng b ì n h mềm mại cùng cực mỗi một sởi tơ mang cũng giảng người rực rỡ như vạn thiên điềm lành ở cổ thiên trước mặt xuyên tới xuyên lui nhìn như mềm mại nhưng đến lúc đem thần con g h i a cương mãnh bá đảo t r ư ở n g ấm oanh đến lúc đó kỳ tích giống như sự tình phát sinh nguyên bản bẻ gãy n g h i ề n nát trường ấm đem những cái sởi tơ ép lùi một khoảng cách về sau dĩ nhiên miễn c ứ n g ngừng lại hơn nữa trưởng ấm trên mang theo mà đến ngập trời thi khí cũng bị sởi tơ thượng thần huy cho xua tan hầu như không còn k h a h a cuối cùng đem ngươi bước ra được không một trưởng chưa chúng tướng thần không những không sợ hãi trái lại đắc ý cười k h a hà cổ thiên cả người chấn động đem người nào bước ra lại là cái gì thay mình ngăn trở tướng thần một trưởng này cái này vạn thiên sởi tơ lại là đến từ đâu trong lúc nhất thời hắn trăm mối cảm xúc ngồn ngang các loại suy nghĩ ở trong đầu cùng nhau hiện lên mỗi một khắc hắn rốt cuộc gian nan quay đầu lại phía sau vô số sợi tơ nhằng nhịp khắp nơi qua lại múa phiêu giật mà linh động hình ảnh đẹp đến mức làm người nghẹt thở sợi tơ xuyên toa một bóng người như ẩ n như hiện đó là một nữ t ử tóc dài phất phới y vật theo gió mà động gương mặt vũ mị mà tinh xảo p h ả n phất không dính khói bụi trần gian đẹp đến mức làm người không dám nhìn thẳng phảng phất không bị trọng lực ảnh hưởng giống như vậy nàng kia lơ lường ở vạn thiên sởi tơ chìm chìm nổi nổi quả nha i á cổ thiên trong nháy mắt như bị xét đánh bởi vì nàng kia lại chính là vừa nãy hắn đem ném phía sau nha i á chỉ là giờ khắc này nha i á nhưng thật giống như biến cá nhân không chỉ không còn là băng lãnh thi thể trái lại xem biến thành người khác cả người như có như không như tiên tử khí chất cao nhã mà thánh khiết lệnh người không sinh được một tia khinh nhờn suy nghĩ mà vừa nãy ngăn t r ở tướng thần một trưởng kia vạn thiên sởi tơ chính là nha g i á quần áo trên người kéo dài ra tới tại sao lại như vậy tu di thần châu không phải là nát à nha g i á làm sao đột nhiên sống lại hơn nữa l ạ i có thể ngăn cản t ư ớ n g thần một t r ư ở n g làm sao làm được khó nói mình đang nằm mơ à thiên đầu vạn tử vô số nghi vấn trong nháy mắt chim ế đầy hắn toàn bộ n ã o h ả i để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi sau đó lại nên làm những gì hắn ngơ ngác nhìn ở vô số sởi tơ bên trong như ẩn như hiện nữ tử một khắc đó phản phất chính là vĩnh hằng làm khó ngươi ngay tại cổ thiên si ngốc đờ ra lúc nha i ã chậm rãi bay tới hắn phổ cận hơi thở như lan nói một câu cổ thiên thân thể chấn động mạnh rốt cuộc như vừa tình rất chiêm bao bất quá không chờ hắn dò hỏi nha i ã đã tung bay mà đi tướng thần ngươi có chừng có mực đi một bên tung bay về phía trước đầy trời sởi tơ một bên vây quanh nàng múa cảnh tượng như có như không được tràn ngập mộng ảo cảm giác h a h a ta liền biết không đem tiểu tử này đẩy vào tuyệt cảnh ngươi là không chịu hiện thân đối diện tướng thần đắc ý cười to nói ta là nên gọi ngươi nha giá đây vẫn là gọi ngươi cửa thiên huyền nữ cửa thiên huyền nữ cổ thiên thân thể chấn động mạnh chẳng lẽ nói nha giá chính là cửa thiên huyền nữ sao có thể có chuyện đó tướng thần đã ngươi đã thành công đem ta bước ra hiện tại có thể cút đi nha giá. a không c ổ thiên huyền nữ đứng ở cổ thiên phía trước trong hư không thanh âm dịu dàng như âm thanh tự nhiên lấy ngươi bây giờ trạng thái ta mặc dù vô pháp triệt để mạt sát ngươi cũng có thể thay nữ hoa lần thứ hai đem ngươi phong ấm đối diện tướng thần trong mắt lóe ra một vệt vẻ sợ hãi được rồi đã ngươi đã hiện thân chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tiếp tục đánh giải thích hắn chấn động toàn thân đầy trời thi khí cấp tốc thu lại như cuồn cuộn dòng nước lũ giống như liếm vào tướng thần cơ thể bên trong cùng lúc đó ngàn mét cao nguy nga thân thể cũng ở cấp tốc thu nhỏ lại cũng không lâu lắm phô thiên cách địa thi khí biến mất sạch sành xanh giữa bầu trời khôi phục một mảnh trong sáng mà tướng thần bộ kia nguy nga như n ú i thân thể cũng thu nhỏ lại đến người bình thường lớn nhỏ tiểu tử ngươi bây giờ nên minh bạch ta vừa nãy tại sao nói mặc dù không có tu di thần châu ngươi nha i ã cũng chết không đi khôi phục hình dáng cũ về sau tướng thần hướng về cổ thiên quang tới cái ý vì ánh mắt thâm trường chợt rồi hướng nha i ã nói rồi sau đó sự tình liền giao giải thích cho ngươi ta đi trước một bước, chờ các ngươi tin tức tốt vù không gian một trận rung động, tướng thần h ư không tiêu thất không gặp nha i ã không nói gì nữa, cũng không có muốn xuất thủ công kích tướng thần ý tứ, mà cổ thiên cũng sớm đã bị vừa nãy tất cả làm m ộ n g não hải lăn lộn loạn tung lên, hắn thậm chí cũng quên muốn không muốn ra tay ngăn cản tướng thần rời đi. sau đó không lâu bên trong vùng trời này cũng chỉ còn sót lại cổ thiên cùng nha giá hai người cổ thiên phiêu du tại nơi đó nguyên bản tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng không biết nên từ đâu nói lên nha giá thì lại quay lưng hắn không có ly khai cũng không có quay đầu lại đầu không khí liền như vậy đọn g lại trầm mặc phảng phất thành giữa hai người vô pháp vượt qua bình c h ứ n g cũng không biết sằng co bao lâu đúng là vẫn còn nha g i ã mở miệng đánh vỡ chết đồng dạng trầm mặc ngươi có hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta nàng quay đầu lại nhìn phía cổ thiên ánh mắt kia thần tình kia rõ ràng đã quen thuộc được khắc cốt ghi tâm nhưng vào giờ phút này cổ thiên nhưng cảm giác xa lạ đến cực điểm lại như mấy lần thứ nhất nhìn thấy một dạng tại sao cùng nha giã đối diện một lúc lâu cổ thiên rốt cuộc cũng gian nan mở miệng chỉ là thanh âm nhưng khàn giọng mà tối n g h ĩ a thần sắc trên mặt phức tạp khó hiểu ngươi có phải hay không muốn nói không có tu di thần châu tại sao ta lại đột nhiên phục sinh nha giã thở dài chậm rãi hướng về cổ thiên bay đến vung tay nhỏ lên đầy trời sởi tơ thu lại cuối cùng rút ngắn thành nàng góc áo nàng bay đến phổ cận dối ra một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ về cổ thiên khuôn mặt nhỏ nhẹ nói ta thân phận chân thật chính là tướng thần mới vừa nói cửa thiên huyền nữ ta như thế nào sẽ chết cửa thiên huyền nữ cứ việc vừa nãy liền đã biết nhưng lần thứ hai nghe nha i ã tự mình nói ra v ẫ n đ ể cổ thiên cả người chấn động cửa thiên huyền nữ chính là chính nghĩa nữ thần bị người đời tôn sùng là c ử thiên nương nương cao thượng tồn tại thuật pháp bên trên cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời diễn vạn pháp cùng kiêm thần uy chỗ đến quét dọn thế gian tất cả ma mi nhiệt t r ứ n g ngoài ra nghe đồn c ử thiên huyền nữ dưới t r ứ n g còn có thần binh ngàn vạn ra lệnh một tiếng chư thiên chấn động tinh nguyệt thất sắc đối với cái này loài chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trí cao tồn tại cổ t h i ê n thật sự vô pháp tưởng tượng ở hiện ra chân thân trước dĩ nhiên sẽ là cùng mình sớm chiều làm bạn t h y tử không cần kinh ngạc nha giá chỉ là ta ẩ n nấp ở c h ấ n hồn giới phàm tục thân phận mà thôi nha giá ôn hòa cười cười tuy nói ta khôi phục thân phận chân thật nhưng ngươi không cần cảm thấy xa lạ không muốn sản sinh khoảng cách cảm giác bởi vì ta còn là ngươi nha giá nụ cười kia s a hoa phản phất thế gian vạn vật đều tại c á c h nụ cười này dưới ảm đạm phai mờ địa chỉ chương bốn trăm linh ba ta còn là n g ư ờ i nha i ã liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh bốn cháy nhà ra mặt chuột cha tìm cổ thiên suy nghĩ s u ố t thần tâm lý trong mối cảm xúc ngổn ngang chính mình tâm tâm niệm niệm hình dáng giờ khắc này liền gần trong gang tấp nhưng hắn nhưng nửa vui nửa buồn ta biết rõ việc này đối với ngươi trùng kích rất lớn trong lòng ngươi hẳn có vô số nghi vấn chờ đợi giải đáp n h à giã ôn nhu nói ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi không cần lo lắng cái gì cổ thiên hít sâu một cái mạnh mẽ đè xuống các loại tâm tình rất phức tạp về sau từ dếu nở nô cười nói ngươi đắt là cửa thiên huyền nữ như vậy cho tới nay ngươi cũng chỉ là đang giả bộ nhỏ yếu đúng không cũng không nha giá lắc đầu một cái ta ở hiện ra chân thân trước cửa thiên huyền nữ sở hữu ký ức cùng lực lượng đều là bị phong ấm nếu ký ức cùng thực lực đã bị phong ấm vừa nãy mình ta treo một đường lúc ngươi vì sao có thể kịp thời cứu ta cổ thiên kinh ngạc nói phong ấm ký ức cùng thực lực sẽ theo ta tử vong mà giải được nha giã có ý riêng nói nói cách khác từ khi ứng thừa phong giết ngươi ngươi kỳ thực cũng đã phản b ả n hoàn nguyên đúng không vâng ha ha cổ thiên cười đã ngươi đã sớm phục sinh tại sao còn muốn vấn giả chết nha giã chết đối với hắn đà kích rất lớn hắn hầu như vì thế tính tình đại biến vô số lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma nào ngờ cũng chỉ là một hồi đáng thương mà buồn cười nháo k ị c h rõ ràng không chết nhưng vẫn không chịu tỉnh lại ta biết rõ ngươi được rất nhiều oan ức kỳ thực ta cũng không nghĩ như vậy nha Giá đưa tay phủ cổ thiên khuôn mặt ấy náy nói kỳ thực mỗi lần nhìn ngươi cực kỳ bi thương thất hồn lạc phách dáng vè ta tâm cũng ở tích huyết nếu như vậy ngươi tại sao cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị nha giá tiếp đó. bởi vì ngươi tiềm lực còn không có có triệt để kích phát ra. ta không muốn để cho ngươi tại trong ôn nhu hương xa vào. sau đó từ đây tầm thường vô vi nhưng ngươi cuối cùng vẫn còn ra tay cổ thiên cười khổ. vâng nha giá gật gù. cổ thiên trầm mặt. hắn không hận nha giá, không hận đối với mình lừa gạt. dù sao, hắn quá yêu nha giá chỉ là. hắn giờ khắc này rồi lại cảm giác rất mê man không biết rồi sau đó nên đi nơi nào nha giá nếu khôi phục chân thân liền sẽ l ắ c mình biến hóa trở thành người đời tôn sùng cực kỳ cửa thiên huyền nữ mặc dù nha giá mới vừa nói qua nàng hay là chính mình nha giá nhưng cổ thiên tâm lý nhưng minh bạch một khi khôi phục cửa thiên huyền nữ ký ức liền không khả năng lại là nguyên lai、like、cái kia hồn nhiên mà ích kỷ nha g i ã cũng không tiếp tục sẽ chỉ vì chính mình một người không tiếc cùng toàn bộ thế giới là địch hương vị ban đầu đã không tải tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ nha g i ã cảm thán nói thế sự vô thường mà tàn khốc chưa hoàn toàn không thiếu sót người cũng không có thập toàn thập mỹ sự vật cũng bao quát ta cổ thiên thân thể chấn động là nha i ã nói đúng việc đã đến nước này hắn hoặc là tiếp thu hoặc là trốn tránh huống hở người là sẽ biến huống chi nha i ã khôi phục chân thân về sau còn có thể tiếp thu chính mình đã là rất đáng quý được rồi ta còn có một vấn đề trầm ngâm chốc lát cổ thiên lần thứ hai hỏi vì sao phải ẩ n nấp ở c h ấ n hồn giới bên trong hơn nữa vẫn cùng ta ta nghĩ g i ú p ngươi cứu vãn trấn hồn giới nha giã nói ngươi nên cũng biết cái này trấn hồn giới đã bị thiên t ử bỏ là một tàn khuyết thứ phẩm v â n cổ thiên vô ý thức gật gù đối với cái này cái không ai so với hắn càng rõ ràng đương nhiên câu thông côn bằng thần kinh nguyên hắn cũng đã biết được vô số kinh động như gặp thiên nhân tin tức côn bằng sở dĩ ở thiên cơ hắc sát chìm xuống ngủ cũng chỉ vì là diệt thế mà sinh mà mình cũng khả năng chỉ là thiên một con cờ mục đích chính là thúc đẩy diệt thế tiến trình nhưng mà trải qua vừa nãy cái kia hinh tâm động phách chuyển ngoặt tất cả những thứ này vừa tựa hồ phá vỡ hắn dĩ vãng nhận thức vậy ngươi cảm thấy cái này trấn hồn giới nên gặp phải hủy diệt à nha giá hỏi đương nhiên không lần này cổ thiên muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói mặc dù cái này trấn hồn giới là tàn khuyết nhưng nơi này ướp vạn sinh linh lại là vô tội lại thấp kém cũng không nên theo toàn bộ c h ấ n hồn giới cùng một nơi hủy diệt ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi nha g i ã vui mừng cười cười đây chính là ta hóa thân nha g i ã ẩm tàng đến c h ấ n hồn giới bên trong nguyên nhân thế gian sinh linh sinh sinh diệt diệt luôn hồi không t h ô i bất luận yếu hơn nữa tiểu tồn tại tức hợp lý thiên nếu sáng tạo những sinh linh này nên đối với bọn họ phụ trách mà không phải chiêu chi tức đến vung chi tắc diệt sinh linh vô tội không nên chịu đến tàn nhẫn như vậy đối xử nha giá một hơi đưa nàng suy nghĩ nói ra ngươi là ý nói ngươi ẩ m tàng đến c h ấ n hồn giới thần thức là muốn cứu vãn giới diện này sinh linh cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạc nha giá ý đồ không phải là ta mà là ngươi nha giá lắc đầu một cái ta không có cứu vãn c h ấ n hồn giới năng lực nhưng ngươi nhưng có ta cổ thiên thân thể chấn động chợt cười khổ nói ngươi cũng đừng lại tiêu khiển ngươi thế nhưng là cửa thiên huyền nữ a thực lực trên ta xa liền ngươi cũng không làm được sự t ỉ n h ta thì lại làm sao có thể làm được ngươi đừng tự ti nha giã ngữ trọng tâm dài nói ngươi bây giờ chỉ là không có khai quật ra toàn bộ tiềm lực mà thôi bằng không ngươi có thể làm được sự tình là bất luận người nào cũng vô pháp tưởng tượng ngươi nói là chỉ cần ta có thể đem thập nhị tổ vu toàn bộ triệu hoán đi ra liền có thể làm được à cổ thiên bức thiết nói hắn hiện tại chỉ có thể cho gọi ra đế giang cùng trúc dung còn lại thập tổ vu còn không có triệt để ngưng luyện thành hình lấy hắn thực lực bây giờ còn không thể cùng lúc cho gọi ra ba c á c h trở lên thủ hộ linh ta muốn nói như thế nào đây nha giá tựa hồ cũng bị hỏi mộng trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt trầm ngâm c h ố c lát nàng mới nói sự tình mức độ phức tạp khả năng tại phía xa ngươi tưởng tượng bên trên ta một chốc cũng giải thích với ngươi không rõ ràng bất quá chuyển đề tài nha giá nghiêm túc nói nếu ta đã hiện ra chân thân e sợ thời gian đã không kịp. hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không cái gì được ăn cả ngã về không cổ thiên càng thêm nghi hoặc. ngươi đến cùng đang nói cái gì thả lỏng. đi theo ta đang khi nói chuyện. nha giã dối ra một cái tay. kéo lại cổ thiên cánh tay. sau đó, nàng một cái tay khác nhẹ nhàng ở trước mặt trong tư không vạch một cái. u á tư không nứt m ở một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng đem bọn hắn lôi đi vào. không gian thuấn di cổ thiên cũng không có chống cự mặc cho cố này không gian lực lượng đem hắn lôi hướng về vô tận nơi sâu xa vù sau một khắc cố này khủng bố lực kéo như nước thủy triều giống như lui bước mà bọn họ xung quanh cảnh tượng thì lại biến thành một c á c h khác hoàn toàn mới tràng cảnh la sát nhai mới nhìn quét phía dưới cảnh vật một chút cổ thiên trong nháy mắt nhận ra nha giã dẫn hắn thuấn di mà đến địa phương chính là la sát nhai trên khoảng không đi xuống trước lại nói nha giã không có giải thích chỉ là đối với nàng gật gù tiếp tục kéo tay hắn cánh tay hướng về la sát nhai trung tâm hạ xuống mà đi là công tử trở về lữ thu cái thứ nhất chào đón mà ở những địa phương khác bận rộn người cũng cấp tốc lại gần có hiên viên nguyệt bắc lạc sư môn tào diễm binh lưu vũ thiện tôn tràm thiên hoàng phủ long đấu tào v i ê n minh vu lam la k i n h tuyết chờ một chút địa chỉ chương bốn trăm linh bốn cháy nhà ra mặt chuột liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh năm ta cũng chết một lần nhìn cha tìm nhưng mà khi thấy rõ giờ khắc này nha g i ã lúc tất cả mọi người nhưng cả kinh chố mắt n g o á t mồm trời ạ nha g i ã sao rất sống biến cá nhân sự phong độ này ta cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt đúng vậy ạ thế gian sở hữu mỹ hảo hình dung từ tựa hồ cũng không cách nào hình dung nàng vạn phần một trong mỹ lệ trình độ khó nói đây là thông qua tu di thần châu phục sinh hiệu quả về sau quả à nếu quả thật có thể phát sinh lớn như vậy t h u i biến nếu không ta cũng chết một lần nhìn ngược lại tu di thần châu có thể khởi tử hồi sinh nghe nói như thế cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hắn còn chưa nói là nha giả sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất cùng tu di thần châu căn bản liền không có nửa điểm quan hệ Nha giá còn không có phục sinh trước tu di thần châu cũng đã bị tướng thần cho bóp nát sở dĩ phiêu giật được làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm chỉ là bởi vì Nha giá khôi phục c ổ thiên huyền nữ chân thân mà thôi được đại gia chớ đoán mò chúng ta còn có một cái rất chuyện quan trọng muốn làm cổ thiên còn không có giải thích Nha giá liền chuyển tới đề tài chính nàng ngay lập tức nhìn phía hoàng phủ long đấu trong tay các ngươi vô t h ư ợ n g thần châu đâu ngươi muốn vô t h ư ợ n g thần châu làm cái gì hoàng phủ long đ ấ u không nhưng không có ngay lập tức lấy ra trái lại kinh ngạc nói đúng tu di thần châu đâu nát nha i ã nói cái gì nát hoàng phủ long đ ấ u kinh hô lên những người khác cũng đầy mặt khiếp sợ tu di thần châu thế nhưng là tứ thần châu một trong là trấn hồn giới trí cao vô t h ư ợ n g nhất bảo vật làm sao có khả năng sẽ nát đến tột cùng là làm sao nát nghe đồn tứ thần châu t ụ hội, nắm giữ cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực. Nếu như nát, đây chẳng phải là nói. tứ thần châu vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành quen biết nhất là hoàng phủ long đấu. ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm chầm lại. hắn lạnh lùng nhìn phía cổ thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. tuy nói ứng thừa phong lợi dụng nha giá chết đi g h í c h phát ngươi tiềm lực xác thực làm được có chút cực đoan nhưng hắn cuối cùng là vì trở thành toàn đại nghĩa v â n cổ thiên gật gù cái kia thời điểm giết ứng thừa phong chỉ là bởi vì phẫn nộ quá độ sau đó ngấm lại hắn cũng có chút hối hận nhất là làm nha giá chủ động phục sinh tái hiện cửa thiên huyền nữ chân thân về sau hắn thì càng thêm xấu hổ đã ngươi cũng thừa nhận ứng thừa phong không đáng chết cái kia tu di thần châu đã vỡ hắn muốn làm sao phục sinh hoàng phủ long đấu trong nháy mắt gầm h ế t lên thời khắc này hắn cố nén lửa giận rốt cuộc trong nháy mắt bạo phát hắn có thể từ lúc trước một cái nho nhỏ ký linh nhân từng bước một leo lên mạnh nhất c h ấ n hồn tướng ngai vàng về sau lại phản bội tự nghĩ ra thần vũ linh quân đoàn tất cả những thứ này cũng cách không mở ứng thừa phong phụ tá vì lẽ đó ở trong mắt hắn ứng thừa phong không chỉ có hắn tốt nhất sinh tử bằng hữu hay là an sư khoảng thời gian này đến hắn sở dĩ ở cổ thiên trước mặt cẩn thận từng ly từng tí một làm việc chính là sợ sệt làm gì sai do đó mất đi ứng thừa phong phục sinh thời cơ mà thôi giờ khắc này biết rõ ứng thừa phong phục sinh vô vọng hắn tự nhiên cũng lại ẩm nhẫn hay không nhẫn trước tiên đừng kích động cổ thiên còn chưa nói nha giả trước hết đứng ra tu di thần châu không còn có phương pháp khác có thể phục sinh ứng thừa phong còn có phương pháp hoàng phủ long đấu ngẩn ra những người khác cũng đầy mặt chờ mong cũng chỉ có cổ thiên đột nhiên kinh ngạc xem xét nha giả một chút n g ư ờ i nói là ngươi có thể phục sinh những cái chết đi người nếu nha giá là c ổ thiên huyền nữ, lấy đối phương vô thượng tiềm lực, phục sinh một người cũng không thành vấn đề đi. nhưng mà, không nha giá lắc đầu một cái, chính ta tuy nhiên nắm giữ bất tử c h i thân, nhưng cũng vô pháp phục sinh đã chết đi sinh linh liền ngươi cũng không thể cổ thiên cao mày nói, nếu như ngươi cũng không thể, ở tu di thần c h â u vỡ vụn tình huống, lại có cái gì phương pháp có thể phục sinh ứng thừa phong ngươi nha giả chỉ chỉ cổ thiên ta cổ thiên thân thể chấn động chợt từ dếu nói ngươi thật đúng là sẽ nói đùa ta rất nghiêm túc nha giả nói chỉ cần thực lực ngươi đạt đến độ cao nhất định liền có thể phục sinh những cái chết đi người vậy muốn đạt tới cái gì độ cao cổ thiên hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết ngươi có thể làm được điểm này nói tới chỗ này nha giá chuyển đề tài mà muốn làm được điểm này bước thứ nhất nhất định phải bắt được trừ tu di thần châu bên ngoài tam đại thần châu nắm còn lại tam đại thần châu làm gì cổ thiên không rõ hoàng phủ long đấu cũng nói tu di thần châu cũng nát nắm nó thần châu có thể có ít lời gì nếu như ngươi muốn cho ứ n g thừa phong phục sinh liền đem vô thượng thần châu lấy ra nha giá không có giải thích trái lại lạnh lùng nhìn phía hoàng phủ long đấu. Ánh mắt cũng không sắc bén nhưng một luồng bắt nguồn từ linh hồn h o à n g sợ nhưng khiến hoàng phủ long đấu cả người câu chiến. lại như giờ khắc này nhìn hắn không là một người mà là một cái trí cao thần. ở nha giã trước mặt hắn phàn phất chỉ là mặt đất lại thấp kém bất quá con kiến hôi. tốt khí thế khủng bố. ngươi không phải là nha giã. ngươi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cho tới giờ khắc này hoàng phủ long đấu mới ý thức tới nha giá thật giống đã không phải là trước hắn trong ấ m tượng vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ nàng thân phận chân thật kỳ thật là c ổ thiên huyền nữ nha giá vẫn chưa trả lời cổ thiên trước hết chủ động nói ra dù sao ở đây đều là hắn thân mật nhất bằng hữu khoảng thời gian này đến từ trước đến nay hắn xuất sinh nhập t ử liều lĩnh ứ n g thừa phong lại càng là vì là kích thích ra hắn hỗn độn bá thể tiềm lực không tiếc hy sinh chính mình thân thủ giết nha g i ã vì lẽ đó đối với nha g i ã thân phận chân thật hắn cảm thấy không cần phải ẩn giấu còn nữa nha g i ã nếu khôi phục chân thân sớm muộn cũng sẽ bị đại gia biết được cái gì cửa thiên huyền nữ ta không nghe lầm chứ nha g i ã không phải là vương quốc tổ chức tiền nhiệm thứ bảy kỵ sĩ ẩm thuật sư nha giá à đến lúc nào biến thành cao cao tại thượng cửa thiên huyền nữ cổ thiên ngươi có thể hay không đừng như thế hoang đường tất cả mọi người là rất có lý tính người như ngươi vậy khẩu nhược huyền hà sẽ d ẫ n lên nhiều người tức giận sẽ bị đánh chết tươi ngươi biết không h ổ ra nói đúng cửa thiên huyền nữ là ai đây chính là bị người đời tôn sùng cực kỳ cửa thiên nương nương sẽ gả cho ngươi như thế một người phàm phu tục tử cửu thiên huyền nữ loại này siêu phàm thoát tục thần nữ chỉ ứng thiên thượng có nơi nào sẽ hạ mình cùng c h ú n g ta những này thô bị phàm nhân ở cùng một nơi nói chuyện chém gió v ẹ n vẹn chỉ là một câu nói cổ thiên trong nháy mắt thành mọi người tranh nhau thảo phạt đối tượng các ngươi cổ thiên trong lúc nhất thời cười khổ không ngừng bất quá ngấm lại hắn cũng là thoải mái Ở biết rõ nha giã thân phận chân thật liền lên cửa thiên huyền nữ lúc, hắn làm sao nếm không cùng những người này một dạng, cũng cảm thấy hoang đường cùng cực, nhưng sự thực nói cho hắn biết, cùng mình xuất sinh nhập t ử vô số lần, cũng đối với mình trung trinh không đổi nha giã, thật sự là người đời tôn sùng cực kỳ cửa thiên huyền nữ, nhất làm cho hắn thù sùng nhược kinh một điểm, nha giả còn không có có nguyên nhân vì là cao thượng thân phận mà cùng mình cùng với bọn hắn người kéo dài khoảng cách trái lại biểu hiện rất hiền hòa rất khiêm tốn không có chút nào thần nữ nên có ngông cuồng tự đại cũng chỉ có hoàng phủ long đấu t h ầ n s ắ c biến ào chốc lát hắn đột nhiên run rẩy thanh âm nói một câu cổ thiên sẽ không có có gạt chút ta Nha giả khả năng thật sự là cao thượng cực kỳ c ổ thiên huyền nữ lời này vừa nói ra. Quần tình ủ lên lời này từ cổ thiên trong miệng nói ra. đại gia còn vô ý thức cho rằng, khả năng chỉ là cổ thiên vì là nâng cao vợ mình tại mọi người trong lòng địa vị. nhưng từ hoàng phủ long đấu trong miệng nói ra, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau nhất là hoàng phủ long đấu ở khi nói xong lời này đợi. còn toàn thân đang run rẩy. nhìn phía nha giã ánh mắt tràn ngập vô biên sùng kính lâm tình huống khẩn cấp vội vàng đem vô thượng thần châu lấy ra đi nha giã vung tay nhỏ lên thúc giục nói trừ tu di thần châu bên ngoài nhất định phải nhanh bắt được còn lại tam thần châu bằng không khả năng sẽ tạo thành vô pháp cứu vãn tai nạn địa chỉ chương bốn trăm linh năm ta cũng chết một lần nhìn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm lẻ sáu tam thần châu t ụ hội cha tìm tại sao nhất định phải bắt được còn lại tam thần châu cổ thiên kinh ngạc nói không phải là nói nhất định phải tứ thần châu t ụ hội có thể kích thích ra cải thiên hoán địa sức mạnh to lớn à tu di thần châu đã bị tướng thần hủy tụ tập còn lại tam thần châu có thể có ít lời gì ta trước nói sự tình rất phức tạp nhà giả lo lắng nói ngược lại các ngươi mau mau lấy ra còn lại tứ thần châu dĩ nhiên là sẽ minh bạch chuyện này được rồi cổ thiên chỉ là do dự một chút lập tức nhìn phía hoàng phủ long đấu có thể đem vô thượng thần châu cho chúng ta à hoàng phủ long đấu sắc mặt biến đổi một hồi rốt c ụ c gật gù có thể đang khi nói chuyện hắn lập tức đưa tay dương ra một viên êm dịu long lanh hạt châu trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay hắn bên trong bên trên tàn ra một vệt ôn hòa ánh sáng bên trong có các loại tràng cảnh không ngừng biến ảo chính là tứ thần châu một trong vô thượng thần châu tứ thần châu mỗi người mỗi vẻ m à vô thượng thần châu nhưng có thể thông hiểu đi qua báo trước tương lai nếu nha giá thân phận chân thật là cửa thiên huyền nữ ta lại tin tưởng các ngươi một lần đang khi nói chuyện hoàng phủ long đấu đem vô thượng thần châu đưa tới yên tâm đi nếu như ta nắm giữ phục sinh ứng thừa phong năng lực tuyệt đối sẽ không sai mất lần thứ hai thời cơ cổ thiên trình t r ọ n g nhận rõ một câu lúc này mới tiếp nhận vô thượng thần châu sau đó hắn lần thứ hai nhìn phía nha giã sau đó thì sao tiếp tục bắt được còn lại hai viên nha giã lại nhìn phía đoàn người phía sau hàng côn lôn yên tâm đi ta trước lấy đi h y hòa thần châu chỉ là vì là quấy giày tấn bách hầu kế hoạch mà thôi cũng không phải muốn chiếm thành của mình hạng côn lôn đi ra các ngươi đã cần ta tự nhiên sẽ không giấu làm của riêng nói hắn đối với bên cạnh một yêu nhiêu cô gái nói đ i ề u linh vân đem h y hòa thần châu lấy ra đi được nàng kia gật gù lập tức lấy ra khác một hạt châu tứ thần châu lớn nhỏ đều giống nhau chỉ có bên trên biến ảo đồ án bất tận tương đồng cảm tạ các vị tín nhiệm từ điêu linh vân trong tay tiếp nhận h y hòa thần châu cổ thiên lần nữa nói xin lỗi trước hạng côn lôn âm mưu tuy nhiên bị tấn bách hầu nhìn thấu nhưng cũng sớm một bước để điêu linh vân lấy đi h y hòa thần châu mà khoảng thời gian này đến điêu linh vân liền vẫn ẩm n ú t ở la sát nhai bên trong chỉ cần có thể đạt thành tất cả mọi người t ổ n g đồng nguyện vọng chúng ta làm ra tất cả nỗ lực cùng hy sinh chính là đáng giá điêu linh vân vũ m ỹ nở nụ cười bước ra lùi mở còn kém một viên cuối cùng nha giá lần này không có nhìn phía những người khác trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ thiên bởi vì một viên cuối cùng chính là ở cổ thiên trên thân tứ thần châu chia ra làm vô thượng thần châu Hi hòa thần châu tu di thần châu chuyển luôn thần châu tu di thần châu đã hủy hiện tại cổ thiên trên tay đã chiếm được hi hòa thần châu cùng vô thượng thần châu cũng chỉ thiếu kém chuyển luôn thần châu mà chuyển luôn thần châu vốn là dung hợp ở cổ thiên cơ thể bên trong nhưng sau đó lại bị trở lại mười hai ác ma mạnh mẽ bóc r a bên ngoài cơ thể chỉ bất quá mới vừa vặn bóc r a đến không bao lâu cổ thiên đã tỉnh lại ra hỗn đ ồ n bá thể tiềm lực không chỉ phất tay nhấc chân diệt mười hai áp m à còn đoạt lại chuyển luôn thần châu vù cổ thiên năm ngón tay đẩy một cái một hạt châu bỗng dưng lơ lửng mà ra chính là chuyển luôn thần châu hắn đoạt lại về sau lần thứ hai đem giấu ở chính mình cơ thể bên trong bất quá cũng không có lần nữa d u n g hợp bởi vì giác tỉnh gia thuộc về mình thủ hộ linh chuyển luôn thần châu bên trong vô số đồ đằng hắn đã không còn cần dù sao chuyển luôn thần châu bên trong đồ đằng nhiều hơn nữa cũng vô pháp cùng thập n h ị tổ vu so với cho lấy r a chuyển luôn thần châu về sau cổ thiên đem ba viên thần châu đồng thời đưa tới nha giá trước mặt nha giá tự nhiên sẽ không khách khí toàn bộ đem tiếp nhận xin hỏi ngài chuẩn bị nắm cái này ba viên thần châu làm cái gì hoàng phủ long đấu bức thiết hỏi những người khác tuy nhiên không nói gì nhưng trong lòng mỗi người cũng đang muốn hỏi vấn đề này dù cho tứ thần châu một trong tu di thần châu bị tướng thần hủy nhưng còn lại tam thần châu mỗi một viên cũng nắm giữ rất kỳ lạ năng lực giờ khắc này tam thần châu t ụ hội mọi người xác thực muốn biết nha giá có thể sử dụng tới làm cái gì thần kỳ sự tình nhưng mà ở tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt nha giá nhưng dùng lực sờ một cái phanh phanh phanh vừa tới tay ba viên thần châu liền như vậy bị tạo thành bột mịn trong phút chốc tất cả mọi người ngây ra như phóng lại bóp nát tam thần châu tại sao nha giá tại sao phải làm như vậy nàng điên à cứ việc không ai nói ra nhưng c h ơ mắt nhìn nha giả bóp nát tam thần c h â u nháy mắt tất cả mọi người tâm phảng phất cũng bị đao nhọn mạnh mẽ đâm một hồi nhất là cổ thiên thân thể lại càng là trong nháy mắt căng thẳng được muốn nổ mở nha giả ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi hắn trong ghẽ s a n g trong nháy mắt bắn ra một tiếng tràn ngập sát ý hung bạo uống đây chính là tất cả mọi người trải qua khúc chiết làm ra vô số hy sinh mới đến thành quả vốn cho là nha giá cầm sẽ làm ra cái gì có ý nghĩa trọng đại sự tình vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp đem bóp nát hơn nữa một viên không dư thừa đây là tại đạp lên tất cả mọi người tâm huyết a hắn đối với nha giá yêu sâu hơn cũng vô pháp tiếp nhận đối phương loại này tàn nhẫn cách làm đừng kích động tựa như đã sớm dự liệu được mọi người sẽ có này phản ứng nha giá giải thích nói ta làm như vậy tự nhiên có ta đạo lý hy vọng ngươi có thể cho đại gia một hợp lý giải thích bằng không cổ thiên ngữ khí lạnh lẽo sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhất là hoàng phủ long đấu hạng côn lôn điêu linh vân những người này lại càng là một mặt sát ý nếu như không phải là nghĩ đến nha i ã là c ổ thiên huyền nữ cũng có thể còn có đừng thâm ý bọn họ đã không nhịn được muốn hợp nhau tấn công các ngươi nhìn kỹ nha i ã vung tay nhỏ lên trong tay lưu lại tam thần châu bột phấn lập tức tùy ý ra tràn ngập ở xung quanh trong h ư không nguyên bản những n à y bột phấn hoặc là bị gió thổi đi hoặc là chậm rãi biến thành bụi trần rơi xuống đất thế nhưng tung mở bột phấn lại như là sống lại một luồng ở xung quanh trong h ư không tràn ngập chút lát lại tiếp hai ba lần liên tục hội tụ hướng về cùng một nơi tại sao lại như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào những này bột phấn làm sao tất cả đều bay tới cổ thiên trên người mọi người kinh hô lên cổ thiên mình cũng đầy mặt thật không thể tin bởi vì những cái bụi xác thực chủ động hướng mình thổi qua tới chút nào không bị khống chế bay tới trực tiếp đi vào hắn cơ thể bên trong tuy nhiên tốc độ không nhanh nhưng tỉ mỉ quan sát phía dưới tất cả mọi người lại thấy rất rõ ràng ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao nha g i ã đúng lúc nói cái gọi là trấn hồn giới trí cao bảo vật tứ thần châu kỳ thực chính là ngươi lúc trước lưu lại đồ vật ban đầu ta lưu lại đồ vật cổ thiên cả người trấn động tứ thần châu đến lúc nào biến thành chính mình đồ vật hơn nữa cái này tứ thần châu niên đại cực kỳ c ử viễn hầu như có thể tìm hiểu đến trấn hồn giới khai í c h ban đầu chính mình bất quá một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên có thể cùng tồn tại vô tận năm tháng tứ thần châu kéo lên quan hệ gì không chỉ cổ thiên ở đây tất cả mọi người cũng đều bị nha giá triệt để làm một địa chỉ chương bốn trăm linh sáu tam thần châu tù hội liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh bảy thân phận chân thật cha tìm cái gọi là tứ thần châu tù hội liền có thể cải thiên hoán địa bất quá là cái nói dối như củai ở tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Nha giả cảm thán nói. Tứ thần châu tù hội. Chỉ sẽ phá diệt. mà sẽ không ngưng tụ ra càng mạnh mẽ lực lượng tại sao lại như vậy cổ thiên h o à n g sợ nói. Nha giả ánh mắt sáng quắc nhìn sang. g ầ n từng chữ. bởi vì tứ thần châu là giải được ngươi ký ức phong ấm quan trọng ký ức phong ấm cổ thiên thân thể chấn động. nói tới phân thượng này. hắn lại xuẩn cũng đã ẩm ước đoán được gì đó chính mình hay là cũng không chỉ là hiện tại chính mình có thể trên người mình còn ẩm dấu đi càng to lớn hơn bí mật xèo xèo ư đang khi nói chuyện tung bay bột phấn tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi vào hắn cơ thể bên trong đúng trước tướng thần bóp nát tu di thần châu tại sao bột phấn không có bay vào ta cơ thể bên trong cổ thiên kinh ngạc nói nếu như tứ thần châu là giải được ta ký ức phong ấm quan trọng hiện tại thiếu một viên ta ký ức phong ấm còn có thể giải được à vậy viên đã sớm tù hợp vào ngươi cơ thể bên trong nha giã nói nhưng ta cũng không có cảm giác được a cổ thiên cao mày vậy thời điểm ngươi cùng tướng thần đánh đến long trời lỡ đất bị hắn bóp nát tu di thần châu tại loại này hỗn loạn trạng thái dưới tiến vào ngươi cơ thể bên trong ngươi thì lại làm sao có thể cảm giác được đón đến nha i ã bổ sung h ú n g hồ vào lúc đó ngươi nổ khí ngập trời hoàn toàn đem sinh tử không để ý tự nhiên sẽ quên xung quanh những này biến hóa rất nhỏ thì ra là như vậy cổ thiên thoải mái vào lúc đó hắn quả thật bị lửa giận choáng váng đầu ấp trong đầu còn lại duy nhất suy nghĩ chính là vừa thần chém thành muôn mảnh lột ra chóc thịt dù sao tu di thần châu là phục sinh nha giá quan trọng tướng thần nhưng ngay ở trước mặt hắn mặt đem bóp nát có thể nghĩ chuyện này với hắn trùng kích lớn đến bao nhiêu may là dù cho tu di thần châu nát nha giá hay là phục sinh đúng ta tiền thân đến tột cùng là người nào t ư ở như g n nghĩ đến cái gì cổ thiên lại bức thiết nhìn phía nha giá ta trước nói việc này rất phức tạp ta mấy câu nói giải thích không rõ ràng nói tới chỗ này nhà giã lại chỉ chỉ đang chậm rãi tụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong bột phấn chờ sở hữu bột phấn ở ngươi cơ thể bên trong ngưng tụ ngươi ghi ư ớ c phong ấm liền biết giải mở đến thời điểm đó không cần ta nhiều lời ngươi từ sẽ minh bạch chuyện này được rồi cổ thiên tuy nhiên bức thiết muốn biết chân tướng nhà giã cũng nói như vậy hắn cũng không có miễn cưỡng xeo xeo ư xung quanh những cái nhỏ bé bột phấn vẫn còn ở tiếp hai ba lần liên tục hướng về cổ thiên bay tới tốc độ kỳ thực cũng không tính chậm nhưng ở loại này cấp thiết muốn nên biết được chân tướng tình huống thời gian liền g i ố n g bị vô hạn ra dài chỉ là trong chốc lát đối với mọi người tới nói cũng cảm giác bay khắp nơi nhưng mà thời gian chậm nữa đúng là vẫn còn nghênh đón thời khắc cuối cùng À, đột nhiên cổ thiên trong miệng phát sinh một tiếng gầm nhẹ lại như đột nhiên chịu đến tập kích g i ố n g như vậy thân thể rung bần bật bên trong cặp mắt điện quang bạo phát nháy mắt kia trong đầu của hắn có cố bụi b ặ m ký ức lại như núi lửa giống như tại chỗ bột phát ra tin tức lượng to lớn như thằng hồng thủy mãnh thú mạnh mẽ trùng kích hắn yếu đuối thần kinh muốn đem hắn não hải căng nứt loài kia mãnh liệt thống khổ quả thực nhập tâm vào phổi khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức phía dưới hắn ngay cả lập đô không làm được thân thể t h ẳ n g tắp ngã xuống vèo nha giã tay mắt lanh lẹ một cái t i ể m lược ở cổ thiên trước khi té xuống đất đem chi ôm vào trong ngực tuy nhiên tất cả những thứ này từ lúc nàng trong dự liệu nhưng mắt thấy cổ thiên đầy mà thống khổ nàng trên gương mặt xinh đẹp hay là thăng lên một vệt không đành lòng bùm bùm giờ khắc này cổ thiên nhưng như bị lôi điện bổ chúng sống như vậy toàn thân kịch liệt co giật co giật hai mắt nhanh chóng lấp lóe phảng phất đang tải chịu đựng vô biên thống khổ bất quá trong chốc lát cổ thiên toàn thân nghĩ vật đã bị mồ hôi lạnh thấm ướp hơn nửa nguyên bản một con tóc dài phiêu giật giờ khắc này cũng từng cái từng cái g á n tải trên mặt cổ thiên làm sao hắn sẽ không xảy ra chuyện đi mọi người lo lắng cực kỳ nhất là lữ thu cùng hiên viên nguyệt vừa nãy còn có điều lo lắng thấy cổ thiên tình huống càng ngày càng ác liệt các nàng cũng lại chú ý bất thế nha giá có hay không hiểu nhầm song song chạy tới cổ thiên ngươi muốn chống đỡ a công tử ngày ngàn vạn không thể có sự tình hai nữ một người một bên đầy mặt thân thiết nhìn cổ thiên nha i ã mắt bên trong không dễ dàng phát s á c né qua một vệt âm g u lữ thu cũng là thôi từ vừa mới bắt đầu liền đi theo cổ thiên đối với cổ thiên tâm ý mọi người đều biết nhưng đấu thần tộc hiên viên nguyệt nhưng cùng lữ thu không s ố n g nhau mặc dù nàng khôi phục cửa thiên huyền nữ thân phận tâm cảnh đã đạt đến thượng thiện nhược thủy không có chút xung động nào mức độ nhưng theo hiên viên nguyệt lại gần trong lòng nàng vẫn không thể ước chế thăng lên một vệt thất vọng, bởi vì cổ thiên lúc trước cổ thiên có thể tu luyện đấu thần tộc ký pháp, cũng không phải là hỗn đ ồ n bá thể khác hẳn với thường nhân, đánh vỡ đấu thần tộc huyết mạch lực lượng, chân tướng kỳ thật là, nàng cùng hiên viên nguyệt trong bóng tối liên hợp, thúc đẩy kết quả này đêm đó nàng ở cổ thiên trong rượu bỏ thuốc, khô Thu lên về sau, cổ thiên cả người mơ ngư mơ ngư màng màng, bừng tỉnh nhược mộng nhưng cổ thiên vẫn không biết là đêm đó vân mưa nửa kia cũng không phải nàng mà là hiên viên nguyệt vì lẽ đó còn lại ái mộ cổ thiên nữ t ử thân thiết cổ thiên nàng có thể hờ hứng nơi chi liền chỉ có hiên viên nguyệt không thể c vinh quy quy mơ ngay tại n h à giã suy nghĩ s u ố t thần lúc rên lên một tiếng từ cổ thiên trong miệng truyền ra nhìn chăm chú nhìn một lát vừa nãy vẫn còn ở kịch liệt co giật cổ thiên đã khôi phục bình thường hắn đứng thẳng thân thể một đôi nhãn thần thâm t h ú y mà xa xưa giống như vũ trụ m i n h mông lệnh người nhìn không thấu tu vi không tiến triển chút nào nhưng cả người khí chất nhưng biến đổi hắn liền yên t ĩ n h đứng ở nơi đó nhưng vô hình chung làm cho người ta một loại cao sơn ngưỡng chỉ cao thượng cảm giác tính chết đồng giảng yên tĩnh ở đây mỗi người tâm cũng t r e o tới cổ họng không dám thở mạnh đều đang đợi cổ thiên rồi sau đó phản ứng vào giờ phút này cổ thiên một cái nhỏ bé cử động phảng phất đều có thể tác động tất cả mọi người tâm thì ra là như vậy rốt cuộc cổ thiên cảm thán một tiếng giọng nói kia tràn ngập vô tận tang thương phảng phất trải qua năm tháng nhìn thấu thế sự làm sao khoảng cách gần nhất thiên viên nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi không có chuyện gì chính là muốn tìm rất nhiều chuyện giải được sở hữu đáp án đột nhiên có chút thấn thờ mà thôi cổ thiên cười cười ngươi đến cùng đang nói cái gì thiên viên nguyệt hay là khó hiểu nói ngươi vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì ta khôi phục ký ức nói tới chỗ này cổ thiên nghiêng đầu nhìn phía nha i ã những năm gần đây khổ cực ngươi đây là c h ú n g ta cộng đồng định ra kế hoạch ngươi cũng có thể chịu nhục mang vác ta làm những này lại tính được là cái gì nha g i ã cũng cười các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một bên hoàng phủ long đấu hiếu kỳ nói cũng tốt cổ thiên gật gù lại nhìn quét ở đây tất cả mọi người một chút lúc này mới nghiêm túc nói kỳ thực ta chính là thiên địa chỉ chương bốn trăm lẻ bảy thân phận chân thật liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh tám thiên c h i dưới cha tìm ta chính là thiên từng đoàn vài chữ như sắt thép đòn nghiêm trọng nhiều tiếng trấn hồn trừ nha giá ra ở đây tất cả mọi người có cảm giác trước mắt tối sầm lại l o ạ n choa l o ạ n c h o ả n g không đứng thẳng được cũng không phải phát sinh động đất mà là cổ thiên câu nói này tạo thành lực rung động không chút nào không thấp hơn trời long đất lở cổ cổ thiên ngươi đến cùng đang nói cái gì cũng không biết qua bao lâu hoàng phủ long đấu mới run rẩy thanh âm nói ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra ta vừa nãy đã nói tới rất rõ ràng cổ thiên cười khổ nói các ngươi không có nghe lầm ta chính là thiên là cái này trấn hồn giới chúa tể không không không đây không phải thật hoàng phủ long đấu lung lay đầu thần tình trên mặt lúc khóc lúc cười ngươi là thiên đây chẳng phải là nói phải diệt thế là ngươi cổ thiên vẫn chưa trả lời bắc lạc sư môn vừa sợ hô nói như vậy lúc trước chính là ngươi hạ xuống thiên chỉ ban tặng ta đấu thần tộc tổ tiên vô thượng lực lượng để hắn khai ít c á c h này c h ấ n hồn giới về sau ngươi lại hạ xuống trời phạt đem chúng ta toàn bộ bộ tộc đời đời i ế p i ế p vây ở đấu thần thôn ngươi có thể câu thông thiên cơ hắc sát chìm xuống ngủ côn bằng cũng chính bởi vì ngươi vốn chính là thiên à tào diễm binh hoảng sợ nói hiên viên nguyệt cũng hậu chi hậu giác nói nguyên lai ngươi có thể xua tan quấy n h u chúng ta đấu thần tộc vô tận năm tháng trời phạt cũng không phải là bởi vì ngươi là hỗn độn bá thể mà là bởi vì có ngày khiển vốn chính là ngươi hạ xuống à trong lúc nhất thời mọi người mồm năm miệng mười để hỏi không về không cổ thiên mặc dù có chút giải thích rõ ràng trong lúc nhất thời lại không biết nên trở về đáp người nào mới tốt đại g i a đợi một chút đừng sốt ruột lúc này nha giã đứng ra ôn nhu nói nếu cổ thiên đã khôi phục ký ức hắn sẽ cho đại gia giải đáp sở hữu nghi vấn từ từ đi nha giá đứng ra nói chuyện mọi người lúc này mới yên t ĩ n h lại sau đó nha giá nhìn phía cổ thiên ngươi là chính mình mà nói hay là ta đến cùng mọi người giải thích hay là ta mà nói đi cổ thiên c h â m trước chốc lát mới đăm chiêu nói các ngươi khả năng đối với cái gọi là thiên có chút hiểu lầm thiên không phải là trưởng khống tất cả trí cao thần ả lưu vũ thiện hỏi vâng cổ thiên gật gù chợt lại nói bất quá ta chỉ là cái này trấn hồn giới thiên cũng không phải là sở hữu giao diện thiên chúa có ý gì mọi người mãi nghe được một đầu không rõ cổ thiên giải thích nói thay lời khác có rất nhiều cái thiên mà ta chỉ là cái này trấn hồn giới thiên mà vô số thiên tri bên trên còn có cái thiên chúa có nhiều như vậy cái thiên ta thiên đây này a không ta thần a ta cũng không biết nên nói cái gì thật sự là không nói không biết nói chuyện giật mình a trước đó chúng ta còn tưởng rằng mặc dù có nhiều giao diện thế gian cũng chỉ có một thiên bây giờ nhìn lại chúng ta trước nhận thức quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng a nếu như ngươi không có gạt chúng ta cái kia những tin tức này đủ để phá vỡ mọi người c h ú n g ta nhận thức chúng người đưa mắt nhìn nhau khiếp sợ không thôi hoàng phủ long đấu phức tạp xem xét cổ thiên một chút thồn thức nói khó nói đây là c á c h gọi là không nhìn được lư sơn chân diện mục chỉ duyên đang ở thân này bên trong à coi như thế đi cổ thiên không tỏ rõ ý kiến đại bộ phận sinh linh nhận thức sở dĩ hữu hạn chỉ là bởi vì khởi điểm quá thấp dù cho cả một đời cũng vô pháp đạt đến siêu phàm thoát tục độ cao mà thôi đón đến hắn bổ sung lại như trong nước cá vô pháp nhảy ra mặt nước ngươi liền không nhìn thấy lòng sông ở ngoài cảnh vật nói cách khác chúng ta sở dĩ cảm thấy việc này mới lạ chỉ là bởi vì chúng ta còn không có có đạt đến cái kia độ cao hoàng phủ long đấu hỏi tuy nhiên cái này có chút xem thường các ngươi nhưng trên thực tế là cổ thiên cười khổ nói đứng thẳng độ cao không giống thì g i á c cũng thuận theo không giống đang ở đáy vực người hắn tầm nhìn cũng chỉ có xung quanh cái g i a mảnh chật hẹp khu vực nhưng đứng sừng sững tuyệt đỉnh đỉnh người mắt bên trong lại là liên miên vô tận sơn xuyên đại hà một phen ngộ ý sâu xa mãi nghe được xung quanh tất cả mọi người tâm thần khuấy động không ngớt tuy nói cổ thiên lời này có vẻ hơi trống sống nhưng từ cổ thiên góc độ đến xem quả thật có tư cách nói vậy dù sao dưới trời thế gian vạn vật đều con kiến hôi vì lẽ đó đừng xem giờ khắc nà y đang cùng bọn họ trò chuyện chỉ là hiền hòa người trẻ tuổi nhưng là c á c h này trấn hồn giới trí cao chúa tể là vượt lên ư ớ c vạn sinh linh bên trên tồn tại bọn họ ở đây tất cả mọi người trừ nha i ã ra e sợ tất cả mọi người ở cổ thiên trước mặt cũng chỉ là thấp kém bụi trần chỉ riêng nghĩ tới chỗ này cổ thiên ở tất cả mọi người mắt bên trong liền vô hình t r u n g trở nên nguy nga cao to lên bởi vì đứng ở tất cả mọi người trước mặt chính là thiên khó nói trời cũng có thực thể à lại như ngươi lúc này tôn trảm thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu cổ thiên ngẩn ra lập tức thấy buồn cười có thể nói như vậy có ý gì tôn trảm thiên vẫn còn không có nghe minh bạch. nói như thế. thiên, không chỗ nào không có, không gì làm không được, cũng có thể biến àng chúng sinh cổ thiên chỉ chỉ chính mình, mà cái này thân thể tối ra. xem như ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi cụ thể hình thái đi ngươi đã ắ là thiên. như vậy ngươi còn nắm giữ thủ hộ linh à tôn trảm thiên tiếp tục hỏi, thủ hộ linh à cổ thiên n g ẩ n ra. lập tức có chút cổ quái nói. có. chỉ là ta thủ hộ linh. nhưng có chút nhiều đến cùng có bao nhiêu một bên khác tào diễm binh bức thiết nói. khó nói trừ thập nhị tổ vu. ngươi còn có đừng thủ hộ linh cổ thiên cái há mồm. trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. làm sao tào diễm binh kinh ngạc nói. cổ thiên trầm ngâm chốc lát. mới cười khổ nói. nếu như ta nói. không chỉ các ngươi ở đây tất cả mọi người thủ hộ linh cái này trấn hồn giới bên trong sở hữu ký linh nhân thủ hộ linh cùng với vô số còn không có có bị người giác tỉnh linh thể đều là ta thủ hộ linh trong phút chốc mọi người lại t â m nói nửa ngày vẫn còn không có người nghe hiểu được cổ thiên đang nói cái gì chỉ là đại gia trong tiềm thức lại lớn gây nên nghe ra cổ thiên mới vừa nói những này có vẻ như rất ngưu dáng vẻ ta nói như thế tựa như nhìn ra mọi người nghi hoặc cổ thiên giải thích nói sở hữu thù hộ linh ký gửi không gian xưng là minh linh không gian vô luận là đã cùng ký linh nhân ký kết chủ tớ khế ước hay là vẫn ở trạng thái ngủ say bên trong linh thể đều thuộc về minh linh bên trong không gian một phần nói tới chỗ này cổ thiên lại chính chính sắc mặt bổ sung mà thân thể ta chính là toàn bộ minh linh không gian một phen giải thích mọi người cuối cùng cũng coi như nghe minh bạch chỉ là trên mặt mỗi người vẻ kinh hãi nhưng đạt đến khó có thể phục thêm trình độ nói như vậy chúng ta sở hữu ký linh nhân triệu hoán t h ủ hộ linh kỳ thực đều là từ n g ư ờ i cơ thể bên trong triệu hoán đi ra lưu vũ thiện run rẩy thanh âm hỏi v â n cổ thiên gật gù bất kỳ ký linh nhân cùng thủ hộ linh ký kết khế ước, cũng chỉ là câu thông trong thân thể ta một phần linh thể, do đó có thể đem triệu hoán đi ra cho các ngươi chiến đấu mà thôi lưu vũ thiện không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn cũng bị cổ thiên cái này kinh động như gặp thiên nhân tin tức khiếp sợ đến không thể tự kiềm chế mức độ. địa chỉ Chương bốn trăm linh tám thiên tri dưới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm linh chín man thiên quá hải cha tìm lúc này vẫn không có mở miệng lời vừa nói vu lam đột nhiên kinh ngạc nói ngươi đã là cái này trấn hồn giới thiên tại sao trước ngươi sẽ không có ký ức hơn nữa còn từ một tiểu nhân vật chậm rãi trưởng thành ta mới vừa nói thế giới này cũng không chỉ một thiên cổ thiên nói trừ ta ra còn có vô số cái thiên, mà sở hữu thiên tri bên trên, còn có cái thống ngự vạn giới thiên chúa, rất nhiều chuyện, không phải là ta có thể quyết định nói tới chỗ này. Hắn lại nhìn phía bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt, các ngươi đấu thần tộc tổ tiên được thiên m ệ n h khai ít c á c h này trấn hồn giới, không phải là ta hàng thiên m ệ n h mà là thiên chúa thiên chúa bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cùng nhau xứng s ở chính là ngự trì ở sở hữu thiên tri thượng thiên chủ các ngươi đấu thần tộc cơ thể bên trong chảy xuôi theo cường đại huyết mạch cũng là thiên chúa ban tặng cũng không phải ta nói tới chỗ này cổ thiên lại tự d é u cười cười ta chẳng qua là bị thiên chủ n h i ệ m mệnh t i ế t quản c á c h này trấn hồn giới khôi lỗi a nói như vậy lúc trước hạ xuống trời phạt đem c h ú n g ta đấu thần tộc đời đời vây ở đấu thần thôn trời phạt không phải là ngươi dưới b ắ t lạc sư môn hỏi không cổ thiên lắc đầu một cái cái kia trời phạt đúng là ta dưới là ngươi b ắ t lạc sư môn sắc mặt có chút khó coi nhưng cổ thiên nhưng cười khổ nói đúng là ta dưới nhưng là thiên chúa thiên chỉ ta cũng không dám kháng chỉ thiên chúa ý chỉ b ắ t lạc sư môn cao mày nói nói như vậy muốn hủy diệt c h ấ n hồn giới cũng là thiên chúa ý tứ đúng cổ thiên gật gù. c á c h này trấn hồn giới cũng không hoàn chỉnh. là bị từ bỏ thứ phẩm. thiên chúa hàng chỉ. muốn hủy diệt sở hữu tàn khuyết giao diện. khôi phục tam giới hoàn chỉnh trật tự mà các ngươi đấu thần tục. chính là trước hết chịu đến trấn áp công thần cổ thiên tiếp tục chậm rãi mà nói. nguyên bản không sai ở các ngươi tổ tiên. mà là thiên chúa lúc trước thiết tưởng sai vì lẽ đó các ngươi đấu thần tục tổ tiên còn chưa mở ra xong thiên chúa liền mệnh ta hạ xuống trời phạt phong ấm các ngươi đời ấ u thần tục c ư n g đ ạ huyết mạch chi lực Cũng đời e m bọn ngươi đ đời, đời giam lỏng ở đấu thần thôn vậy hiện tại thế nào bắc lạc sư môn trầm giọng hỏi đã ngươi ý ư ớ c phong ấm đã giải trừ ngươi có phải hay không phải tiếp tục thực hiện thiên chúa ý chỉ hủy diệt toàn bộ c h ấ n hồn giới khi nói xong lời này đợi bác lạc sư môn một mặt âm u căm phấn s ụ p sôi bác lạc sư môn ngươi trước hết nghe cổ thiên nói hết lời nha g i ã vội vàng đi tới giảng hòa hắn nếu lựa chọn đứng ở chỗ này giải thích với các ngươi liền nói rõ hắn sẽ không làm như vậy nghe nói như thế bác lạc sư môn sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một ít những người khác cũng thở dài một hơi chỉ cần cổ thiên không tiếp tục diệt t h í cái này c h ấ n hồn giới liền còn có hy vọng các ngươi biết rõ ta là cái gì sẽ phong ấm ký ức à cổ thiên đột nhiên hỏi tất cả mọi người nhìn nhau tất cả đều lắc đầu biểu thị không biết cổ thiên cũng không có hy vọng có người có thể trả lời tự mình nói cho nên ta tan hết tu vi tự phong ký ức cũng đầu thai c h u y ể n t h í chính là vì man thiên quá hải đánh vỡ c á c h này bị phong bế trấn hồn giới cứu lại sắp nghênh đón hủy diệt ớt vạn sinh linh ngươi đầu thai chuyển thế thiên đầu thai chuyển thế trưởng thành y c á c h này thuyết pháp có chút không chân thực a mọi người sắc mặt quái lạ mồ hôi lạnh chảy sòng sòng những người khác đầu thai chuyển thế còn nói còn nghe được đường đường trấn hồn giới thiên lại cũng như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi bất luận các ngươi tin hay không sự thực chính là như vậy cổ thiên cười khổ nói ta nếu không tan hết tu vi phong ấm ký ức liền vô pháp giấu riêng được thiên nhãn vậy ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì vô l a m nghi ngờ không thôi nói ngươi nằm ở điên phong trạng thái lúc còn vô pháp đi ngược lên trời hiện tại tan hết tu vi có thể làm cái gì ta hiện tại lực lượng xác thực còn không có có khôi phục bất quá cổ thiên c h u y ể n đề tài tiếp tục nói cũng chính bởi vì ta nằm ở điên phong trạng thái hơi có gì động mới sẽ bị thiên chúa phát giác nhưng chỉ cần ta tan hết tu vi c h u y ể n thế đầu thai liền có thể né qua thiên nhãn do đó đạt đến ta mục đích nói tới chỗ này hắn lại nhìn phía bên cạnh nha giã mà nha rã cũng chính là cửa thiên huyền nữa nàng cũng cảm thấy mặc dù trấn hồn giới là tàn khuyết nhưng bên trong sinh linh cũng không sai không nên gặp phải hủy diệt chỉ là nàng nhiều lần khuyên thiên chúa không có kết quả về sau lại biết rõ ta phản đối quá thiên chúa cho nên mới trong bóng tối tìm tới ta cũng cùng ta bày xuống cái này man thiên quá hải kế sách ta đầu thai chuyển thế đến nhân giới mãi đến tận ta trưởng thành nàng lại dùng pháp lực đem ta từ nhân giới mạnh mẽ mang tới trấn hồn giới bên trong nói tới chỗ này cổ thiên không khỏi có chút buồn cười không có khôi phục ký ớ c trước hắn còn vẫn kỳ quái vì sao mình sẽ không hiểu ra sao xuyên việt đến thế giới này hiện tại mới minh bạch không phải là hắn không hiểu ra sao liền xuyên càng mà là bọn họ đã sớm định ra kế hoạch là nha giả đem hắn mạnh mẽ từ nhân giới triệu hoán lại đây cũng chính là trước hắn nói tới xuyên việt mà xuyên việt tới về sau hắn có thể triệu hoán vô số thủ hộ linh cũng là cửa thiên huyền nữ ở mạnh mẽ triệu hoán hắn thời điểm đem chuyển luôn thần châu truyền vào thân thể hắn bên trong sau đó cửa thiên huyền nữ cũng tự phong lực lượng cùng ký ức dựa vào đến vương quốc thứ bảy k ỷ sĩ ẩm thuật sư nha g i ã trên thân vì lẽ đó tất cả nhìn như đánh bẫy đánh bạ sự tình kỳ thực cũng không phải là ngẫu nhiên mà là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt cho tới tứ thần châu kỳ thực từ lúc cực kỳ lâu trước đây hắn liền ngưng luyện ra tới bất quá nhưng cũng không là lợi dụng chính mình lực lượng mà là lấy ra chấn hồn giới nội lực lượng chỉ có lấy ra chấn hồn giới tự nhiên lực lượng phong ấm ký ức mới sẽ không bị thiên chúa phát giác vì lẽ đó bị người đời vây đỡ thượng thiên tứ thần châu tù hội sao không những vô pháp cải thiên hoán địa chỉ là làm cho hắn khôi phục ký ức mà thôi cho tới tứ thần châu bên trong lực lượng nếu bắt nguồn từ c h ấ n hồn giới sau khi vỡ vụn tự nhiên cũng sẽ về về tự nhiên các vị còn có cái gì không hiểu à tự thuật xong tất cả những thứ này cổ thiên nhìn quét tất cả mọi người một chút không ai trả lời ở đây tất cả mọi người hầu như cũng bị hắn cái này kinh động thiên hạ giống như chân tướng cho phát s ợ cổ thiên thân phần chân thật man thiên quá hải đầu thai c h u y ể n thế nha giá thân phần chân thật là c ổ thiên huyền nữ tứ thần châu chính thức công dùng tất cả những thứ này tất cả hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng đúng ta có một vấn đề cũng không biết qua bao lâu hạ linh sợ hãi hỏi ngươi nói những này xác thực trong lúc nhất thời để chúng ta vô pháp tiêu hóa nhưng ta hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề vấn đề gì cổ thiên ngẩn ra hạ linh g ầ n từng chữ các ngươi cụ thể muốn làm sao cứu vãn c h ấ n hồn giới đương nhiên là tránh khai thiên chủ phát g i á c lặng lẽ mở ra liên tiếp minh giới thông đạo cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền đáp lại nói mở ra liên tiếp minh giới thông đảo hạ linh xứng sờ rõ ràng lại nghe mộng bên cạnh tào diễm binh cũng đầy mặt không rõ minh giới ở nơi nào tại sao phải liên tiếp minh giới khó nói như vậy liền có thể cứu vớt chúng ta trấn hồn giới à v â n cổ thiên gật gù hỏi ngược lại khó nói các ngươi liền không có phát hiện trấn hồn giới vong linh chỉ có đưa vào chưa từng có phát ra à địa chỉ chương bốn trăm linh chín man thiên quá hải liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười bởi vì tuyệt vọng vì lẽ đó điên cuồng cha tìm ngươi ý tứ là tào diễm binh như là ý thức được cái gì nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không rõ lắm cổ thiên nói bởi vì trấn hồn giới đã bị thiên chúa từ bên ngoài phong bế vong linh có thể đi vào nhưng cũng không ra được bởi vì vô pháp bị tiếp dẫn đi đầu thai chuyển thế đi vào vong linh chỉ có thể vẫn dừng lại ở cái này trấn hồn giới bên trong giày vò mãi đến tận chịu đựng không được cuối cùng biến gì thành ác linh lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh chẳng trách trấn hồn giới ác linh nhiều như thế bây giờ nhìn lại không phải là vong linh tâm trí không kiên mới sẽ biến gì thành ác linh mà là bất kỳ tâm trí lại kiên định vong linh cũng không chịu nổi không có hy vọng dày vò thấy tất cả mọi người hiểu được cổ thiên lại đúng lúc nói đây chính là vì cái gì lúc trước ta sáng tạo cũng ở mỗi đường phố cũng thiết lập một vị trấn hồn tướng nguyên nhân cái gì là ngươi sáng tạo tào diễm binh kinh hô Ho lên hoàng phủ long đấu cũng cả kinh trợn mắt lên khó nói ngươi mới là lập phái thủy tổ trừ tào diễm binh cùng hoàng phủ long đấu ra những người khác cũng một mặt khiếp sợ cho tới nay tất cả mọi người đem xem là to lớn nhất đ ị c h nhân thế lực vì là diệt trừ thống trị vô số người bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng trải qua khúc c h í t liền ngay cả không có khôi phục ký ức tiền cổ thiên cũng lấy phá hủy tàn bạo thống trị vì là mục tiêu cuối cùng nào ngờ lại chính là cổ thiên sáng tạo còn có so với đây càng trào phúng à các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc cổ thiên cười khổ nói, ta thân là c h ấ n hồn giới tối cao người trưởng khống, tự nhiên không thể để c h ấ n hồn giới trật tự rơi vào hỗn loạn tưng bừng mà muốn giữ gìn trật tự, nhất định phải để ác linh hủy diệt số lượng, cùng vong linh đưa vào thành tỷ lệ thuận bằng không, ở vong linh vô pháp được tiếp dẫn đi tới chuyển thế đầu thai tình huống, chỉ có đưa vào, không có b ạ i ra. chấn hồn giới bên trong biến gì ác linh chỉ sẽ càng để lâu càng nhiều cuối cùng rơi vào không cách nào khống chế cuộc diện hỗn loạn vì lẽ đó ngươi sáng tạo cũng thiết lập chấn hồn tướng ý định ban đầu chính là vì thăng bằng chấn hồn giới bên trong vong linh cùng ác linh số lượng đúng không hoàng phủ long đấu rốt cuộc minh bạch cổ thiên dụng ý không sai cổ thiên gật gù c h ợ t hắn hoặc như là muốn tìm cái gì nói kỳ thực tấn bách hầu một lòng muốn diệt thí cũng là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn thấu điểm này tấn bách hầu không là thằng điên á ngươi lại ở nói đỡ cho hắn h ạ n g côn lôn kinh ngạc nói hắn là điên bất quá chỉ là bởi vì không nhìn thấy hy vọng mới sản sinh cực đoan suy nghĩ cổ thiên cảm thán nói hắn trưởng quản hơn một ngàn năm đến từ lâu nhìn thấu c h ấ n hồn giới bố cục hắn có n g h ĩ qua muốn đánh phá trước mắt bế tắc nhưng hắn thực lực quá nhỏ bé mặt hắn lại cố gắng thế nào cũng lay động không cái này bàn đ á triệt để chết cứng cuộc diện cổ thiên cười khổ nói các ngươi hiện tại nên minh bạch lúc trước tấn bách hầu câu kia cái này trấn hồn giới triệt để không có cứu là có ý gì đi minh bạch lưu vũ thiện hít sâu một cái thồn thức nói bởi vì tuyệt vọng vì lẽ đó điên cuồng v â n cổ thiên rất tán thành gật gù bởi vì xem không đến bất luận cái gì hy vọng tấn bách hầu mới sẽ muốn triệt để hủy diệt miễn cho vẫn át tính tuần hoàn xuống nói như vậy tấn bách hầu kỳ thực cũng không có chúng ta trước tưởng tượng g h y t ẩ m như vậy tào viêm minh tự d i ễ nói hắn chỉ nhìn mặt mọi người chúng ta đều không có thể nhìn thấy chân tướng mới sẽ quái gở mới sẽ điên điên mới sẽ đem chúng ta những này vẫn chẳng hay biết gì nhưng tự cho là đúng người coi là một đám vô tri mà đáng thương con kiến hôi v â n bây giờ nhìn lại tấn bách hầu kỳ thực cũng không sai vu lam cũng đầy là hổ thẹn nói kỳ thực mọi người không cần tự trách cổ thiên cải chính không sai là ai càng không phải là chúng sinh mà là tàn nhẫn vô tình thiên chúa nói xong lời cuối cùng một câu thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao thanh âm rung động tâm hồn mọi người p h ả n phất trong nháy mắt chịu đến cảm hóa mỗi người mắt bên trong cũng đằng lên cao ngang chiến ý mặc dù tự biết lực lượng không có ý nghĩa nhưng giờ khắc này nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng một bộ thể phải n h ị p thiên mà lên vì là chúng sinh lấy cái công đạo chiêu thức nhưng mà ta biết rõ chư vì giờ khắc này tâm tình cũng rất kích động bất quá nha i ã đột nhiên rồi một chậu nước lạnh nếu cổ thiên đã khôi phục ký ức ta lại khôi phục chân thân nếu không bao lâu thiên chúa khả năng liền sẽ nhận ra được gì thường lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt biến sắc vậy hiện tại phải làm như thế nào cho phải nếu là thiên chúa phát hiện các ngươi chủ tính vô tận năm tháng kế hoạch chẳng phải là g i ã tràng xe cát v â n nha i ã ngưng trọng nói vì lẽ đó nhất định phải ở thiên chúa có chỗ phát giác trước mở ra liên tiếp minh giới thông đạo mở ra liên tiếp minh giới thông đạo lại có thể thế nào la k h i n h tuyết khó hiểu nói minh giới cùng cái này trấn hồn giới tương tự cũng là thu nạp vong linh giới mặt chỉ bất quá nha giá chuyển đề tài lại nói trấn hồn giới nhưng tàn khuyết chỉ có thể thu nạp vong linh đi vào nhưng vô pháp giải quyết vong linh chuyển thế đầu thai vấn đề nhưng minh giới nhưng không như thế là vô số lần sau khi thất bại khai ít được so sánh thành công giao diện chẳng những có thể thu nạp vong linh còn có thể tiếp dẫn vong linh c h u y ể n thế đầu thai vì lẽ đó chỉ cần mở ra liên tiếp minh giới thông đạo liền có thể đem c h ấ n hồn giới bên trong vong linh tiếp dẫn đi qua bởi như vậy c h ấ n hồn giới coi như được cứu trợ mấy câu nói mãi nghe được ở đây tất cả mọi người trợn mắt n g o á t mồm đương nhiên cổ thiên ngoại trừ bởi vì đây chính là hắn cùng cửa thiên huyền nữ nỗ lực cứu vãn c h ấ n hồn giới phương pháp từ vô số năm tháng trước cũng đã thương nhỉ g vô số lần hắn lại làm sao có khả năng xem những người khác ngạc nhiên như vậy đúng vậy phải như thế nào có thể mở ra liên tiếp minh giới thông đạo lúc này hạ linh lại sợ hãi hỏi một câu cổ thiên đưa tay chỉ chỉ phía đông thiên không cùng minh giới liền nhau địa điểm ngay tại tử hải nơi sâu xa tổng bộ tổng bộ vu lam hoảng sợ nói chẳng lẽ ngươi nói là tổng bộ dưới đúng chính là địa ngục chi nhãn vu lam lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó cái gọi là địa ngục chi nhãn chính là liên tiếp minh giới nhập khẩu c á c h này địa danh cũng không phải là không hề lý do chỉ cần thành công mở ra liên tiếp minh giới thông đạo chúng ta chủ tính vô tận năm tháng kế hoạch coi như thành công cổ thiên bổ sung cổ thiên ngươi thật giống như quên một vấn đề nha giá ngưng trọng nhắc nhở cổ thiên hơi n h ớ n g mày thần sắc trên mặt biến ảo chập trờn nhưng thủy trung không hề trả lời hắn biết rõ nha giá đang nhắc nhở hắn cái gì cứu vãn c h ấ n hồn giới phương pháp là có nhưng hắn khôi phục ký ức nha giá khôi phục c ổ thiên huyền nữ chân thân chỉ sợ bọn họ còn đến không kịp mở ra liên tiếp minh giới thông đạo liền sẽ sớm bị thiên chúa phát giác điểm này từ hắn khôi phục ký ớ c một khắc đó hắn liền nhưng mà với ngực nhưng hắn nhưng thủy t r u n g ở chú ý tả hữu mà nói về nó không dám nhìn thẳng vấn đề này bởi vì hắn không biết nên làm sao lấy hay bỏ không muốn trốn tránh hắn không nói lời nào nha i ã nhưng nhẹ nhàng cầm tay hắn dùng cực kỳ thanh âm ôn hòa nói từ vừa mới bắt đầu chúng ta không liền nói được không nếu quả thật đi tới cái này một ngày ta sẽ không chút do d ự lựa chọn hy sinh địa chỉ chương bốn trăm mười bởi vì tuyệt vọng vì lẽ đó điên cuồng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười một vạn sự đã chuẩn bị cha tìm cổ thiên thân thể chấn động nhưng không chờ hắn nói cái gì nha i ã đã dành nói hiện tại cũng chỉ có ta có thể che đ ẩ y thiên nhãn cái gì che đ ẩ y thiên nhãn một bên vu l a m khó hiểu nói thiên chúa có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới hướng đi tiến tới là thiên nhãn nha i ã cũng không có ẩm dấu lập tức đem đại thể tình huống tự thuật một lần sau khi nghe xong trên mặt mọi người cũng tràn ngập không cam lòng dựa theo nhà giá thuyết pháp thiên chúa mặc dù có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới dựa vào đúng là thiên nhãn chỉ bất quá phổ thông sinh linh cũng không ở thiên chúa giám thị trong phạm vi vì lẽ đó cổ thiên tan hết tu vi phong ấm ký ức chuyển thế đầu thai có thể giấu riêng được thiên nhãn nhưng hiện tại cổ thiên khôi phục ký ức nhà giá khôi phục ký ức cùng thực lực rất nhanh sẽ, sẽ bị thiên nhãn giám thị đến vì lẽ đó muốn để kế hoạch thuận lợi tiến hành nhất định phải che đậy thiên nhãn mà bây giờ có thực lực che đậy thiên nhãn cũng chỉ có khôi phục chân thân nha g i ã cũng chính là c ử thiên huyền nữ lấy c ử thiên huyền nữ thực lực cùng với ở chủ thần giới địa vị quả thật có thể làm được chỉ bất quá che đậy thiên nhãn đây chính là đại tội sớm muộn sẽ bị thiên chúa phát hiện mà một khi bị phát hiện hậu quả không cần nói cũng biết nhẹ thì cướp đoạt thần cách đánh vào luyện ngục vĩnh viễn không được siêu sinh nặng thì tại chỗ hình thần đều diệt không suy nghĩ thêm nó phương pháp đột nhiên cổ thiên trầm g i ọ n g nói nhất định còn có biện pháp khác nhất định sẽ có ngoài miệng nói như vậy hắn hai mắt bên trong nhưng tràn ngập mê man hắn chỉ là không cam lòng nhưng không cam lòng cũng không đại biểu hắn đã nghĩ đến phương pháp khôi phục ký ớ c về sau hắn so với ai khác cũng càng rõ ràng c á c h này trù tính vô tận năm tháng kế hoạch trọng yếu bao nhiêu một khi phạm sai lầm cả bàn đều thua nhất là bây giờ đã đến thời khắc sống còn không nhất cổ tác khí dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành bọn họ làm ra tất cả nỗ lực đều muốn giã tràng xe các ngươi không cần lửa mình dối người nha giã lắc đầu một cái c á c h này man thiên quá hải mà tính là ngươi khi đó sách lược đi ra ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn không che đ ẩ y thiên nhãn không chỉ toàn bộ c h ấ n hồn giới sẽ gặp phải hủy diệt ta và ngươi đồng giảng khó thoát thiên chúa chế tài vậy ta đi che đ ẩ y thiên nhãn ngươi tới cổ thiên còn muốn nói tiếp cái gì lời còn chưa nói hết đã bị nha i ã phất tay đánh gãy ngươi mặc dù là c h ấ n hồn giới thiên nhưng khi đó tan hết một thân tu vị thực lực bây giờ còn không có khôi phục ngươi không có năng lực che đ ẩ y thiên nhãn cổ thiên hai tay nắm chặt sắc mặt cực kỳ âm trầm nhưng hắn nhưng không thể không thừa nhận nha i ã nói tới một điểm không sai tứ thần châu phá diệt hắn xác thực giải được ký ức phong ấm nhưng thực lực nhưng không tiến triển chút nào lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là vô pháp che đ ẩ y thiên nhãn mà không che đ ẩ y thiên nhãn bọn họ e sợ còn đến không kịp mở ra liên tiếp minh giới thông đạo liền sẽ bị thiên chúa phát hiện cổ thiên ta biết rõ ngươi không muốn để cho ta mạo hiểm bất quá nha giá cười cười ta cũng không nhất định sẽ chết nói thế nào cổ thiên mắt bên trong đằng lên một vệt gì dạng cuồng nhiệt che đ ẩ y thiên nhãn tuy là đại tội nhưng chỉ cần t ố t đậu ngươi đủ rất nhanh lớn lên đủ đủ cấp tốc Ở t h i ê n chước ú a ta thẩm t phán r làm xong tất cả những thứ này ngươi hay là còn có thời cơ c ứ u ta lần này không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa nha i a nhìn quét tất cả mọi người một chút cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi vào cổ thiên trên thân ta đi rồi sau đó liền giao cho ngươi không vô cổ thiên vừa hô to lên tiếng nha i a chỗ không gian đột nhiên kịch liệt lay động một hồi sau một khắc nhà giã đã thư không tiêu thất cổ thiên đứng ở nơi đó thân thể căng thẳng được muốn nổ mở cái c h á n gân xanh nhúc nhích hai mắt chậm rãi mọc đầy tơ máu vì là cái kế hoạch này hắn làm quá nhiều nỗ lực cũng hy sinh quá nhiều quá nhiều mỗi một lần đối mặt thời khắc thế này đều khiến hắn có loại muốn hủy diệt tất cả kích động cổ thiên nhà giã như là đã đi chúng ta không thể để cho nàng hy sinh vô ít vu lam đi tới vốn là muốn đưa tay vỗ một cái cổ thiên vai mới đưa đến một nửa nàng lúc này mới ý thức được cổ thiên là trấn hồn giới thiên lại vội vàng lấy tay giục về lại nhưng cổ thiên nhưng kỳ tích giống như gật gù ngươi nói không sai không thể để cho nha giá hy sinh không có chút ý nghĩa nào mặc dù hắn cùng với nha giá cũng khôi phục ký ức nhưng hắn hay là càng quen thuộc gọi nha giá danh tự này bởi vì cái này tên để hắn cảm giác càng thêm thân cận mới là thuộc về mình nha giá mà không phải tất cả mọi người tôn sùng cực kỳ cửa thiên huyền nữ hoặc là cửa thiên nương nương nha giá muốn đi chủ thần giới à hạ linh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi v â n cổ thiên gật gù chủ thần giới ngự t r ì ở sở hữu giao diện bên trên muốn che đậy thiên nhãn nhất định phải trở về chủ thần giới vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào tôn trảm thiên hỏi các ngươi ở đây chờ ta ta hiện tại muốn đi làm một việc đi làm cái gì tăng cao thực lực ngươi làm sao tăng cao thực lực các ngươi quên thiên cơ hắc sát lòng đất có chỉ thôn thiên quái vật đang ngủ say ả ngươi nói là côn bằng mọi người trong nháy mắt minh bạch cổ thiên án chỉ trong lời nói thiên cơ hắc sát lòng đất quả thật có chỉ đủ để hủy diệt c h ấ n hồn giới quái vật đang ngủ say mà con quái vật này chính là trên có thể bay lượn cửa thiên dưới có thể tung hoàng tứ hải thượng cổ c ử thú côn bằng côn bằng thân thể có tới mấy ngàn dặm dài một khi thức tình muốn hủy diệt c h ấ n hồn giới căn bản là không có người có thể ngăn lại vâng chính là côn bằng cổ thiên hít sâu một cái tiếp tục nói, loại này côn bằng, bất quá là thiên chúa chế tạo ra d i ệ t thế khôi lỗi thôi, từng c â y giao diện, đều có như thế một con côn bằng bình thường côn bằng cũng không sẽ tỉnh lại, nhưng nếu như thiên chúa muốn hủy diệt c á c h nào giao diện, giới diện kia côn bằng liền sẽ tỉnh lại, bắt đầu phát rồ phát điên, không khác biệt phá hủy giới diện kia bên trong tất cả nếu côn bằng là thiên chúa khôi lỗi, ngươi khi đó lại là làm sao có thể cùng côn bằng câu thông hoàng phủ long đấu kinh ngạc nói chúng ta thụ mệnh v u thiên chủ quản lý các giới mặt làm cần hủy diệt thời điểm chúng ta nhất định phải vô điều kiện câu thông côn bằng hoàn thành thiên chúa ý chỉ vì lẽ đó thiên chúa cũng cho chúng ta câu thông côn bằng năng lực thì ra là như vậy mọi người rốt cuộc bừng tỉnh lúc này lưu vũ thiện lại hỏi khó nói ngươi đi thiên cơ hát sát là muốn không sai lưu vũ thiện lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó ta nếu có thể thôn phệ sở hữu lực lượng tương tự có thể thôn phệ côn bằng lực lượng lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt tâm thần khuấy động thôn phệ côn bằng lực lượng đó là loại gì kinh thế hãi tục phải biết côn bằng thế nhưng là nắm giữ hủy diệt một cái giao diện lực lượng nếu như đem lực lượng toàn bộ thôn phệ cái kia cổ thiên nên cường đại tới trình độ nào chỉ cần thôn phê côn bằng lực lượng thực lực ta liền có thể khôi phục lại điên phong trạng thái đến thời điểm đó liền có thể cho gọi ra thập nhị tổ vu kết thành thập nhị đô thiên thần ma đại trận ngưng luyện ra bàn cổ chân thân sau đó mở ra liên tiếp minh giới thông đạo không có đám người hỏi lại cái gì cổ thiên chuyển đề tài thời gian cấp bách ta đi trước v ụ không gian lay động một hồi sau một khắc cổ thiên đã từ biến mất tại chỗ không gặp địa chỉ chương bốn trăm mười một vạn sự đã chuẩn bị liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười hai bảo thể cha tìm chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù cổ thiên còn không có khôi phục thực lực t h ự cũng lực c bây giờ,、cũng、không phải ở đây những người này có thể nhìn theo bóng lưng vì lẽ đó mặc dù bọn họ muốn giúp đỡ làm chút gì cũng hữu tâm vô lực thiên cơ hắc sát trải qua lần trước côn vương mình đã qua một quãng thời gian nguyên bản phế tích dần dần mọc ra cỏ dại nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy trên mặt đất từng cái từng cái vết s á c h cổ thiên bồng b ì n h ở trong hư không nhìn xuống phía dưới đã bắt đầu thức tỉnh phế tích tâm lý bùi ngùi mãi thôi đã từng hắn và phổ thông sinh linh một dạng làm sinh tồn mà khổ sở r ã y r u a vào lúc đó nghĩ đến nếu như c á c h nào một ngày có thể leo lên càng thật cao hơn độ hay là liền có thể thoát khỏi tất cả những thứ này nhưng trên thực tế hắn hiện tại leo lên đỉnh phong vẫn có vô số hắn vô pháp tự chủ sự tỉnh nha dã chờ ta làm xong tất cả cho dù là vạn kiếp bất phục ta cũng phải đem ngươi theo trời tay phải bên trong cứu ra tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên hai tay ở trong h ư không hướng về hai bên một loạt bùm bùm lớn địa liệt mở khuyên khắc liền hình thành một cái r ồ n g lớn cực kỳ vết n ư ớ c thâm nhập lòng đất lấy hắn hiện tại năng lực phất tay nhấp chân liền có thể di sơn đào hải sau một khắc hắn từ nước mở trong khe hở bay vào. sau đó không lâu, hắn thâm nhập lòng đất. nơi đó, như c ũ là một bức cứng s ắ n cực kỳ nham thạch. bất quá cổ thiên lại biết rõ. đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. bức tường này phía dưới, chính là diệt thế côn bằng thân thể. chỉ bất quá. bởi vì hắn thân thể quá nhỏ. ở ngang qua mấy ngàn dặm côn bằng trước mặt. lại như một hạt bụi rơi vào trên thân thể người căn b ả n không cách nào thấy rõ toàn cảnh cổ thiên không có trì hoãn vừa mới đến gần hắn lập tức đem một cái tay k h o á t lên côn bằng trên thân chợt một luồng ruột dị lực lượng từ hắn cơ thể bên trong tuôn ra theo cánh tay xâm nhập côn bằng cơ thể bên trong gào côn bằng mặc dù tại trạng thái ngủ say cảm nhận được lực lượng xâm nhập nó hay là trong nháy mắt giật mình tỉnh lại trong phút chốc, nó dãy dua kịch liệt thân thể trong miệng phát sinh phấn nộ diếp gào. trong vòng ngàn dặm bên trong, mặt đất sụt lún, nghiêng trời lệ đất, vạn vật như muốn khắc thời gian nghênh đón tai họ a ngập đầu. nhưng, theo cổ thiên lực lượng nhanh chóng xâm nhập côn bằng cơ thể bên trong, dãy dua phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. trong miệng truyền ra diếp gào, cũng dần dần biến thành kêu rên. tiếng kêu rên vang vọng vùng hoang dã chấn động toàn bộ c h ấ n hồn giới. mà cổ thiên cơ thể bên trong thì lại dần dần phát ra từng cái từng cái trùm sáng. r ừ n g dực được nguyên sơ đem hư không xuyên thấu. a cổ thiên phát sinh một tiếng thê thảm giống to. theo côn bằng bản nguyên linh lực không ngừng tràn vào cơ thể bên trong, hắn thẳng cảm giác mình cả người đều sắp muốn nổ. hắn lúc trước tan hết tu vi chuyển thế đầu thai. dù cho ký ức khôi phục nhưng thân thể này rốt cuộc vẫn phải quá yếu đuối căn bản là vô pháp chống đỡ côn bằng cái kia hùng hồn cực kỳ lực lượng ngao ô côn bằng chấn động phạm vi càng lúc càng lớn hầu như đem trong vạn dặm đ ồ n g đất được lan qua lộn lại một lần lại một lần tâm địa chấn xa thậm chí là mười vạn dặm ở ngoài mặt đất cũng bắt đầu chấn động k ị c h liệt dãy núi đổ nát lớn địa liệt mở một từng c á c h từng c á c h khe không đủ hay là chưa đủ cổ thiên vẫn còn ở khổ sở chống đỡ từ khi thôn phể côn bằng bản nguyên linh lực đến bây giờ thực lực của hắn đã đột phá nhiều lần nhưng hay là chưa đủ dựa theo c h ấ n hồn giới tu luyện hệ thống hắn hiện tại đã đạt đến thần linh cảnh đ ỉ n h phong thần linh cảnh cửa trọng thiên c á c h này tại bất luận cái gì trấn hồn giới ký linh nhân xem ra đã là vĩnh viễn cũng vô pháp với tới độ cao nhưng đối với vốn chính là thiên hắn mà nói hay là không kém hắn thế nhưng là vượt lên trên vạn vật thiên nếu như chỉ có thể đạt đến trấn hồn giới những sinh linh kia đỉnh phong căn bản là vô pháp hoàn thành hắn rồi sau đó muốn làm việc ầm mỗi một khắc cổ thiên rốt cuộc lại cũng không chịu nổi thân thể trong nháy mắt bị no đến mức bạo liệt biến thành đầy trời mưa máu tung tóe ra lấm ta lấm tấm nhuộm đỏ hư không nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy nhất định sẽ mắng tham công liều lĩnh chết không hết tội cái gọi là dục tốc thì bất đạt tu luyện chuyện như vậy coi trọng là tiến lên dần dần một khi quá mạnh rất có thể sẽ gặp phải phản phệ nhưng cổ thiên đã không phải là phản p h ế đơn giản như vậy mà là sức cắn nuốt lượng vượt xa khỏi tự thân có thể chịu đựng cường độ trực tiếp căng nước thân thể bất quá hắn lại không có liền như vậy hình thần đều diệt b ả o mở huyết nhục ở một luồng ruột gì lực lượng dưới lại cấp t ố c từ bốn phương tám hướng hội tụ đến dần dần ngưng tụ đến cùng một nơi quá trình này rất c h ậ m chậm dù sao hắn ở bảo t h ể trước Thực chưa lực còn chưa đủ cao. đủ vô pháp xem tướng thần như vậy bất cứ lúc nào đều có thể gây dừng lại mặc dù nắm giữ bất tử c h i thân gây dừng lại tốc độ cũng xa không có tướng thần nhanh như vậy nhưng tốc độ chậm nữa làm càng ngày càng nhiều huyết nhục ngưng tụ đến cùng một nơi về sau một đảo máu thịt m e bét thân thể hay là dần dần thành hình chỉ là giờ khắc này đảo kia thân thể xem ra nhưng cực kỳ khủng bố từng mảnh từng mảnh bắp thịt bám ở trên người, không có da rẻ tinh hồng trói mắt. rất nhiều nơi, vẫn có thể nhìn thấy bạc h cốt âm u gân mạch cũng có thể thấy rõ ràng. ăn ăn chi huyết nhục ngưng tổ thanh âm tiếp tục vang lên. cũng không lâu lắm, rốt cuộc có thể rất lớn gây nên nhìn ra cổ thiên đường viền. trở lại thân thể còn không có có triệt để gây dựng lại hoàn thành. cổ thiên k h ẽ quát một tiếng. một cái tay lần thứ hai khoác lên côn bằng trên thân thể ô tiếp tục thôn phề phía dưới côn bằng bản nguyên linh lực lần thứ hai điên cuồng tràn vào hắn cơ thể bên trong bởi vì bảo thể một lần toàn thân hắn mỗi một hạt huyết nhục hầu như cũng tràn ngập lực lượng cả người lại như nít bàn trọn g sinh sau đó không lâu hắn thôn phề bản nguyên linh lực mà hắn vừa nãy bảo mở huyết nhục cũng rốt cuộc gây dựng lại hoàn thành bất quá âm thật vất vả mới gây dựng lại hoàn thành thân thể lại một lần nữa bảo mở biến thành đầy trời huyết nhục tung bay đến xung quanh trong hư không dù cho hắn đã chiếm được một lần thôi biến thức cường hóa vẫn chống đỡ không côn bằng hùng hồn bản nguyên linh lực vì lẽ đó hắn lại một lần nữa căng nứt thân thể nhưng mới không nổ mở bao lâu lấm ta lấm tấm huyết nhục lại lần nữa gây dựng lại bởi vì mỗi hạt huyết nhục bên trong ẩm chứa lực lượng cũng càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó gây dựng lại tốc độ cũng so với trước một lần nhanh rất nhiều lần này vẻn vẻn chỉ dùng tới lần một nửa thời gian liền dần dần ngưng tụ r a đại thể hình thể trở lại cổ thiên k h ẽ quát một tiếng một cái tay lần thứ hai khoác lên côn bằng trên thân thể cứ việc mỗi lần bảo t h ể đều muốn chịu đựng tê tâm liệt phế thống khổ nhưng sự đau khổ này đối với hắn mà nói đã không tính là gì bởi vì trấn hồn giới còn có ư ớ c vạn sinh linh chờ đợi hắn đi cứu vãn nha i ã vì là trợ giúp hắn hoàn thành cứu thế kế hoạch không tiếc một mình trở về chủ thần giới liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng che đ ẩ y thiên nhãn tất cả mọi người đang cố gắng nếu như điểm ấy thống khổ cũng không thể chịu đựng, hắn còn làm sao có thể đủ cứu thế ô ô côn bằng bản nguyên linh lực, tiếp tục điên cuồng tràn vào hắn cơ thể bên trong, cường hóa lấy hắn thân thể, nhưng cũng không lâu lắm, ầm một tiếng nổ vang, lần thứ hai gây dựng lại thân thể lại một lần nữa bạo mở, bởi vì thôn phể quá nhiều bản nguyên linh lực, tán mở huyết nhục, mỗi một hạt cũng tràn ngập lực lượng, xem gia sản g người rực rỡ, cho tới lần thứ hai gây dựng lại lúc thời gian lại tăng nhanh không ít, cứ như vậy, b ả o mở lại xây lại, gây dựng lại lại b ả o mở, như vậy nhiều lần vô số lần, côn bằng tiếng kêu gào, rốt cuộc dần dần yếu xuống, địa chỉ. Chương 412 bảo thể. Liện có thích thể thể nhìn thấy yêu thích hướng Liện bảo yêu về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười ba triệu hoán thập n h ị tổ v u cha tìm côn bằng tiếng kêu yếu dần đồng thời cổ thiên đã căng n ư ớ c vô số lần mỗi lần bảo t h ể thực lực của hắn liền cường hóa một cấp độ mãi đến tận côn bằng bản nguyên linh lực hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ lúc cổ thiên cơ thể bên trong phát ra q u a n g mang c h ó i mắt được như một vòng nắng nóng ngoài ra hắn dưới trứng còn ra hiện một chương treo lơ lửng giữa trời vương tỏa thần quang rạng rỡ ứng ánh trói mắt theo tấm này vương tỏa xuất hiện cũng là tiêu chí c h ấ n hồn giới biến mất đã lâu thiên lần thứ hai trở về vị trí cố hắn tan hết tu vi cũng vào đúng lúc này trở lại đỉnh phong cả người hắn trang nghiêm túc mục thần thánh được không thể xâm phạm trước vẫn còn ở lan qua lộn lại côn bằng thời khắc này triệt để rơi vào bất động lần này cổ thiên không chỉ thôn phệ bản nguyên linh lực liền ngay cả sinh cơ cũng mạnh mẽ đem thôn phệ hiện tại còn lại chỉ là một bộ s á c không mà thôi vạn s ử đã chuẩn bị chỉ thổi gió đông hắn tự lẩm bẩm một tiếng từ cơ thể bên trong phát ra đến q u a n g mang cấp tốc n ổ i liếm bất quá khuyên khắc trong thiên địa rừng rực q u a n g mang lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường chỉ bất quá giờ khắc này cổ thiên đã biến mất ở thiên cơ h ắ c sát trên khoảng không lúc xuất hiện lần nữa đã là từ hải nơi sâu xa lúc trước tổng bộ trên khoảng không dù hắn vừa xuất hiện không lâu cách đó không xa trong h ư không lại đột nhiên lay động một hồi một đảo lâu không gặp thân ảnh đột nhiên xuất hiện tướng thần cổ thiên khé cao mày tướng thần vội vàng sau này co r ụ t lại có chút kiêng kỵ nói tiểu tử ngươi sẽ không còn đối với ta ghi hận trong lòng đi cổ thiên không nói gì nhưng mắt bên trong s á c thực né qua một vệt sắc bén sát ý ngươi phải biết ta chính là biết rõ nha i ã là c ổ thiên huyền nữ lại biết rõ tứ thần châu phá diệt ngươi mới có thể khôi phục ký ức mới bóp nát tu di thần châu tướng thần lần thứ hai ngoài mạnh trong yếu nói ta cũng là vì kích thích ra ngươi tiềm lực vì là bức cửu thiên huyền nữ hiện thân mới phỏng chừng muốn đẩy ngươi với chỗ chết mà thôi ta biết bất quá cổ thiên trầm giọng nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nếu ngươi sau đó còn như vậy mặc dù biết rõ ngươi không có á c ý ta cũng nhất định sẽ đem ngươi phong ấm được rồi cũng có thể là không có lần sau tướng thần cười khổ nói dù sao lần này có thể thành công hay không giấu riêng được thiên chúa hay là không thể biết được vậy thì không cần ngươi bận tâm cổ thiên lạnh lùng nói chúng ta bây giờ thế nhưng là đứng ở cùng một trận tuyến thượng ta bây giờ cùng ngươi cùng một nơi một khi bị thiên chúa phát hiện cũng không thể tha ta đón đến tướng thần lại bổ sung h ú n g hồ chỉ cần mở ra phong bế c h ấ n hồn giới ta liền có thể tìm về thân thể thực lực ta bùng lên hay là có thể đến giúp ngươi cổ thiên tuy nhiên hay là một mặt âm trầm nhưng nhưng không thể không thừa nhận tướng thần nói rất có đạo lý chính mình tuy nhiên đã khôi phục lại điên phong trạng thái nhưng trung quy thế đơn lực b ạ c nếu như tướng thần có thể tìm về thân thể thực lực nhất định chưa từng có bùng lên đến thời điểm đó cùng mình liên thủ có thể nói như hổ thêm cánh ngươi tránh ra ta muốn cho gọi ra thập nhị tổ vua kết thành thập nhị đô thiên thần ma đại trận ngưng luyện ra bàn cổ chân thân mở ra đi về minh giới thông đạo không nói lời gì cổ thiên thân thể chấn động ong ong ong một trận chấn động thiên địa nổ vang từng đảo khôi ngô như núi hình thái khác nhau thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh chính là thập n h ị tổ vô trừ trước đế sang cùng trúc s u n g ra ngoài ra còn có mười đạo ngoại hình khác nhau thân thể theo thứ tự là cú mang nhục thu cộng công huyền minh hậu thổ cường lương trúc cầu âm thiên n g ộ hấp tư s a bỉ thi mỗi một kẻ thân thể cũng có tới mấy trăm mét cao mà ngưng luyện cực kỳ cú mang thân chim mặt người toàn thân xanh tươi hai cái cử long vì là tỏa k ì trên thân không ngừng có các loại cây cối biến ảo lấp lóe nhục thu mặt người thân hổ toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim giáp sinh hai cánh tay trái thắt cổ rơi là một cái tiểu xà dưới t r ứ n g đồng d ạ n g có hai cái cử long toàn thân tản ra hào quang màu vàng cộng công đầu chăn nhân thân toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen tòa kỵ vì là một cái hắc sắc cử long trên cánh tay quấn quít lấy một cái thanh sắc cử mãng huyền minh là một con d ữ tợn c ử thú toàn thân mọc đầy gai xương quanh thân khi thì bạc h tuyết bay tán loạn khi thì băng lặng lẽ khi thì hồng thủy t hao thiên hậu thổ mình người đuôi rắn lưng mọc thất tay trước ngực hai tay trong đó s o n g một tay nắm đằng xà xem ra tiên khí mười phần biến ảng khôn lường như thánh khiết cường lương đầu hổ thân người có chỉ cái chân quỳ chó cực dài trong miệng ngậm lấy một cái s ạ p sỡ quái xà trong tay cũng nắm một cái cự mãng xem ra hung thần áp sát chúc cửa âm nhân thủ long thân toàn thân đỏ thấm ở hắn xung quanh thời gian p h ả n phất có thể bị cầm cố giống như vậy vật sở hữu thể vận động quý tích lúc nhanh lúc nhanh y tích đến cực điểm thiên ngô bát thủ mặt người thân h ổ thập vĩ xung quanh có cỗ cố lúc xoáy xoay tròn ô ô vang vọng hấp tư mặt người thân chim tay treo thanh xà tay cầm hồng xà quanh thân từng cách từng cách lôi điện lưu nhảy lên không ngừng chiếu dọi ra trận trận điện quang xa bị thi mặt người thú thân hai lỗ tai giống như chó tay treo thanh xà quanh thân thỉnh thoảng đ ằ n g lên từng luồng từng luồng lượn lờ l ụ c s ắ c khiếp người cực kỳ. Thập n h ị tổ vu, năng lực thông thiên triệt địa, giờ khắc này toàn bộ bị triệu hoán đi ra, đội hình có thể nói kinh thiên đồng địa, mà cái này chính là hỗn độn bá thể bị kích, phát đến mức tận cùng thể hiện. Thập n h ị tổ vu chỉ cần thành công bị triệu hoán đi ra, liền có thể kết thành thập n h ị đô thiên thần ma đại trận. ngưng luyện ra bàn cổ chân thân cho dù là thiên chúa phong ấm không gian cũng có thể mạnh mẽ đem đánh vỡ nhưng mà đang lúc cổ thiên chuẩn bị m ì n h lệnh thập nhị tổ vu vết trận lúc phương xa tướng thần nhưng hô to một tiếng chờ chút ngươi còn muốn làm cái gì cổ thiên hỏi ngươi để cửa thiên huyền nữ đi che đậy thiên nhãn xác thực có thể giấu riêng được thiên chúa nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá một vấn đề khác tướng thần chỉ chỉ địa ngục chi nhãn nơi sâu xa có ý riêng nói cổ thiên hơi những mày ngươi nói là minh giới những cường giả kia đúc tướng thần gật gù từng c â y giao diện cũng nắm giữ một nhóm cường giả c h ấ n thủ c h ấ n hồn giới có ngươi minh giới làm thế nào có thể không có một c á c h nào cùng ngươi đồng dạng cường đại thiên lời này vừa nói ra cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn tướng thần nói không sai c h ấ n hồn giới cái này bị vứt bỏ giao diện còn đều cần chính hắn một ngày tới c h ấ n thủ minh giới thế nhưng là khai ít được đầy đủ nhất giao diện c h ấ n thủ cường g i ả không chỉ không đầy đủ yếu hơn mình minh giới thiên tri dưới e sợ còn có vô số đắc lực chiến tướng chính mình một khi lỗ mãng mở ra thông đạo tuyệt đối sẽ đưa tới minh giới chú ý đến thời điểm đó cường giả tụ hội lấy thực lực mình có thể hay không áp chế đối phương hay là không thể biết được ta ngược lại là có cái phương pháp tại đánh khai thông đạo đồng thời còn có thể để ngươi lặng yên không một tiếng động tránh mở minh giới chư cường lẫn vào trong đó tướng thần ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc bất quá ngươi cần đáp ứ n ta một điều kiện phương pháp gì ngươi lại có điều kiện gì cổ thiên có chút cảnh giác hỏi nhưng mà làm nghe xong tướng thần rồi sau đó phương pháp về sau hắn mắt bên trong cảnh giác lại trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích không chỉ không còn cảnh giác hắn nhìn phía tướng thần ánh mắt trái lại còn có chút hổ thẹn địa chỉ chương bốn trăm mười ba triệu hoán thập n h ị tổ vu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười bốn thần x a đọa cha tìm minh giới hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành vong linh vừa đi vào liền từ các đường đi xếp thành hàng dài cái này tiếp theo cái kia bị tiếp dẫn đi qua cầu độc một uống qua mạnh bà thang tiến vào luôn hồi thai cuối cùng chuyển thế đầu thai nơi này không có c h ấ n hồn giới tướng có chỉ là các loại chức vị tỉ như ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường giả soa phán quan chờ một chút các ti h ỳ chức ngay ngắn chật từ giờ khắc này minh giới trung tâm một tóa tháp cao chọc vào bầu trời cái bể bao trùm ngàn dặm xa càng đi lên càng nhỏ bốc thẳng lên chín vạn dặm thường nhân đứng ở tháp dưới căn bản là không nhìn thấy đỉnh tháp tòa tháp này bị minh giới xưng là thiên tháp. đương nhiên ở vong linh cùng các tầng người quản lý xem ra là đi về trời cao tháp. chỉ cần bò đến đỉnh đầu liền có thể cùng thiên tiếp xúc. nhưng mà không ai nghĩ đến là. giờ khắc này. thiên đ ỉ n h tháp bưng. một đám đỏ lạc giả đang tại tùy ý làm bậy. không việc chính đáng sự tình. tới. trở lại một chén khà khà. tiểu nương tử đừng chạy nha. ta đã bắt lại ngươi vạc áo không được ta không thể lại uống ta phải được đi tiểu cho tháp thấp hèn linh tắm rửa một phen thiên đ ỉ n h tháp bưng oanh oanh yến yến một mảnh kiều d i ễ m vẻ liền ngay cả minh giới thiên giờ khắc này cũng trái v d n g phải vòng thoải mái chè chén vù đột nhiên một tiếng nổ vang trong đại điện đột nhiên xuất hiện một người đáng mở sóng khí trong nháy mắt đem rượu bàn hết thảy lật tung đồ s ứ l o à i rượu tung một chỗ, đang tại tận tình thanh sắc người, cũng bị hất được ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên liên hồi, mà xuất hiện người cùng ở đây tất cả mọi người trang sức cũng khác nhau, người này một thân áo cà xa, hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, trên thân phật quang sán lạn, biểu hiện trang nghiêm mà nghiêm túc, địa tảng vương thủ tỏa bên trên thiên tề nhân thánh đại đế sầm mặt lại, đẩy mở quanh thân mấy cái thị nữ lạnh lùng nhìn phía vừa đột nhiên xuất hiện hòa thượng ngươi là cố sử đến gây sự ả thiên tề nhân thánh đại đế ngươi trong ngày thường miệt mài tìm niềm vui ta có thể mặc kệ nhưng hôm nay tình huống có biến địa tảng vương nghiêm túc nói ta linh thú đế thính nhận ra được minh giới biên giới có gì động hy vọng ngươi đi loại bỏ rõ ràng miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nói địa tàng vương vung tay lên một cái một con hình dạng quái gì linh thú đột nhiên xuất hiện chỉ là linh thú tập hợp linh thú dấu hiệu cùng kiêm hổ đầu đục x á c tai chó long thân sư đuôi kỳ lân đủ bất luận loại nào thú loại hầu như đều có thể tại đây con linh thú trên thân tìm tới tương ứng dấu vết chính là địa tàng vương linh thú đế thính nghe đồn đế thính có thể nhận ra thật mô phỏng thiện nghe người ta tâm dù cho mười triệu dặm ở ngoài động tính cũng có thể bị nó xuyên thủng vật nhỏ pháo h a địa tảng vương ngươi cũng đừng chuyện giật gân đúng vậy a minh giới thế nhưng là vững chắc nhất giao diện qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện bất kỳ ý kiến gì đúng vậy ở thiên tề nhân thánh đại đế quản lý dưới con nào mắt không mở si mì võng lượng giám ở minh giới bên trong gây sự thiên tề nhân thánh đại đế thế nhưng là sở hữu hồn giới mạnh nhất thiên mà trừ thiên tề nhân thánh đại đế ra còn có phong đô đại đế ngũ phương d ư ợ t đế l à phong lục thiên cùng với thập điện diêm la có nhiều cường giả như vậy c h ấ n thủ ngươi lo lắng cái gì địa tạng vương ngươi đừng sợ người vượt trời ta xem ngươi là không la chúng ta cả ngày tiêu khiển mua vui vì lẽ đó cố ý biên ra những lý do này tới dọa chúng ta đi đúng vậy địa tạng vương không gần nữ lại đang minh giới ư ớ c đến hoàng nhất định là cố ý quấy chúng ta nhã hứng không bằng ngươi cũng thả xuống ngươi phật niệm gia nhập chúng ta đi bảo đảm ngươi từng thử ngay lập tức sẽ muốn hoàn tục thiên tề nhân thánh đại đế còn chưa nói phía dưới một đám người trước hết cười nhạo lên địa tạng vương. đối với cái này quần cấp dưới vô lễ hành vi. dẫn đầu thiên tề nhân thánh đại đế làm như không thấy. giống như là ngầm đồng ý. không những không có che chở chính mình cấp dưới. thiên tề nhân thánh đại đế cũng khinh thường cười cười. địa tạng vương. ta biết gió ngươi luôn luôn thật cẩn thận. nhưng có bản đại đế. phàm là dám ở minh giới gây sóng gió người. cũng không sẽ có tốt hậu quả không có chờ địa tảng vương nói cái gì nữa thiên tệ nhân thánh đại đế vung tay lên một cái một chén chứa mỹ tửu vỡ bay qua tới địa tảng vương ngươi cũng tới một chén đi chúng ta thỏ giữ thiên tệ bất t ử bất d i ệ t nếu như không phải đúng lúc tìm vui mừng chẳng phải là uổng phí hết cái này rất tốt thời gian địa tảng vương không những không có đem chén rượu tiếp được trong tay thiền trưởng trái lại tiện tay vung lên, âm từ thiền trưởng trên bay ra quang mang trong nháy mắt đem chén rượu oanh tạc, loại rượu tại chỗ tung tói một chỗ. địa tạng vương, ngươi đừng cho thể diện mà không cần lòng tốt bị từ chối, thiên tề nhân thánh đại đế trong nháy mắt sẵn tím mặt, bá từ thủ tọa trên đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi bất quá là tây phương phật giới phái tới sứ giả. ngươi chức trách là phụ trợ minh giới phụ độ vong linh oán niệm để bọn hắn như con chó uy uy c ủ c ủ nghe lời mà thôi c h ấ n thủ minh giới là chúc ta sự tình cùng ngươi không liên quan ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác các ngươi trong ngày thường làm thế nào ta có thể mặc kệ nhưng lần này dị động cực kỳ không tầm thường hy vọng ngươi có thể thận trọng đối xử địa tạng vương trầm giọng nói nếu xuất hiện chỗ sơ x u ấ t thiên chúa trách tội xuống chỉ sợ ngươi cũng gánh chịu không nổi đi thiên tề nhân thánh đại đế hơi n h ớ n g mày nhưng sắc mặt biến đổi chốc lát hắn lại khinh thường nói chủ thần giới có ngày mắt có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới hơi có gì động thiên chúa nhất định sẽ ngay lập tức biết với vốn đại đế nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói thiên chúa bên kia còn không có có truyền đến tin tức ngươi một c á c h tây phương phật giới phái tới sứ giả trước hết ở đây chuyện giật gân không cảm thấy có chút bắt chó đi cày quản việc không đâu à bình thường hắn bao nhiêu còn sẽ cho địa tạng vương một ít mặt mũi nhưng vừa nãy địa tạng vương dĩ nhiên ngay ở trước mặt chúng cấp dưới mặt từ chối hắn lòng tốt để hắn thể diện mất hết nếu lại tiếp tục cho đối phương mặt mũi chẳng phải là ra vẻ mình thật không có đại đế uy nghiêm à ngươi là đang hoài nghi đế thính năng lực à vẫn là tại hoài nghi ta đang nói dối địa tàng vương nghiến răng nghiến lợi nói lâm được thiên tề nhân thánh đại đế thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái tháp dưới có nhiều như vậy tiện linh oán niệm cực nặng vẫn chờ ngươi c á c h này cứu khổ cứu nạn địa tàng vương bồ tát đi độ hóa đây ngươi có chút thời gian ở đây quấy dày bản đế nhã hứng còn không bằng hay đi đổ hóa đổ hóa những ngày tiện linh lần này không có chờ địa tảng vương nói cái gì nữa thiên k ề nhân thánh đại đế lập tức hạ lệnh chục khách đi thong thả không tiến lời thật thì khó nghe à địa tảng vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái đã ngươi không nghe lọt vậy cũng theo ngươi bất quá hy vọng ngươi muốn bởi vì hôm nay quyết định hối hận tự biết khuyên tiếp nữa cũng vô dụng địa tảng vương không có lưu lại trong tay thiền trưởng vung lên vù hư không lay động một hồi địa tảng vương lần thứ hai hư không tiêu thất bởi vì địa tảng vương thực lực thâm hậu lúc rời đi lại đáng suốt một vòng cuồng bạo g ầ n sóng không gian thẳng đem trọn ngôi đại điện quấy n h u hỗn loạn tưng bừng cái này địa tảng vương quả thực quá không biết điều đúng vậy a chính hắn không thích hưởng thụ lại vẫn cứ muốn lôi kéo đại gia cùng hắn cùng một nơi tự tìm tội được sao thật sự là cho thể diện mà không cần nếu như không phải là cho tây phương phật giới mặt mũi chúng ta sớm bảo hắn cút ra khỏi minh giới đại đế vừa nãy hắn dám trước mặt mọi người làm trái với ngài khó nói ngài nuốt được cơn giận này trong lúc nhất thời mọi người tức giận bất bình chửi mới liên tục địa chỉ chương bốn trăm mười bốn thần sa đọa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười lăm thập nhị đô thiên thần ma đại trận bàn cổ chân thân cha tìm trong đại điện minh giới chư cường căm phấn s ụ p sôi nhưng thủ t ỏ a trên thiên tề nhân thánh đại đế nhưng sắc mặt âm dương bất định hắn vừa nãy cố ý đối với địa tạng vương nói xem thường chỉ là vì là cứu danh dự mà thôi địa tạng vương làm người hắn tâm lý vẫn là rất rõ ràng chăm chú phụ trách làm việc cẩn thận tỉ mỉ đột nhiên xông vào thiên trong tháp liều lĩnh hướng về hắn bẩm báo việc này không thể nào là không có lửa mà lại có khói càng không thể xem hắn cấp dưới nói tới một dạng chỉ nhìn không quen bọn họ tầm hoan tác nhạc biên ra lời nói dối đủ nhất định lượng lại tam thiên tề nhân thánh đại đế vung tay lên ngăn lại tất cả mọi người cười nhạo về sau lập tức tuyên bố một loạt mệnh lệnh bọn các ngươi lập tức t i ệ t tan sau đó khắp nơi kiểm tra một hồi nhìn là nơi nào gặp sự cố một khi ra được bất kỳ động tính lập tức trở về báo vốn đại đế mặt khác nếu thực sự có người dám gây sự có thể chém trước tâu sau thanh âm vang lên mạnh mẽ vang vọng thiên đ ỉ n h tháp bưng mọi người trong nháy mắt mụng vừa nãy còn một mảnh tiếng cười cười nói nói làm sao đột nhiên thiên tề nhân thánh đại đế liền trở nên nghiêm túc như vậy chẳng lẽ thật xảy ra vấn đề gì còn không mau cút đi thấy không ai hành động thiên tề nhân thánh đại đế không biết từ đâu tới nỗ lực dần dữ h ế t các ngươi cái đám này không biết tiến thủ chín túi gói cơm nếu là thật xảy ra vấn đề gì bản đế duy các ngươi là hỏi v â n cho tới giờ khắc này chúng người mới ý thức được sự tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy rất nhanh mọi người ba l ạ n g thành đàn tướng kế ly khai thiên tháp giờ khắc này trấn hồn giới địa ngục chi nhãn trên khoảng không thập n h ị tổ vu từng người chiếm cứ một cái vị trí cùng dùng thần thông trong lúc nhất thời thiên địa chấn động loạn lưu gào thét thập n h ị tổ vu trên thân bạo phát đi ra quang mang thẳng khiến thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang trong vòng ngàn sẵm bên trong linh lực tung h o à n h khuấy động thẳng quấy nhíu hư không vặn vẹo biến hình sở hữu vật thật bị miễn c ư ỡ n g quấy thành bột mịn mà giờ khắc này cổ thiên nhưng chú ý chẳng phải nhiều tiếp tục g ụ c thập n h ị tổ vu triển khai đại trận giờ khắc này thập n h ị tổ vu triển khai đại trận t i n là thập n h ị đô thiên thần ma đại trận trận này vừa ra loạn thiên trừ bàn cổ nữ hoa ra trong thiên địa hiếm có có thể cùng ngang hàng cường giả liền ngay cả tướng thần đều không thể không lùi tới ngoài vạn dặm lánh nạn miễn cho bị sóng não đến ô ô theo hai mươi tổ vu k ý pháp không ngừng ập v ù a làm lực lượng đạt đến đỉnh phong thời gian, chỉ nghe vù một tiếng, thập n h ị tổ vu thân thể, trong nháy mắt dung hợp vì là một, biến thành một đảo đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ, đầu đầy phát phát loạn vũ, một mảnh dày đặc tròm râu dài đến bụng, cầm trong tay một thanh ngang qua ngàn dặm lưới búa to, thân thể có tới hơn ngàn dặm cao, nguy nga cao vót đứng sừng sững ở giữa thiên địa phảng phất một cái thôn thiên người khổng lồ quanh thân lượn lờ mông lung hỗn độn chi khí cuồn cuộn bốc lên ong ong nổ vang chính là thập nhị tổ vu triển khai thập nhị đô thiên thần ma đại trận về sau ngưng luyện mà thành mạnh nhất hình thái bàn cổ chân thân giờ khắc này cổ thiên c á c h này chỉ có cao hơn một mét thân thể ở bàn cổ chân thân dưới chân nhỏ bé đến nỗi ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không bằng nhưng mà cái này trên đường có thể đỉnh thiên dưới có thể chấn động thân hình khổng lồ vừa thành hình nhưng đối với nhỏ bé cực kỳ cổ thiên cung kính thi lễ một cái chủ công có gì phân phó âm điệu rất bình tĩnh nhưng truyền ra thời khắc lại giống như vạn lôi cùng vỡ chấn thiên đãng dư âm ở trong thiên địa vẫn vang vọng thật lâu không dứt cổ thiên trên mặt đằng lên một vệt cao ngang chiến ý hít sâu một cái về sau hắn nhất chỉ phía dưới địa ngục chi nhãn g ầ n từng chữ phách mở cái này địa ngục chi nhãn vâng chủ công bàn cổ chân thân ứng một tiếng lập tức nâng lên cự phủ mạnh mẽ bổ về phía phía dưới địa ngục chi nhãn cũng là tổng bộ bất quá tổng bộ chỉ là kiến lập ở địa ngục chi nhãn mặt ngoài kiến trúc Dưới. chính là đi về minh giới liên tiếp khu vực chỉ có đem phách mở có thể đánh vỡ bị thiên chúa phong bế c h ấ n hồn giới xẹp xẹp cử phủ đánh xuống trong nháy mắt toàn bộ c h ấ n hồn giới nhất thời rung động kịch liệt lên sơn phong l o ạ n choa l o ạ n c h o ả n g lớn rung động kịch liệt nước mở một từng c á c h từng c á c h khe ướp vạn sinh linh toàn bộ ngủ đông nằm trên mặt đất run lẩy bẩy hoảng sợ không chịu nổi một ngày bàn cổ chân thân cử phủ đập tới chỗ tư không miễn cưỡng nước mở một cái rồng lớn vết nước bên trong một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón h oành làm cử phủ bổ tới địa ngục chi nhãn lúc tất cả phản g phất đều tại khuyên khắc loạn tư không d ị c h liệt v ạ n vẹo biến ảo vạn vật ở liên miên yên diệt to lớn c h ấ n hồn d ư ớ i bên trong trăm phút chốc không có âm thanh không có màu sắc không có tất cả toàn bộ sinh linh tư duy thì g i á c năng lực thính g i á c năng lực toàn vào đúng lúc này đánh mất cái này nhất phủ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa bị đánh đến địa ngục chi nhãn lại càng là trong nháy mắt phá mở một cái rộng lớn cực kỳ lỗ thủng đường kính kéo dài mấy ngàn dặm chiều sâu lại càng là một chút nhìn không thấy đáy từ lối vào nhìn lại chỉ thấy một cái thông đạo kéo dài tiến vào vô tận nơi sâu xa địa ngục chi nhãn cuối cùng cũng coi như mở ra à đang ở hỗn loạn dòng nước lũ bên trong cổ thiên tâm thần khuấy động thật lâu khó có thể lắng lại vì là mở ra đầu này liên tiếp minh giới thông đạo hắn cùng với nha giả kín đáo chuẩn bị quá nhiều quá nhiều cũng hy sinh quá nhiều quá nhiều bây giờ cuối cùng cũng coi như mở ra thông đạo có thể nghĩ hắn có bao nhiêu k í c h động một khi thông đạo mở ra c h ấ n hồn giới m i n h tôn tích vong linh liền có thể tràn vào minh giới tiến vào luôn hồi thai chuyển thế đầu thai không cần tiếp tục phải tiếp tục dừng lại ở c h ấ n hồn giới dày vò cuối cùng một con tiếp một con biến gì thành ác linh tất cả khó khăn rốt cuộc vào đúng lúc này nghênh đón ánh sáng đông hắn nhìn trời t h é p dài phảng phất g ấ u ở trong lòng vô tận năm tháng oán hận rốt cuộc vào đúng lúc này quét qua mà quang nhưng hắn còn không có phát tiết xong tướng thần liền xông lại lo lắng thúc s ụ p nói thời cơ không thể mất mau mau hành động cổ thiên gật gù vội vàng tập trung ý chí đối với tướng thần ném đi một cái cảm kích ánh mắt sau đó một cái thuấn di từ trong h ư không biến mất không còn t â m hơi mà tướng thần thì lại dừng lại ở vừa nãy cổ thiên vị trí chỗ ở trên mặt dần dần thăng lên một vệt cay đắng cổ thiên a cổ thiên ta hiện tại cũng không biết quyết định này là đúng hay sai hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt minh giới biên giới Ô nơi này thật g i ố n g có đồng tính chấn đồng phạm vi mạnh thật ạ đến cùng xảy ra chuyện gì vừa bay đến nơi này một đám minh giới cường giả rốt cuộc phát hiện không hợp lý r ồ n dập bay lên trước kiểm tra đám người kia chính là được thiên tề nhân thánh đại đế chi mệnh khắp nơi kiểm tra tình huống minh giới cường giả, bọn họ nguyên bản không có đem địa tảng vương nói coi là chuyện đáng kể. nhưng vừa nãy bay qua nơi này lúc, lại vẫn đúng là phát hiện xuất hiện động tính. â m â m mọi người mới vừa mới đến gần. chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. phía trước thâm hậu cực kỳ mặt vách bỗng nhiên nổ mở. loạn thạch phun ra. từng bước ngang qua mấy dặm sơn thể từ mặt vách bên trong mãnh liệt mà thành. hình thành một luồng minh mông cuồn cuộn loạn lưu dâng tới minh giới các nơi mà vừa nãy đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra mấy người tự nhiên thủ trong khi trùng bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị này cố dòng nước lũ trùng kích được hình thần đều diệt tụ hợp vào này cố cuồng bạo loạn lưu bên trong địa chỉ chương bốn trăm mười lăm thập nhị đô thiên thần ma đại trận bàn cổ chân thân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười sáu thái sơn áp đỉnh cha tìm loạn lưu mãnh liệt một bóng người chợt lói lên nhanh đến mức như như bôn lôi thiểm điện bất quá khuyên khắc liền theo loạn lưu biến mất ở m i n h mông minh giới người này chính là cổ thiên ở phách mở địa ngục chi nhãn trước tướng thần liền nói minh giới khẳng định cũng cường giả như mây nếu như mạnh mẽ xông vào đi qua khẳng định sẽ bị ngăn trở vì lẽ đó tướng thần nghĩ ra phương pháp chính là để thông đạo mở ra thời khắc cổ thiên thừa dịp loạn lẻn vào minh giới thăm dò tình huống một khi thật chịu đến cường giả ngăn cản tướng thần trước hết đứng ra dẫn mở tất cả mọi người tướng thần nắm giữ bất tử c h i thân mặc dù bị minh giới cường giả nắm lấy nhiều nhất chỉ có thể đem phong ấm mà hắn hướng về cổ thiên nói ra điều kiện chính là thay tướng thần tìm về thân thể chỉ cần thân thể linh hợp nhất tướng thần thực lực liền có thể khôi phục đến thời điểm đó minh giới chư cường ai cùng so tài vì lẽ đó tướng thần loại này cách làm là ở hy sinh chính mình tác thành cổ thiên hắn đem vận mạng mình đánh cược ở cổ thiên trên thân chính là điểm này để cổ thiên đối với tướng thần h ậ n ý trong nháy mắt biến mất thay vào đó ngược lại là hổ thẹn dù sao cho tới nay tướng thần đều không có ác ý chỉ là muốn trợ giúp chính mình mà thôi cho tới bóp nát tu di thần châu sự kiện kia cũng bởi vì sau đó biết được chân tướng về sau hiểu nhầm trung dài quả nhiên theo lỗ thủng phá mở minh giới trên dưới chấn động liền ngay cả đang ở minh giới trung tâm thiên tháp trên thiên tề nhân thánh đại đế cũng cảm ứng được xem ra địa tạng vương không có gạt c h ú n g ta minh giới thật có chuyện hắn ánh mắt lấp lánh nhìn phía thanh âm truyền đến phương xa ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vư không vô tận thẳng tới phần cuối một lát sau hắn thu hồi ánh mắt nhìn quét vẫn còn ở sinh ca yến múa cấp dưới không khỏi lửa giận dâng lên cũng cho b ả n đ ế quốc gia khỏi đi ngày sau như không có b ả n đ ế cho phép không cho bước vào thiên tháp nửa bước t h a n h âm hùng hồn như sấm điếc tai phát hồi trong phút chốc nguyên bản vẫn còn ở vẻ mặt c t nhà mọi người trong nháy mắt m ộ n g tình h u ố n g thế nào đ â y còn là luôn luôn khoan dung độ l ư ợ n g đại l ư ợ n g đông nhạc đại đ ế à minh giới kỳ thực có hai vị đến chúa t ể chia ra làm phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế hai vị này được tôn xưng là minh giới hai thiên địa vị không phần dưới trưởng quản khu vực phân nam bắc hai mang phong đô đại đế luôn luôn không lộ ra trước mắt người đời ở minh giới bên trong danh tiếng xa không có đông nhạc đại đế cao mà đông nhạc đại đế lại xưng thiên tề nhân thánh đại đế hoặc thái sơn phủ quân bản đế ngược lại muốn xem xem là cái nào cuồng đồ dám to gan ở đây gây sự vù một tiếng nổ vang hắn đã từ thiên đ ỉ n h tháp bưng biến mất không còn t â m hơi sau một khắc hắn thuấn di đến cái kia phá mở lỗ thủng trước xảy ra chuyện gì nhìn phá mở lỗ thủng hắn cuồng n ổ hét lên nhưng mà đáp lại hắn lại là từ thông đạo một bên khác truyền đến giống dẫn dung trời gào thanh âm trấn thiên đẳng hình thành từng vòng âm ba từ thông đạo truyền đến chỗ đi qua n ư ớ c toát tất cả người nào có như thế nào năng lực dĩ nhiên có thể mở lên lưỡng giới thông đạo đông nhạc đại đế từ nổ c h u y ể n kinh hãi vô số năm qua các giới không liên quan tới nhau từng người vận chuyển hôm nay lại bị người mạnh mẽ đánh vỡ có thể nghĩ tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng muốn biết rõ phong bế các giới đây chính là thiên chúa lúc trước quyết định không có thiên chúa cho phép không ai dám đánh vỡ cái này một quy định vô luận là người nào dám to gan đánh vỡ quy định tuyệt đối đã bị thiên nhãn hiểu rõ nghĩ đến một loại nào đó khả năng đông nhạc đại đế lại rảo hoạt nở nồ cười thừa dịp thiên chúa chưa hạ xuống lôi đình chi nộ bản đế thừa dịp cơ hội có thể bắt được nói không chắc thiên chúa hậu chi hậu giác lúc có có thể được trọng thưởng do đó để ta ép một chút cái kia phong đô đại đế khí d i ễ m h ử lạnh một tiếng đông nhạc đại đế lập tức theo thông đạo bay tới đằng trước hắn cùng với phong đô đại đế đều là minh giới hai thiên tự nhiên không ai phục ai hiện tại có thời cơ ở thiên chúa trước mặt biểu hiện hắn tự nhiên phải cố gắng tranh thủ nhưng mà khi hắn bay qua thông đạo đến một cái khác s a o diện lúc nhìn thấy lại là một đạo đỉnh thiên lập địa người khổng lồ người khổng lồ kia cầm trong tay một thanh phách mở cửa phủ thần uy lấm lấm hung uy cái thế thật lớn mật lại dám v ù đông nhạc đại đế quát mắng âm thanh mới vừa vặn phát sinh đạo kia nguy nga thân thể đột nhiên hư không tiêu thất không gặp tình huống thế nào đông nhạc đại đế có chút kinh ngạc đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lấy hắn khả năng đều đang vô pháp truy tung đến hắn khí tức đông nhạc à lúc này một cái khàn khàn tiếng cười lớn truyền đến nhiều năm không gặp n g ư ờ i hay là một chút cũng không thay đổi à, tướng thần thấy rõ phát ra âm thanh người đông nhạc đại đế đồng tử hơi co rút lại một hồi chỉ thấy phía trước trong h ư không một cái bóng mờ lơ lửng ở nơi đó trôi nổi bồng bềnh chìm chìm nổi nổi trên thân quấn đầy khỏa thi mặt chỉ lộ ra hai con tàn ra lượn lờ hồng quang con mắt không phải là tướng thần thì là người nào ngươi lại còn nhớ ta xem ra ngươi trí nhớ còn không có bị khắp dài thời gian ma diệt tướng thần cười lạnh nói lão bằng hữu đoàn tụ chẳng lẽ không chuẩn bị ta đi ngươi thiên tháp trên uống chén trà à lưỡng giới thông đạo là ngươi mở ra đông nhạc đại đế không trả lời mà hỏi lại tướng thần xuất hiện quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng một chút nhìn ra tướng thần giờ khắc này tình hình linh hồn trạng thái dưới tình huống này hắn không cho là tướng thần có thực lực đánh vỡ giao diện hàng rào vâng tướng thần gật gù thế nào ngươi chính là dùng phương thức này chiêu đãi lão bằng h ữ u vừa nãy đạo kia thân hình khổng lồ là chuyện gì xảy ra đông nhạc đại đế lại hỏi ta chế ra đến khôi lỗi tướng thần nhún nhún vai ta bị nữ hoa phong ấm tại trấn hồn giới vô tận năm tháng cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới một c á c h có thể ly khai nơi này phương pháp ổ nguyên lai、like. nơi này là bị vứt bỏ một người trong đó giao diện à đông nhạc đại đế hừ lạnh nói tướng thần ngươi cũng đã biết ngươi p h ạ m đại đại tội à xin lỗi không biết rõ lắm tướng thần không phản đối buông buông tay lưỡng giới thông đạo đã đánh vỡ nói vậy thiên chúa đã thông qua thiên nhãn biết được tướng thần mặc dù ngươi có thông thiên khả năng cũng đừng hòng thoát đi thiên chúa trừng phạt đông nhạc đại đế gửi lạnh nói bất quá nếu bản đế đã tới không cần thiên chúa ra tay bản đế trước hết bắt giữ ngươi đang khi nói chuyện hắn năm ngón tay đẩy một cái ô ô một ngọn núi nhỏ từ hắn trên bàn tay xoay tròn mà lên càng đi lên càng to lớn bất quá trong chốc lát liền biến thành một tòa cao đến hơn một nghìn mét nguy nga đại sơn sừng sừng rung đưa p h ả n phất có thể chấn áp tất cả ô thái sơn áp đ ỉ n h à tướng thần lắc đầu một cái cũng trong nháy mắt thân thể chấn động ô á thi khí lăn lộn hắn thân thể trong nháy mắt rút mặt đất lên khuyên khắc cao đến ngàn mét tuy chỉ là nửa trong suốt hình nhưng cùng so với đông nhạc đại đế lấy ra đại sơn nhưng không kém chút nào nhưng đông nhạc đại đế lại khinh thường nói, tướng thần, nếu ngươi nắm giữ thân thể, hay là bản đế còn sẽ nghiêng kỵ ba phần, đáng tiếc, ngươi chỉ là hồn phách trạng thái đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn ngọn núi lớn kia lần thứ hai phóng to, sau đó m i n h mông cuồn c u ồ n hướng về tướng thần é p thái sơn di động loạn lưu mãnh liệt thiên địa rúng động đè xuống thời gian thái sơn đáy còn bay xuống đầy trời điểm lành tựa như ảo m ộ n g duy mỹ cùng cực nhưng mà tướng thần nhưng quát to một tiếng đông nhạc ngươi c á c h này tiểu nhân hèn hạ ngươi dĩ nhiên dở trò lửa bịt địa chỉ chương bốn trăm mười sáu thái sơn áp đỉnh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười bảy thiên nhãn cha tìm khà khà giờ trò l ừ a bịp thì lại làm sao đông nhạc đại đế một bên điều động thái sơn hướng về tướng thần ép đi một bên cười lạnh nói mặc dù ta sử dụng thiên chúa ban tặng thời không chi lực thì lại làm sao chỉ cần đem ngươi cầm xuống bản đế ở thiên chúa trước mặt chính là một cái công lớn đông nhạc đại đế nói không sai thái sơn xác thực là chính hắn pháp khí nhưng từ thái sơn trên thuộc hạ vạn thiên điềm lành lại là thiên chúa ban tặng lực lượng tên là thời không chi lực chư thiên vạn giới chính thức có thể trưởng khống thời không chi lực cũng chỉ có thiên chúa vì lẽ đó thiên chúa phía dưới không ai có thể chống đối loại này lực lượng vạn thiên điểm lành bay xuống tướng thần ngàn mét thân thể rất nhanh bị mạnh mẽ áp xúc hạ xuống nguyên bản có thể ăn mòn tất cả cuồn cuộn thi thể cũng mạnh mẽ bị điểm lành gột rửa sạch sẽ tình hình trận chiến hầu như lấy nghiêng về một bên s u thế ớ p hướng về tướng thần không nghĩ tới thiên chúa dĩ nhiên sẽ ban cho các ngươi thời không chi lực xem ra ta còn thực sự là xem thường các ngươi ở thiên chúa trong lòng địa vị bị áp xúc đồng thời tướng thần không cam lòng giết gào nói cùng lúc đó hắn cũng vì cổ thiên lo lắng không ngớt hắn vốn cho là hắn thay cổ thiên dẫn mở minh giới cường giả cổ thiên liền có thể lẫn vào minh giới sau đó sẽ đến sau lưng đột tập đánh đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế một trở tay không kịp bây giờ nhìn lại chính mình kế hoạch mặc dù tốt hay là quên một điểm đông nhạc đại đế được thiên chúa ban tặng thời không chi lực chỉ dựa vào điểm ấy dù cho cổ thiên thực lực mạnh đến đâu ở đông nhạc đại đế trước mặt cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào mà nếu như cổ thiên đều vô pháp từ minh giới hai vị đại đế trong tay chạy trốn như vậy hắn lại bị trấn áp đừng nói tìm về thân thể e sợ lại muốn vẫn nằm ở phong ấm trạng thái từ đây tối tăm không mặt trời kha kha thiên chúa sẽ đem khai ít được đầy đủ nhất minh giới giao cho bản đế cùng phong đô trưởng quản tự nhiên là rất được thiên chúa tín nhiệm đông nhạc đại đế cười lạnh nói vì lẽ đó bất luận ngươi chơi trò gian gì ở bản đế trước mặt cũng chỉ là tăng thêm trò cười đang khi nói chuyện tướng thần đã bị mạnh mẽ áp xúc về người bình thường lớn nhỏ giờ khắc này toàn thân hắn bị điểm lành vây nhốt vô pháp nhúc nhích bất quá đông nhạc đại đế nhưng như là chưa hết cảm giác đem hắn nhốt lại đồng thời còn giữ tướng thần nói chuyện năng lực kỳ thực bằng vào ta hiện tại hồn phách trạng thái mặc dù ngươi không dùng tới thiên chúa ban tặng thời không chi lực ta cũng không thể nào là đối thủ của ngươi mắt thấy chạy trốn vô vọng tướng thần trái lại thanh tính lại đã có thiên chúa ban tặng thời không chi lực ta hà tất cùng ngươi lãng phí thời gian cùng t i n h lực đông nhạc đại đế nói bản đế hiện tại chỉ muốn biết ngươi là làm sao đánh vỡ lưỡng giới thông đạo vừa nãy đạo kia thân hình khổng lồ lại là đến từ đâu ngươi nghĩ biết rõ ta liền không nói cho ngươi tướng thần cười gằn tướng thần đừng tưởng rằng ngươi không chịu nói bản đế liền bắt ngươi không có cách nào đông nhạc đại đế hừ lạnh nói mặc dù bản đế vô pháp mạc sát ngươi nhưng lại có thể đem ngươi vĩnh viễn phong ấm phong ấm à tướng thần càng thêm xem thường vậy ngươi tiếp tục phong ấm đi ngược lại vô số năm qua ta đã bị phong ấm thói quen ngươi. đông nhạc đại đế phấn n ộ như điên. vốn cho là tướng thần thật vất vả tránh thoát nữ hoa phong ấm, sẽ sợ lần thứ hai bị phong ấm. nếu như đối phương liền phong ấm cũng không đáng kể, hắn vẫn đúng là không có cách nào. chỉ là suy nghĩ một chút. trên mặt hắn tức giận lại trong nháy mắt biến thành một vệt âm hiểm ý cười. tướng thần, ta biết rõ ngươi nắm giữ bất diệt chi thân. cũng nắm giữ bất diệt chi hồn bất quá ngươi đừng quên đại đế chuyển đề tài ta diệt không ngươi cũng không đại biểu thiên chúa cũng diệt không ngươi thiên chúa à tướng thần ánh mắt lấp l ó e một hồi không sai đông nhạc đại đế gật gù cười lạnh nói ta đem ngươi cầm xuống lại đưa đi chủ thần giới ngươi đoán thiên chúa biết được ngươi từng làm sự tỉnh có hay không trực tiếp để ngươi hình thần đều diệt tướng thần nguyên bản còn có chút lo lắng dù sao đông nhạc đại đế nói không sai thiên chúa là chư thiên vạn giới trí cao vô thượng chúa tể không có thế gian là hắn diệt không sinh linh hắn bất tử bất diệt chỉ là nhằm vào thiên chúa bên dưới sinh linh nếu như thiên chúa tự mình ra tay muốn tiêu diệt hắn cũng không phải cái gì việc khó bất quá ngấm lại hắn lại cười to nói h á h a tốt vậy ngươi đem ta đưa đi chủ thần giới được vừa vặn ta cũng có khá hơn chút năm chưa từng thấy thiên chúa tương đối sơ hắn còn không có kế nhiệm thiên chúa thời gian ta còn từng cùng hắn sắt tay phản kháng quá tiền nhiệm thiên chúa đây lời này vừa nói ra đông nhạc đại đế sắc mặt nhất thời âm trầm lại tướng thần vì sao gặp phải phong ấm lại vì sao gặp phải thiên chúa chèn ớp nguyên nhân căn bản nhất không phải là tài nghệ không bằng người ngược lại tướng thần ở chư thiên vạn giới xem như ghi tên trước mâu người tài ba lúc trước còn cùng đương nhiệm thiên chúa dắt tay phản kháng trải qua nhậm chức thiên chúa nhưng mà đương nhiệm thiên chúa trưởng khống đại quyền về sau nhưng cật lực chèn ép tướng thần mà trọng dụng bọn họ c á c h đám này sau đó mới đi theo thiên chúa trọng thần nghiên cứu nguyên nhân chính là bởi vì tướng thần quá tùy hứng đối với đương nhiệm thiên chúa rất nhiều quyết sách tướng thần một khi không đồng ý liền không hề chú ý thiên chúa uy nghiêm trước mặt mọi người đứng ra phản đối thậm chí ngầm khuyến khích bộ hạ chỉ quan tâm ở phía bên ngoài bên trong không quan tâm cố ý làm trái thiên chúa ý chỉ thiên chúa dưới cơn nóng giận sử dụng một c á c h người không nhận ra âm mưu khiến tướng thần phạm vào họ lớn ngập trời mới d ẫ n ra siêu thoát tam giới ở ngoài nữ hoa đem thân thể hồn chia l i ệ t cũng phân biệt phong ấm với không giống giao diện đương nhiên nữ hoa cũng là thiên chúa cấp dưới mà là tự do ở chư thiên vạn giới trừ phi chư thiên vạn giới phát sinh hủy diệt tính tai nạn bằng không đồng dạng sẽ không dễ dàng hiện thân mà lúc trước thiên chúa còn vô pháp chính thức giết chết tướng thần chỉ có kinh động nữ hoa mới có thể đem phong ấn tuy nói hiện tại tướng thần hồn sách cùng thân thể chia l i ệ thiên t chúa có thể đem giết chết nhưng trung q u ỷ tướng thần cùng thiên chúa năm đó thế nhưng là cùng nhau xuất sinh nhập tử quá một khi thiên chúa nhớ tới tình cũ chính mình làm như thế không những không chiếm được tưởng thưởng ngược lại là tốn công mà không có kết quả tâm tư bay lộn hắn đột nhiên linh cơ nhất động âm hiểm cười nói cái gì ta ngược lại là có cái một mũi tên hạ hai chim phương pháp ồ nói nghe một chút tướng thần rất hứng thú nói ngươi rất nhanh sẽ sẽ biết đông nhạc đại đế cười lạnh một tiếng lập tức đem thái sơn thái sơn cùng với tướng thần cùng một nơi thu lại đ i cuối cùng liếc mắt nhìn cái này tàn tạ không thể tả c h ấ n hồn giới xoay người trở về minh giới bên trong chủ thần giới dãy núi bồng b ì n h với trong h ư không dòng sông ở không có sông giường tình huống ở dãy núi trong lúc đó lao nhanh chảy xuôi các loại kỳ hoa dị thảo không cần đất đai ở trong h ư không tự do sinh trưởng đại năng che đậy trăm r ặ m lớn bên trên cành xem xúc tu một dạng không ngừng qua lại múa có chút thực vật xem vật còn sống giống như ở trong h ư không xuyên toa còn có thể miệng nói tiếng người lẫn nhau truy đuổi cười huyên náo nơi này tất cả đánh vỡ giới diện khác các loại thường thức nơi này chính là ngự trì ở sở hữu giao diện bên trên chủ thần giới giới diện khác vạn vật liền diễn sinh ở đây các loại thiên địa trật tự cũng từ nơi này sinh ra vù đột nhiên biên giới khu vực không gian kịch liệt lay động một hồi chợt một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là từ c h ấ n hồn giới tới rồi nha rã bốn phía nhìn quanh một vòng nàng ánh mắt cấp túc bị phương xa một con trôi nổi tại trời cao bên trên cử đại con mắt hấp dẫn lấy con kia con mắt lại như thiên địa chi nhãn ngang qua ngàn dặm xa con mắt thỉnh thoảng chuyển động trong con ngươi bắn ra vô số điều t r ù m sáng xuyên thấu hướng về trong vô tận hư không cái này chính là có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới thiên nhãn à xem con kia khổng lồ cực kỳ con mắt một chút nha giá trên mặt không khỏi thăng lên một vệt vẻ kích động địa chỉ chương bốn trăm mười bảy thiên nhãn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm mười tám bụng dạ khó lường cha tìm thiên nhãn phía dưới chư thiên vạn giới hết thảy đều đem không chỗ che thân từ cái kia con mắt to bên trong bắn ra vô số trùm sáng liền ngay cả tiếp theo từng cái giao diện chỉ cần tìm được liên tiếp c h ấ n hồn giới cùng minh giới trùm sáng đem che lấp cả hai cái giao diện đ ồ n g tính liền vô pháp bị thiên chúa phát giác bất quá thiên nhãn phía dưới nhưng có một tòa khí thế rộng rãi đài cao trên đài cao nhiều đội thiên binh qua lại tuần tra hơi có gì động tuyệt đối sẽ bị ngay lập tức phát hiện làm sao bây giờ nha rã đôi mi thanh tú nhíu chặt không biết nên làm sao tiếp cận nàng có phương pháp có thể che đ ẩ y thiên nhãn nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể tiếp cận thiên nhãn bên dưới người nào lại dám xông vào thiên nhãn trọng địa đang nghĩ n g ư ờ i làm sao lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mắt vài tiếng hét lớn trước hết từ trên đài cao truyền đến bị phát hiện nha i ã đôi mi thanh tú cao đến càng chặt trong lúc nhất thời sắc mặt nàng che kín vẻ dãy r u a ra tay hay là nghĩ biện pháp khác nàng đang do dự một khi ra ngoài lấy nàng cửa thiên huyền nữ thực lực cái đám này tuần tra thiên binh căn bản là không có có một chút sức chống đỡ nhưng nếu như đồng thủ tuyệt đối sẽ d ẫ n lên chú ý đến thời điểm đó bị thiên đế phát giác nàng không những che đ ẩ y không thiên nhãn chỉ dựa vào tự tiện xông vào thiên nhãn trọng địa đầu này tội danh cũng đủ để bị tước đoạt thần cách nhưng nếu như không đồng thủ hiện tại đã bị thiên binh phát hiện một khi đối phương nghiêm ngặt chấp pháp nàng hay là một điểm thời cơ đều không có ô cửa thiên huyền nữ lên trước nhất trước một cách thiên binh đột nhiên như là nhìn ra nha i ã thân phận nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng còn lại thiên binh cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ không chỉ thu lên địch ý nhìn phía nha giá ánh mắt trái lại tràn ngập sùng kính nguyên lai là cửa thiên huyền nữ tha thứ m ặ t tướng mắt chọc vừa nãy không có nhận ra ngài đến không biết cửa thiên huyền nữ giá lâm chỗ đắc tội vẫn xin xem xét mọi người thiên binh thái độ lập tức trở nên cung kính cửa thiên huyền nữ cũng thở dài một hơi mặc dù ly khai chủ thần giới vô tận năm tháng xem ra chính mình uy vọng vẫn còn ở đó hừm bản thần tới xem một chút thiên nhãn thần uy thuận tiện nhìn bọn các ngươi có hay không tận trung cương vị công tác nha giá vung tay nhỏ lên không có việc khác các ngươi lùi hừ m tự tiện xông vào thiên nhãn trọng địa còn dám ở đây k h o a i khoang thân phận vừa mới nói được nửa câu đã bị khác một tiếng quát mắng đánh gãy nha i ã sầm mặt lại c á c h nào mắt không mở ra hỏa lại dám ở c á c h này thời điểm cùng mình làm trái lại theo tiếng kêu nhìn lại làm nhìn người tới lúc nàng mắt bên trong lại không dễ dàng phát g i á c né qua một vệ t vẻ bối rối thiên nhãn đài thủ tướng chú ý quyền người đến là c á c h trên người mặt hoàng kim chiến giáp e o treo t r ư ờ n g kiếm uy phong tướng quân người này chính là thiên nhãn đ ạ i thủ tướng tuy nói chỉ là một thủ tướng ở chủ thần giới địa vị không cao lắm nhưng là bởi vì trấn thủ vị trí rất là trọng yếu tướng này trừ thiên chúa vị trí chủ thần giới bất kỳ thần linh mặt mũi cũng không cho là nổi danh xảo quyệt hạng người c ẩ u thiên huyền nữ a thật lớn uy phong a chú ý huyền bay đến p h ổ cận lạnh lùng uy hiếp nói mặc dù ngươi tại chủ thần giới chức cao huyền trọng nhưng tự tiện xông vào thiên nhãn cấm địa thế nhưng là trọng tội một khi ta đem việc này bẩm báo thiên chúa nhẹ thì thần vị khó giữ được nặng thì cướp đoạt thần cách khi nói xong lời này đợi chú ý quyền còn không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn nha g i á một chút mắt bên trong y tà vẻ chợt lói lên cứ việc ẩm tàng rất khá vẫn bị nha g i á bắt lấy vậy ngươi muốn như thế nào nàng bình tĩnh hỏi một câu ngữ khí nhìn như bình tĩnh nhưng nàng mắt bên trong nhưng cũng né qua một vệt sắc bén sát ý chư thiên vạn giới chư cổ thiên ai dám dùng loại này ánh mắt nhìn nàng đều là một loại không thể tha thứ khi nhờn nàng hiện tại cố n é m không có bạo phát chỉ là đang đợi càng thêm thích hợp thời cơ thôi các ngươi đều lui ra đi bổn tướng quân có lời muốn cùng c ổ thiên huyền nữ nói chuyện chú ý huyền cũng không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên vung tay lên để c á c h kia đội tuần tra thiên binh lui ra vâng cố tướng quân đám kia tuần tra thiên binh đồng thời thi lễ một cái cung kính lui xuống đi nha i á cũng không có ngăn lại chỉ bình tĩnh nhìn phía chú ý quyền có chuyện có thể nói đi khà khà c ử u thiên huyền nữ nghe đồn ngươi thế nhưng là chủ thần giới để nhất đại mỹ nhân bản tướng thế nhưng là đối với ngươi thèm nhỏ rãi a không là yêu mộ đ t lâu a tuần tra thiên binh lùi mở chú ý quyền rốt cuộc lộ ra vốn là khuôn mặt những năm này ngươi vẫn không biết tung tích nhưng điều bản t h ầ n cố gắng nhớ nhung a ô có đúng không nha giá đôi lông mày nhíu lại kỳ thực đi bản t h ầ n làm c h ấ n thủ thiên nhãn đài thống lính ngươi tự tiện xông vào nơi này việt thiên chúa có hay không biết được chỉ ở bản t h ầ n trong một ý nghĩ chú ý quyền có ý riêng nói chỉ cần bản thân cao hứng hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không khà khà nói xong lời cuối cùng chú ý quyền trên mặt ý cười dần dần trở nên âm hiểm lên hắn xoa xoa hai tay nhìn phía nha giá ánh mắt trở nên cuồng nhiệt cực kỳ nha giá cũng đột nhiên cười thần bí kỳ thực bản thân cũng có phương pháp có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ồ phương pháp gì chú ý q u y ề n ngẩn ra nha giã không có lập tức nói ra trái lại chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một tòa cung điện muốn biết không bằng theo bản thân đến nơi đó mới là c á c h ngầm trò chuyện địa phương tốt lời này vừa nói ra chú ý q u y ề n nhất thời hai mắt phát quang ngầm nói chuyện địa phương tốt đây chính là cầu mong gì k h á c chi bất thế sự tình không cần nha giã nói hắn vừa nãy cũng đã quyết định chủ ý. chỉ cần nha giá thỏa hiệp. hắn khẳng định cũng phải đem nha giá mang đến tòa cung điện kia. h a h a không hổ là cửa thiên huyền nữ. thật đúng là cùng bản t h ầ n tâm hữu linh tê đây chú ý q u y ề n tự cho là thông minh cười cười. trước tiên hướng về tòa cung điện kia bay đi. nha giá tự nhiên cũng theo sau. cố tướng quân đây là muốn làm gì chẳng lẽ hắn bệnh c ũ lại phạm vậy thế nhưng là cửa thiên huyền nữa à tướng quân lá gan thật to lớn lại dám suyệt hay là nhỏ giọng một chút đi tướng quân luôn luôn không làm không chắc chắn sự tình nếu cửa thiên huyền nữ chịu đi vào khôn phép liền nói rõ tướng quân muốn được xính chúng ta dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đúng vậy à chúng ta coi như chuyện gì cũng không nhìn thấy tốt chúng thiên binh tựa hồ cũng biết chú ý quyền ở đối với cửa thiên huyền nữ làm cái gì khe khẽ bàn luận đồng thời trên mặt mỗi người cũng lộ ra ý vì sâu dài cười xấu xa cửa thiên huyền nữ đi tới cung điện trước cửa lớn chú ý quyền làm cái thủ thí nha giá không có bất kỳ cái gì vẻ mặt cất bước đi vào chú ý quyền trên mặt ý cười càng n ồ n g chỉ cần đi vào c á c h này đạo đại môn hắn âm mưu coi như thực hiện được tuy nhiên hắn ở chủ thần giới địa vị không cao lắm nhưng tự tiện xông vào thiên nhãn đài thế nhưng là trọng tội d ĩ vãng vô số tiên tử thần nữ cũng là tự tiện xông vào đi vào kết quả lại như hiện tại một dạng bị hắn mang vào tòa cung điện này nên cái gì sự tình cũng không có đương nhiên là cần trả giá thật lớn mặc dù cửa thiên huyền nữ ở chủ thần giới địa vị cao đến đâu phỏng chừng cũng không nghĩ chịu đựng loại tội danh này vì lẽ đó lựa chọn hy sinh một ít đồ vật rát chi rát chi rát chi ầm trong đầu ở mơ tưởng viển vông đồng thời chú ý quyền còn không thể chờ đợi được nữa đem cung điện đại môn đóng lại tòa cung điện này nên được thiết chí có bình c h ứ n g đi mắt thấy chú ý quyền đóng cửa nhà giã không những không có một tia lo lắng trái lại có ý riêng hỏi một câu chú ý huyền cũng không biết là lý giải ra sao lại trọng trọng gật đầu nói đương nhiên tuyệt đối đủ đủ bí mật chỉ cần đại môn đóng lại mặc dù nơi này gây ra thiên đại động tính đi ngang qua ngoài cửa lớn người cũng đừng hòng nhận biết được mảy may ở hắn nhĩ g đến c ử u thiên huyền nữ vừa nãy hỏi như vậy h ẳ n là sợ sệt bại hoại danh tiếng địa chỉ chương 418 bụng dạ khó lường liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới 14 chương 419 t r n g e o gió g ặ t bão cha tìm nếu như vậy vậy ta liền yên tâm nha giả đột nhiên cười thần bí kha kha ngươi hoàn toàn không cần lo lắng việc này chỉ cần ta không hướng về người thứ ba tiết lộ từ nơi này phiến đại môn sau khi rời khỏi đây ngươi như cũ là người đời mắt bên trong thánh khiết cực kỳ cửa thiên huyền nữ chú ý huyền mắt bên trong vẻ mặt càng ngày càng cuồng nhiệt hắn thậm chí đã bắt đầu giải trừ trên thân chiến giáp nhưng mà ngươi thật giống như có chút hiểu lầm ta trong lời nói ý tứ nhà giã đột nhiên có ý riêng nói ngươi biết ta mới vừa nói ta cũng có phương pháp có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không chỉ là phương pháp gì à khó nói cùng ta chỉ không giống nhau chú ý quyền xứng sờ cái này thời điểm hắn mới ý thức tới sự tình tựa hồ có hơi không lớn d i ệ u ta hiện tại có thể nói cho ngươi ta nói tới cái kia phương pháp cụ thể là cái gì n h à giả nghiêm sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm chú ý quyền nói ta phương pháp chính là giết ngươi lại biến hóa thành ngươi dáng dấp giúp ngươi tiếp tục xem thủ thiên nhãn đài trọn g địa lời này vừa nói ra chú ý quyền trong nháy mắt biến sắc nhưng không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp nha i ã đã đ ồ n g thủ x o ạ t x o ạ t x o ạ t góc áo đón gió căng phồng lên bất quá khuyên khắc liền phô thiên c á c h đ ị a đem chú ý quyền bao phủ ở giữa phá cho ta chú ý quyền thân là c h ấ n thủ thiên nhãn đài tướng lãnh thực lực tự nhiên không thấp lập tức hung bạo lên phản kích đáng tiếc hắn thực lực mạnh đến đâu nha giá ở chủ thần giới không chỉ có thể nói để nhất mỹ nhân thực lực cũng đồng d ạ n g nằm ở đỉnh cấp tồn tại chú ý quyền vừa rút ra trường kiếm đã bị vạn thiên sởi tơ cuốn lấy sau đó ngươi kiếm không nên dùng để giết người mà là nên dùng để tự vẫn đang khi nói chuyện nha giã vung tay nhỏ lên quấn quýt lấy chú ý quyền trường kiếm sởi tơ lập tức trở về một vùng à không phúc chú ý quyền tiếng kêu thảm thiết vừa phát sinh liền im bặt đi bởi vì hắn trong tay trường kiếm đã bị sởi tơ mạnh mẽ lôi trở lại kiếm phong bất thiên bất ỉa vừa vặn xẹt qua chính hắn yết hầu ùm ụt máu tươi tràn ra đầu người rơi xuống đất bất quá chú ý huyền dù sao cũng là cao cấp thần linh dù cho thi thể chia l i ệ a vẫn đang nỗ lực gây dừng lại c ử u thiên huyền nữ bổn tướng quân thế nhưng là trấn thủ thiên nhãn đại thủ tướng ngươi dám giết ta khó nói sẽ không sợ bị thiên chúa phát hiện à một bên nỗ lực gây dừng lại chú ý huyền còn một bên hung tởn uy hiếp ngươi không phải mới vừa nói à tòa cung điện này đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách nha giá không nhanh không chậm nói ta giết ngươi lại biến hóa thành ngươi dáng vẻ từ nơi này ra ngoài lại có ai biết rõ ngươi đã chết ngươi chú ý quyền trong nháy mắt sợ không những không còn dám uy hiếp trái lại khổ sở cầu khẩn nói c ử u tiên h huyền nữ là ta sai yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa muộn nha giá chẳng muốn nhiều lời tay nhỏ lần thứ hai vung lên, g i á t chi g i á t chi g i á t chi sởi tơ đột nhiên che kín, sau đó ầm một tiếng, chú ý quyền đầu cùng thân thể, đồng thời vỡ ra được, nguyên bản lấy chú ý quyền thực lực, thân thể bạo liệt về sau, còn có thể gây dừng lại, nhưng đ ả o cao một thước, ma cao một trưởng, nha i ã sởi tơ, ẩm chứa có thể chu diệt thần hồn lực lượng, lần này bạo liệt về sau, chú ý quyền xem như triệt để thân t ử đạo tiêu giờ khắc này cung điện ở ngoài thật muốn nhìn bên trong đang tại chuyện phát sinh đúng vậy à c ử u thiên huyền nữ thế nhưng là chủ thần giới đệ nhất đại mỹ nhân không nghĩ tới đã bị tướng quân như thế cho kẹt kẹt chúng thiên binh mới nhị luận đến một nửa cung điện đại môn đột nhiên một lần nữa mở ra chợt một đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh từ trong cửa lớn đi ra tướng quân chúng thiên binh túc nhiên nhi lập chỉ bất quá mỗi người trong đầu lại đều tràn ngập nghi vấn lúc này mới đi vào bao lâu liền xong việc bọn họ cố tướng quân sẽ không như thế vô dụng đi tâm lý nghĩ như vậy nhưng không ai dám hỏi dù sao chú ý quyền thế nhưng là bọn họ tướng lãnh rất nhiều chuyện đại gia ngầm hiểu ý là tốt rồi hỏi lên liền sẽ đắc tội với người mà từ trong cửa lớn sau khi ra ngoài chú ý quyền còn thuận lợi đem đại môn đóng lại cũng nghe từ hôm nay lên không có bồn tướng quân mệnh lệnh ai cũng không cho tự ý mở ra c á c h này đ ả o đại môn hiểu chưa đóng cửa chú ý quyền còn vang lên mạnh mẽ với trước mắt c á c h này đội thiên binh phân phó nói m ặ t tướng tuân mệnh c á c h kia đội thiên binh lập tức cung c h í n h nói đáp lại chú ý quyền lần thứ hai vung tay lên không nhìn được nói. được, cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. ngày hôm nay mắt đài có bản tướng quân tự mình trông coi. sẽ không xảy ra tình huống gì chuyện này. chúng thiên binh hai mặt nhìn nhau trên mặt mỗi người cũng che kín vẻ khó khăn. trông coi thiên nhãn đài là bọn hắn cộng đồng chức trách. trong ngày thường, trừ thủ tướng ra, bọn họ nhất định phải thay phiên đi ra trông coi. không đến lúc đó, bất kỳ người nào bất thế ly khai thiên nhãn đài nửa bước đây là luật thép một khi tự ý rời vị trí đây chính là sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa c h ấ n thủ thiên nhãn đài nhiều năm như vậy chú ý quyền cũng chưa từng truyền đạt quá như thế hoang đường mệnh lệnh hôm nay làm sao lỗ tai cũng biết à ngay tại các thiên binh do d ự không quyết định lúc chú ý quyền lại quát lên một tiếng lớn khó nói cần bổn tướng quân cho các ngươi nhất định phải hơn mấy đầu có lẽ có tội danh các ngươi mới bằng lòng phục tùng mệnh lệnh đúng không lời này vừa nói ra chúng thiên binh lập tức co lại g i ụ t cổ thiên quy mặc dù nghiêm nhưng chú ý quyền thân là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp nếu có lòng muốn trả thù bọn họ tùy tiện mấy cái tội danh bọn họ liền sẽ bị đánh vào nhân gian tướng quân thuộc hạ đột nhiên đau bụng cần đi về nghỉ một hồi trước tiên cái giả còn có ta ta phát hiện ta nơi ở xuất hiện gì động khả năng có tiểu tặc tiến vào đến ta cũng cần đi xem xét một hồi đúng còn có ta nương tử của ta muốn đứa bé ta hiện tại cần phải chạy trở về chuẩn bị tướng quân cho phép nhất định lượng lại tam chúng thiên binh rốt cuộc rất phối hợp thỏa hiệp tuy nhiên tìm lý do cực kỳ hoang đường nhưng chỉ cần đại gia rõ ràng trong lòng là tốt rồi rất nhanh c á c h này đ ổ i thiên binh ly khai thiên nhãn đài giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại chú ý quyền một người cổ thiên hy vọng vẫn tới kịp chú ý quyền tự lẩm bẩm một tiếng lập tức hướng về thiên nhãn dưới đài phương chạy đi chỉ là lần này thanh âm cũng không lại là chú ý quyền ngược lại là c á c h thanh âm cô gái chính là biến thành chú ý quyền hình thức nha giá nếu có cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ thần linh ở đây nhất định có thể nhìn thấu nha giá hóa hình thuật đáng tiếc một đám phổ thông thiên binh thì lại làm sao có thể nhìn rõ rất nhanh nàng đi tới thiên nhãn phía dưới thiên nhãn bên trong vô số điều chùm sáng đi vào sâu trong hư không nàng chỉ là ở những quang thúc này bên trong sàng lọc chốc lát liền tìm tới đi về c h ấ n hồn giới cùng minh giới cái kia hai cái x o ạ t x o ạ t x o ạ t nàng không có trì hoãn lập tức tay nhỏ ngưng tủ ra một mảnh bạch vụ cấp t ố c dâng tới cái kia hai cái trùm sáng khiến cho tầm mắt trở nên mông lung một mảnh cuối cùng cũng coi như hoàn thành nàng thở dài một hơi nhưng chợt nàng lại liếc mắt nhìn chủ trong thần giới mặc dù che đ ẩ y thiên nhãn nhưng sớm muộn vẫn là sẽ bị thiên chúa phát hiện sắc mặt biến đổi chốc lát nàng không biết nghĩ đến cái gì mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên một vệt như phó biển lửa giống như q u a n g mang nếu giấu không bao lâu thẳng thắn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng triệt để đem người chủ thần này d ư ớ i cho quấy cái long trời lỡ đất giải thích nàng một c á c h thuấn di ly khai thiên nhãn đài địa chỉ chương bốn trăm mười chín gieo gió gặt bão liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười bốn chương bốn trăm hai mươi thật giả mạnh bà cha tìm minh giới vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện tóc dài phiêu giật đường viền tuấn tú hai mắt thâm t h ú y như vũ trụ minh mung chính là từ trấn hồn giới l è n vào minh giới cổ thiên sợ sệt bị người phát hiện tiến vào minh giới về sau hắn một hơi thuấn di hơn triệu dặm rốt cuộc ở đây dừng lại bốn phía nhìn quanh một vòng hắn phát hiện phương xa mơ hồ có t ỏ a dài trường kiều xà i nhà bên trên khói đen che phủ xem ra tử khí âm trầm ngột ngạt cực kỳ khó nói đây là trong truyền thuyết nại hà kiều à rất nhanh cổ thiên liền nhận ra minh giới có nại hà kiều tiến vào nơi này vong linh cần đi qua c á c h này lại hà kiều đạt đến bến bờ khô lên mạnh bà chuẩn bị kỹ càng vong tình thủy quên mất tất cả chuyện cũ trước kia lại đi tới luôn hồi thai chuyển thế đầu thai mạnh bà ả tựa như nghĩ đến cái gì cổ thiên đột nhiên linh cơ nhất động sau một khắc hắn một cái ý n i ệ m vù một tiếng một bóng người bỗng dưng ở trước mặt hắn xuất hiện trên người mặt một bộ rồng lớn hắc bào cả khuôn mặt bị áo t r à n g che k h u ấ t chỉ có một đôi thăm thắm phát chỉ riêng đồng tử ở hắc ám áo t r à n g bên trong thỉnh thoảng lấp lóe thuộc hạ mạnh bà gặp qua chủ công vừa xuất hiện người kia liền khàn khàn đối với cổ thiên thi lễ một cái không s a i cổ thiên vừa nãy triệu hoán đi ra chính là c h ấ n hồn giới vô số thủ hộ linh một trong mạnh bà thân thể hắn chính là c h ấ n hồn giới toàn bộ minh linh không gian nói cách khác c h ấ n hồn giới sở hữu khí linh nhân thủ hộ linh đều là từ hắn cơ thể bên trong triệu hoán đi ra chứ còn lại khí linh nhân triệu hoán thủ hộ linh ra hắn cơ thể bên trong còn có vô số linh thể mà mạnh bà chính là ước vạn trong linh thể một cách cũng không biết rằng ta triệu hoán đi ra mạnh bà càng chân thật một ít hay là minh giới mạnh bà càng chân thật một ít từ lẩm bẩm một tiếng hắn lập tức bay lên tòa kia cầu. sau đó theo phần cuối đi đến. cây cầu này tựa hồ không có phần cuối giống như vậy đi hồi lâu như cũ là nồng đầm hắc vụ. xem ra cần bay qua mới được. không phải vậy quá lãng phí thời gian mắt thấy còn chưa tới phần cuối. cổ thiên thẳng thắn bay thẳng đi qua. kết quả còn không có bay ra bao xa, hắn liền ẩm ướt nhìn thấy ba đạo thân ảnh. đây là hắc bạch vô thường thấy rõ cái kia ba đạo thân ảnh về sau cổ thiên không khỏi có chút kinh ngạc bởi vì hắn thủ hộ linh cũng có hắc bạch vô thường mà trấn hồn d ư ớ i bên trong còn có hai cái ký linh nhân ngoại hiệu cũng là hắc bạch vô thường nhưng trước đó vô luận là hắn triệu hoán đi ra hắc bạch vô thường hay là ngoại hiệu là hắc bạch vô thường diêm hàng húc cùng quân thương tuyết cũng không phải thật ngược lại là trước mắt cả hai cái hắc bạc h vô thường mới là chính thống tâm tư bay lộn hắn vội vàng bay xuống sau đó dùng ý niệm để mạnh bà tiến lên dù sao mạnh bà ở minh giới địa vị vẫn còn ở hắc bạc h vô thường bên trên hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hắc bạc h vô thường nhìn thấy chính mình triệu hoán đi ra giả mạnh bà về sau có hay không có thể nhận ra được cạch cạch cạch mạnh bà cố ý làm ra tiếng bước chân về sau đang tải còn g tay một cái vong linh tại phía trước đi tới hắc bạc vô thường quả nhiên lập tức quay đầu nhìn sang mạnh bà ngài tại sao lại ở chỗ này ngài không phải là nên ở cầu bị ngạn à nhìn thấy mạnh bà về sau hắc bạc vô thường phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc dò hỏi bất quá tư thái có vẻ hơi cung kính hiện tại vong linh ít trong lúc rành rỗi trên cầu đi tản bộ một chút mạnh bà phất phất tay áo bào tiếp tục nhanh chân đi về phía trước cổ thiên thì lại cùng yên lặng đi theo mạnh bà phía sau ô vị này chính là làm sao có người sống khí tức cổ thiên muốn lừa dối quá cửa ải hắc bạc vô thường nhưng trong nháy mắt kinh hô lên nơi này là minh giới trừ nhân viên cao tầng phần lớn là các loại s i m ị võng lượng vong linh á c d ụ ộ t một khi người sống tiếp cận bọn họ tự nhiên có thể nghe đưa ra khí tức xem ra là ta bất cần cổ thiên không khỏi có chút thất vọng không phải là hắn liền điểm ấy khí tức đều vô pháp ẩm tàng chỉ là vừa rồi không có chú ý mà thôi bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng lập tức dùng ý niệm thao túng mạnh bà nói vị này chính là chúc ta minh giới khách quý không được vô lễ khách quý người sống khách quý thật sự là hiếm thấy h á t bạch vô thường tuy nhiên kinh ngạc nhưng mạnh bà quang tới uy hiếp giống như ánh mắt về sau bọn họ nhất thời không dám hé răng vậy ngày trước tiên tàn bộ chúng ta đi trước cầu bị ngạn đợi ngày c á c h này vong linh vẫn chờ chúng ta mang quá n ạ i hà kiều chúng ta liền đi trước một bước đang khi nói chuyện h á t bạch vô thường lập tức tăng nhanh bước chân bị cỏng cái kia vong linh toàn thân áo trắng vô cùng chật vật tay chân lại bị xiết sắt còn tay lảo đảo thất hồn lạc phách cổ thiên ngược lại cũng không có để ý dù sao từng cái vừa mới chết người đều sẽ bỏ không được ly khai nhân thế thân nhân bằng hữu thất hồn lạc phách là lại bình thường bất quá sự tình nhưng mà mới chạy đi không bao xa hắc bạc vô thường lại dừng bước lại bởi vì bọn họ phía trước trên cầu nại hà dĩ nhiên cũng xuất hiện một bóng người hơn nữa dĩ nhiên là một c á c h khác mạnh bà trên người mặt một bộ r ồ n g lớn hắc bào khuôn mặt bị che lấp ở hắc áng áo t r o à n g dưới không thấy rõ hình dáng mạnh bà tại sao lại như vậy hắc bạch vô thường trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ánh mắt qua lại quan sát trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cổ thiên cũng xứng sờ ở tại chỗ bởi vì xuất hiện ở nại hà kiều phía trước người cũng là mạnh bà bất quá hắn lại sâu biết rõ phía trước cái kia mạnh bà mới là thật chính hắn một là giả xuyến xuyến có chút ý tứ lại có thể có người giả mạo ta cổ thiên ở s ư ờ n g sốt đồng thời đối diện cái kia thật mạnh bà đột nhiên cười lạnh một tiếng cổ thiên tâm thần nhất động cũng vội vàng dùng ý niệm thao túng giả mạnh bà nói ngươi rốt cuộc là ai vì sao giả mạo ta ngươi thật đúng là không hề có một chút tự mình biết mình gặp phải chính chủ không lập tức đào tẩu lại còn dám theo ta tranh đối diện thật mạnh bà nổ nhanh chân đi lại đây cổ thiên tự nhiên không sợ cũng lập tức để giả mạnh bà nghênh đón mắt thấy cuộc thế dương cung bạc kiếm nằm ở trung gian hắc bạc vô thường nhất thời h o ả n g hai vị đừng kích động có chuyện từ từ nói không sai nơi này là nại hà kiểu nếu là không cẩn thận từ nơi này ngã xuống đây chính là sẽ hồn phi phách tán hắc bạc vô thường vô cùng nóng này nhưng cũng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt bởi vì hai cái mạnh bà cũng giống như đúc bọn họ cũng không nhận rõ ai là thật ai là giả muốn phân ra thật giả kỳ thực rất đơn giản thật mạnh bà đi tới gần không nói lời gì tay áo bào dùng lực vung lên nhà ư u quang quác một trận thê thảm tiếng i ế t vô số á c hồn á c v ư ợ t từ trong tay áo gào thét dương nanh múa vút lao thẳng tới giả mạnh bà mà tới bất quá khuyên khắc liền đem giả mạnh bà triệt để bao phủ cổ thiên nguyên b ả n có thể ra tay ngăn lại nhưng hắn vẫn không có làm như vậy hắn vừa nãy sở dĩ cho gọi ra mạnh bà chính là muốn nhìn một chút là thật mạnh bà mạnh hơn một chút hay là chính mình triệu hoán đi ra mạnh bà càng hơn một bậc vì lẽ đó hắn lập tức để giả mạnh bà phát lên phản kích bùm bùm lôi kéo âm thanh liên tiếp áp d u ộ t tiếng thét chói tai vang vọng trên cầu nại hà khoảng không thanh âm thê thảm đến làm nguôi t ê cả ra đầu hai c á c h mạnh bà thủ đoạn tựa hồ cũng một dạng lực lượng đều là điều động áp d u ộ t đối địch nhưng chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu lợi dụng nghiền ép thức phương thức kết thúc địa chỉ chương bốn trăm hai mươi thật giả mạnh bà liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về